nhưng là vương nhạc sức mạnh dĩ nhiên vô hạn tiếp cận một thước cân nắm giữ một thước cân sức mạnh chính là lực lượng của một con rồng lực lượng của một con rồng đây chính là tương đương với kém cỏi nhất chân tiên nắm giữ sức mạnh nói cách khác vương nhạc sức mạnh có thể cùng yếu nhất chân tiên so với đương nhiên giao cơ như vậy chân tiên cái kia không phải bình thường chân tiên có thể so sánh giao cơ sức mạnh vượt quá bách lòng lực lượng trong hai năm qua ta trung cực huấn luyện cuối cùng cũng coi như x o n g x o n g rồi đối võ đạo c à n g n ộ cũng càng nhiều hơn một chút ta thậm chí đều cảm giác mình chỉ cần bế quan một lần liền có thể trở thành là võ đạo trong truyền thuyết hốn nguyên cảnh nhưng là mục đích của ta là trở thành người t u tiên vương nhạc sức mạnh đã đầy đủ vì lẽ đó dự định qua mấy ngày liền xuất phát đi côn lôn sơn đến thời điểm mặc kệ là nguyên thủy thiên tôn vẫn là hắn dưới trướng đệ tử chỉ cần ai muốn ý thu vương nhạc làm đồ đệ hắn liền bài sư nên trở về nhà vương nhạc mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất thân thể như là một mảnh hồng mao hướng về quán giang khẩu bay đi thiên đ ồ n g ở thiên đ ỉ n h trung phiền phiền nhiễu n h i ễ u hai ngày mang theo hai cái chân tiên cùng hơn mười độ kiếp kỳ thiên binh rốt cục đi tới hồng hoang địa giới nhưng là vào lúc này hồng hoang địa giới đã qua hai năm cha tìm hơn mười ngày sau một cái độ kiếp kỳ thiên binh hoang mang hoảng loạn chạy tới đối thiên đ ồ n g cùng hai vị chân tiên nói rằng ba vị đại nhân cha được hoa vân công chúa t â m tích nàng ở quán giang khẩu dương p h ủ còn vì là một người tên là dương thiên hữu thư sinh còn lại hai đứa con trai cùng một cái con gái thiên đ ồ n g cùng hai vị chân tiên đều hoàn toàn biến sắc giao cơ dĩ nhiên cùng phạm nhân sinh hải tử này làm sao đạt được năm đó ngọc đế lập xuống thiên điều không hứa tiên nữ cùng phạm nhân hôn phối hiện tại giao cơ việc làm có thể nói là chạm đến ngọc đế điểm mấu chốt ngọc đế một lòng muốn chỉnh đốn lại thiên đ ỉ n h thành là chân chính tam giới c h i chủ nhưng là mặc kệ là đạo môn vẫn là phương tây giáo người t u tiên đều đối thiên đình đều là dương thịnh em suy bọn họ ỉ có thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa chút nào không nghể mặt ngọc đế ngọc đế hiện tại chính là tích lũy huy vọng thời kỳ một khi giao cơ cùng phạm nhân còn lại hải t ử sự tình bị đạo môn cùng phương tây g i á o biết cái kia ngọc đế trước đây tích lũy huy vọng đều sẽ không còn sót lại chút gì thậm chí hắn ngọc đế còn sẽ trở thành hồng hoang thế giới cho cười vì thiên đình uy nghiêm vì giữ gìn thiên điều ngọc đế không ngại nắm giao cơ đến giết gà doa khỉ dù cho nàng là ngọc đế em gái ruột một cái vòng tròn mặt chân tiên hướng thiên đ ồ n g hỏi đại nhân chúng ta nên làm thế nào cho phải một cái khác tử phát chân tiên cũng hỏi đúng đấy đại nhân chúng ta nên làm như thế nào có phải là chảo vân hoa công chúa hồi thiên đình thiên đ ồ n g tròn vo mặt béo phì p h i thường nghiêm túc im lặng một hồi sau nói rằng thông báo bệ hạ bệ hạ để chúng ta làm sao chúng ta liền làm sao thiên đ ồ n g đem tin tức bao vây ở một ánh hào q u a n g t r ú n g ánh sáng lóe lên liền qua bay vào ba tầng mười ba ngọc đế nhận được thiên bồng truyền tin nhất thời lên cơn giận dữ giao cơ chấm em gái ruột ngươi thật sự để ta quá thất vọng rồi nếu ngươi giam trái với ta định ra thiên điều vậy thì không nên trách chấm lòng dạ ác độc ngọc đế cho thiên bồng đám người phát sinh tin tức áp giao cơ lên thiên đình dương trong phủ chó gà không tha ngọc đế lần này nhưng là thật sự động sát tâm thiên bồng đám người ở hồng hoang địa giới nhận được ngọc đế truyền tin sau khi đều là một trận thở dài thiên bồng tình q u a n g trong mắt lóe lên liên q u a đi thôi chúng ta dựa theo bệ hạ ý chỉ làm là được rồi chúng ta ở thiên đình người hầu đương nhiên phải nghe bệ ra lệnh chỉ sợ chúng ta muốn nắm người là bệ hạ muội muội quán giang khẩu dương phủ vương nhạc lưng beo cái bao đi tới dương phủ trước đại môn chuẩn bị cùng dương thiền còn có giao cơ đám người cáo biệt hắn lần này rời đi sợ là muốn rất lâu mới có thể trở về bởi vì hắn là muốn đi côn lôn sơn bái sư tu tiên vương nhạc đối giao cơ cùng dương thiền nói rằng dương bám mẫu còn có thiền nhi muội ta này liền muốn rời khỏi yên tâm chờ ta học được tu tiên phương pháp chẳng mấy chốc sẽ trở về vì lẽ đó a các ngươi liền không muốn lo lắng ta ha ha giao cơ gửi l ệ n h nói vương nhạc ta cho ngươi biết tiểu tử ngươi vẫn là buông tha đi miễn cho một chuyến tay không toàn bộ hồng hoang thế giới là không có ai sẽ thu ngươi làm đồ đệ truyền dạy cho ngươi tu tiên phương pháp vừa lúc đó giao cơ sắc mặt đột nhiên nhất b ạ c h ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy không c h u n g xuất hiện tối om om đằng vân thiên b ồ n g nguyên x o á i chu cương liệt giao cơ thầm nghĩ trong lòng vương nhạc sắc mặt cũng là đại biến áp lực thật là cường đại có tiên nhân đến quán giang khẩu ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua cửa cửa Y Y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x â bạ diễn đàn thu gom bản h i ệ t xin mời theo đệ cờ tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn Tăng thêm mặt Tăng thêm bán xin mời đánh mạnh nơi này. mời chương mới n h ắ chín n ở có c h ư chu cương liệt giao cơ đối vương nhạc lo lắng nói vương nhạc ngươi mang theo đại lang nhị lang còn có thiền nhi rời đi quán giang khẩu vĩnh viễn không nên quay lại đi mau giao cơ hóa thành ba đạo ảo ảnh trong nháy mắt đem dương phủ trung dưng ơ dạo dương tiễn dương thiền ba người mang tới vương nhạc trước mặt vương nhạc hai năm qua giấu r ố t nhưng l à nhưng không giấu dếm được giao cơ con mắt nàng biết ở quán giang khẩu ngoại trừ nàng vị này tiên nhân vương nhạc mới là người lợi hại nhất vương nhạc tu vi và kim tiên tu vi chu cương liệt cách biệt đâu chỉ vài dặm nhưng là hiện tại giao cơ cũng không có cách nào chỉ có thể đem hết t h ể hy vọng ký thác ở vương nhạc trên người cho tới giao cơ chính mình thì cần muốn lưu lại kiềm chế chu cương liệt chờ tiên nhân vương nhạc biết tình thế nguy cấp lớn tiếng nói được ta này liền mang theo ba người bọn họ rời đi dương ba mẫu bảo trọng bên trong thân thể mạnh mẽ khí huyết năng lượng tuôn trào ra đem dương d ả o dương tiễn dương thiền ba người bao vây lấy vương nhạc hét lớn một tiếng chúng ta đi đ ỏ như màu máu khí huyết ánh sáng lóe lên liền qua vương nhạc mang theo ba người lấy tốc độ cực nhanh rời đi quán giang khẩu vương nhạc một bên mang theo ba người chạy trốn một bên đem chuyện đã xảy ra cùng bọn họ nói rồi sự tình phát triển đến một bước này không có cần thiết lại gạt bọn họ vương nhạc rời đi không tới một cái hô hấp thời gian thiên bồng nguyên soái mang theo hai vị c h â n tiên còn có hơn mười vị thiên binh thiên tướng đem toàn bộ dương phủ vây quanh đến gió thổi không lọt thiên bồng nguyên soái nhìn g i a o cơ c ư ờ i nói vân hoa công chúa có khỏe hay không chúng ta lần này đến vì chuyện gì ngươi hẳn phải biết ngươi vẫn là theo chúng ta h ộ i thiên đình đi g i a o cơ c ư ờ i nói nhà của ta ngay khi quán giang khẩu ta tại sao muốn cùng các ngươi hội thiên đình đi cái kia tử phát chân tiên biến sắc mặt lạnh lùng nói vân hoa công chúa Hy v ọ ngươi n g không để cho chúng ta khó làm ngươi theo chúng ta hồi thiên đình chúng ta cũng hảo cùng bệ hạ có cái bàn giao bằng không đừng trách chúng ta mạo phạm mặt tròn chân tiên sắc mặt khẽ thay đổi nói rằng nàng đang chỉ h o ã n thời gian từ phát chân tiên quát to một tiếng vân hoa tiên tử đến hiện tại ngươi vẫn cùng chúng ta đấu trí xem ra ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ chu cương liệt nhìn phía xa hắn cảm giác được một lồn u g mạnh mẽ tinh lực năng lượng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa đào tàu p h ạ m nhân võ giả dĩ nhiên cũng có thể cường đại đến trình độ như thế thực sự là khó mà tin nổi chu cương liệt thở dài nói người như vậy nếu như tu luyện tu tiên công pháp tương lai nhất định sẽ thành tiên chu cương liệt là kim tiên nhưng là hắn thần thức phạm vi cũng là có hạn lấy vương nhạc tốc độ rất nhanh sẽ có thể rời đi hắn thần thức phạm vi đến thời điểm chu cương liệt muốn lại tìm đến vương nhạc bọn họ liền rất k hai ó khăn. Chu chướng Cương dưới Liệt đối hai vị chân tử i nói rằng, hai người các người, mang vân hoa công chúa hồi thiên đỉnh, ta đuổi theo. Chen. Chu cương Liệt mới vừa nói xong, giao cơ liền một chiêu kiếm hướng về hắn đâm tới. Hai ê n rằng, mang vân công đỉnh, Chen. Cương xong, hướng hắn hoa chúa theo. Chu ta vừa các cơ một đâm về t là giao cơ sinh mạng coi như nàng không phải là đối thủ của chu cương liệt cũng phải ra tay chu cương liệt lạnh rên một tiếng bóng người trong nháy mắt biến mất giao cơ là phi thường lợi hại chân tiên nhưng là ở chu cương liệt trước mặt vẫn như cũ còn chưa đủ xem chu cương liệt triển khai tốc độ cực hạn giao cơ liền hắn góp áo đều không đụng tới hai vị chân tiên thấy giao cơ còn muốn đi truy liền vội vàng đem nàng ngắn trở t ử phát chân tiên cười lạnh nói vân hoa công chúa ngươi hiện tại đối thủ là huynh đệ chúng ta hai người giao cơ trong mắt mang theo sắt khí t i ể u quát một tiếng giết ba vị chân tiên giao thủ nhất thời đem toàn bộ dương phủ phá hủy dương thiên hữu cùng dương phủ những hạ nhân kia thì lại toàn bộ bị những thiên binh thiên tướng kia đánh g i ế t Ngọc ngoại Dương chung không Bọn không đánh nhưng Dương chung những người khác là sẽ không lòng giao gà giết giao họ chỉ cơ, chó trực cơ, khác, Đế đối tiếp yếu. ý Phủ tha. Phủ là là là dạ trừ dám mềm sẽ vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng mặc kệ hắn mang theo dương dạo dương tiễn dương thiền ba người làm sao trốn thật giống đều bị một loại vô hình năng lượng bao phủ tiếp tục như vậy sợ là trốn không ra vương nhạc thầm nói thiên nhân bản lĩnh không phải vương nhạc có thể suy đoán dương tiễn nhất là tỉ mỉ h á n thấy vương nhạc trên mặt mang theo lo lắng liền biết rồi tình huống nguy cấp vương nhạc ngươi mang theo ba người chúng ta tốc độ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng tiếp tục như vậy chúng ta đều trốn không thoát đem ta để xuống đi ngươi mang theo đại ca ta cùng ta mội rời đi chính là ta dương tiễn không sợ chết dương tiễn nói với vương nhạc dương dảo cùng dương t i ề n chăm miệng một lời nói không được vương nhạc hét lớn một tiếng được rồi các ngươi tất cả im miệng cho ta ta sẽ không bỏ lại các ngươi bất cứ người nào Các nếu g mang ngươi vương nhạc, nhưng là thiên tài võ giả.、Ba、người trọng lượng, vương không đáng kể, nhưng động trung, không ư ơ i đi. thiên tài đối với tới nói, di với yên chạy nhất định nhạc, nhạc mạnh nhỏ muốn muốn ở di động với tốc độ cao chung, để bọn tâm, ta theo Ta thực tốc Ba cao họ không chịu độ để đ sẽ sức các võ là lập là quả bé kể, ở n tổn thương chút nào, vương nhạc tốc độ liền chút tốc h c độ ị đ ế như ả n h ở n lớn. Nếu như g rất không để ý tới dương dạo dương tiễn dương thiền an nguy vương nhạc tốc độ còn có thể lại tăng lên gấp đôi dương tiễn thở dài một tiếng bùng nổ ra thiên đạo cảnh võ giả sức mạnh tránh ra vương nhạc khí huyết n n ă giống lượng buộc. Vốn là, lấy Dương ràng Vốn buộc. t ễ n Thiên đạo Cảnh Tu Vi, Đạo u m phá vỡ v ư ơ n nhạc khí h u y ế to năng lượng phòng hộ, là không thể, nhưng là hiện tại vương nhạc hầu như hết thể khí huyết năng lượng đều là dùng đến tăng lên tốc độ, vì lẽ đó hắn là là là lẽ hộ, thể, hầu hết thể khí huyết h độ, một tại tốc t vì đều đó á phát, n liền vương nhạc Vương nhạc giống g bạo bảo to, khí huyết rời đi vệ. dương tiễn ngươi làm gì dương tiễn lớn tiếng nói vương nhạc mang theo đại ca ta cùng ta muội đi không cần lo ta rồi nhị đệ dương giảo lo lắng hô nhị ca dương thiền trên mặt mang theo nước mắt đã như vậy dương nhị ca chính ngươi bảo trọng vương nhạc nhìn dương tiễn một chút sau đó cắn răng một cái đối dương giảo cùng dương thiền giống to dương đại ca thiền nhi chúng ta đi thiếu mất một người vương nhạc tốc độ lần thứ hai tăng lên rất nhiều dương tiễn là trời sinh số mệnh cực cường người vương nhạc tin tưởng coi như lần này hắn rời đi cũng chưa chắc sẽ chết vương nhạc chân chính lo lắng chính là dương giảo cùng dương thiền vương nhạc mang theo dương dạo cùng dương thiền phi hành không tới nửa nén hương thời gian liền bị một ánh hào quang chặn lại rồi đường đi vâng anh. vương n anh! v nhạc di động với tốc độ cao trực tiếp va chạm ở đạo hào quang này trên vương nhạc khí huyết bị va nát đại miệng phun ra một ngụm máu tươi dùng hết toàn lực mới đưa dương dạo cùng dương thiền bảo vệ vương nhạc một tay lôi kéo dương dạo một tay đỡ dương thiền vừa n ã y cái kia va chạm nếu không là vương nhạc cực lực bảo vệ hai người bọn họ bọn họ chắc chắn phải chết dương dảo tu vi võ đạo mới là thiên đạo cảnh đỉnh cao mà dương t h i ề n tu vi càng thấp hơn chỉ có tông sư tu vi bọn họ ở tiên nhân phát sinh năng lượng trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn hào quang tiêu tan một cái vòng tròn đô đô tiên nhân hiện ra người này chính là chu cương liệt vương nhạc nhìn trôi nổi ở trong hư không chu cương liệt sắc mặt phi thường khó coi dương đại ca thiền nhi chúng ta đi không xong bất quá các ngươi không muốn lo lắng ta vương nhạc trước khi chết là sẽ không để cho hắn thương tổn các ngươi dù cho hắn là tiên nhân tiên nhân ủng có sức mạnh vô địch nắm giữ lâu dài tuổi thọ không bị giàn buộc vương nhạc mạnh hơn cũng chỉ là một phạm nhân làm sao chiến căn bản không có cách nào chiến bất quá ngay cả như vậy vương nhạc vẫn không có lùi bước chút nào chu cương liệt nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc nói rằng tiểu tử ngươi tốc độ thật nhanh không nghĩ tới phạm nhân trung còn có ngươi cường giả như vậy thực sự là khó mà tin nổi tốc độ của ngươi cùng sức mạnh cũng đã có thể cùng những kia yếu nhất c h â n tiên so với bất quá đáng tiếc trên người ngươi vô tộc khí tức quá nồng nặc như vậy dày nặng khí huyết năng lượng khí tức là không có ai sẽ thu ngươi làm đồ đệ ngươi lời này không có hy vọng thành tiên thu vi như thế xem như là đến đỉnh vương nhạc hỏi ngươi là thiên đ ỉ n h trung vị nào tiên nhân chu cương liệt cười nói ngọc hoàng đại đế ngồi xuống thiên bồng nguyên soái là vậy thiên bồng nguyên soái vương nhạc đương nhiên biết chu cương liệt ở đời sau nhưng là đại danh đình đ ỉ n h dù cho chính là ba tuổi đứa nhỏ đều biết danh hiệu của h ắ n nguyên soái đại nhân ngươi là đến đánh chết chúng ta sao vương nhạc hỏi chu cương liệt gật đầu nói không sai ba người các ngươi đều là nhân tộc trung thiên tài đáng tiếc các ngươi đắc tội nhưng là ngọc đế nay liền nhất định các ngươi muốn chết chu cương liệt cũng không muốn giết vương nhạc bọn họ nhưng là ngọc đế ý chỉ h ắ n không thể vi phạm vì lẽ đó không xuất thủ không được bỗng nhiên vương nhạc nở nụ cười nguyên soái đại nhân ngươi muốn giết ta ta không có lời gì để nói nhưng là ngươi biết bên cạnh ta hai vị này là ai sao bọn họ nhưng là vân hoa công chúa hải tử chu cương liệt gật đầu nói ta biết bọn họ nếu không là vân hoa công chúa hải tử ngọc đế cũng sẽ không để cho ta động thủ giết bọn họ vương nhạc cười nói nguyên soái đại nhân nhưng là ngươi quên bọn họ còn có một cái thân phận khác ngọc đế nhưng là bọn họ cầu ngọc đế hiện tại hay là chỉ là tức giận công tâm cho nên mới giới chỉ để ngươi đến kích giết bọn họ nhưng là một khi ngọc đế tỉnh táo lại hối hận rồi ngươi nên làm thế nào cho phải vân hoa công chúa có nhiều hơn nữa không phải nàng cũng là ngọc đế em gái ruột nguyên soái đại nhân ngươi thật xác định chặn đánh giết chúng ta chu cương liệt hơi nhúng mày thay đổi sắc mặt vương nhạc nói những này hắn còn thật không nghĩ tới một khi hắn đánh giết dương dạo cùng dương thiền vương nhạc dự đoán thật là có có thể phát sinh ngọc đế tương lai hối hận rồi hắn chu cương liệt tuyệt đối không được chết tử tế nhìn thấy chu cương liệt vẻ mặt biến hóa vương nhạc c â m thầm thở phào nhẹ nhõm hay là ngày hôm nay không cần chết rồi chu cương liệt ngẩng đầu lên nói với vương nhạc các ngươi đi thôi sau khi rời đi mai danh nhận tích vĩnh viễn không muốn ở hồng hoang bên trong thế giới lộ diện không phải vậy bản tọa tất đem bọn ngươi lột ra chóc thịt để cho hồn phi phách tán dương thiền thấy chu cương liệt không giết chính mình nhất thời cao hứng khóc lên dương dạo cũng thở phào nhẹ nhõm vương nhạc đối chu cương liệt liền ôn quyền nói rằng nhiều tạ nguyên soái đại nhân ơn t h a chết ngày khác ta vương nhạc tất khi còn ngươi cái này ân tình chu cương liệt lạnh lùng nói nhanh cút cho ta vương nhạc mang theo dương dạo cùng dương thiền hóa thành một vệ sáng biến mất rồi vương nhạc dương dạo dương thiền ở trong rừng rậm cất bước nửa tháng nhưng lại nhưng không có phát hiện dương tiễn chút nào tung tích dương thiền tiêu vội hỏi vương nhạc ca ca đều nửa tháng chúng ta còn không có tìm được nhị ca hắn có thể hay không thật sự xảy ra vấn đề rồi vương nhạc nói rằng thiền nhi ngươi nhị ca cắt nhân tự có thiên tướng nhất định không có việc gì dương dảo nói rằng đúng ta muội ngươi không muốn lo lắng nhị đệ nhưng là thiên đạo cảnh võ giả chỉ cần không phải gặp phải quá mạnh mẽ yêu ma hắn thì sẽ không gặp nguy hiểm dương thiền bỗng nhiên nói rằng đại ca vương nhạc c a ca nếu không chúng ta về quán giang khẩu đi vương nhạc lắc đầu nói không được hiện tại chúng ta không biết quán giang khẩu đến cùng là tình huống thế nào mạng n ộ i trở lại bị người của thiên đình phát hiện chúng ta liền chết chắc rồi ta quyết định mang bọn ngươi đi côn lôn sơn chúng ta đi bái sư t u tiên chỉ muốn trở thành mạnh nhất tiên nhân chúng ta liền không cần sợ ngọc đế dương dảo cùng dương thiền liếc mắt nhìn nhau gật đầu nói được vương nhạc hiện tại là bọn họ người tâm phúc vương nhạc nói cái gì đương nhiên chính là cái gì chưa xong con tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười thần tăng quỷ yếm vương nhạc mang theo dương giảo cùng dương thiền hướng về côn lôn sơn phương hướng cất bước hơn nửa năm một cơ hội bọn họ hỏi tham được giao cơ tình huống giao cơ thiên đình vân hoa công chúa bị ngọc đế phế bỏ công lực phong ấn tại đảo sơn bên dưới đ ả o sơn trên có ngọc đế dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành c h â n áp đ a chú liền coi như là bình thường đại đại la kim tiên đều không phá ra được đạo phong ấn này ngọc đế chấn áp chính mình em gái ruột Đối dương ra đuổi đó đại đều Đế gia giết tuyệt. Chuyện này, có thể nói là chấn kinh rồi gia dương tận chuyện này, chấn toàn bộ hồng hoang. Từ đó về sau, đại gia cũng đều biết Ngọc sau, tuyệt, thể Từ biết có là bộ về một u điều, đều ố đốn n chỉnh thiên đỉnh thiên Ngọc nhẫn chấn đừng nói chi là cái khác tiên nhân. cơ có chứ chi cái khác thể Đế lại là Giao trái với tâm. tâm dạ m áp, viên to lớn dưới tảng cây hòe vương nhạc đánh một con độ kiếp kỳ yêu thú chính đang thiêu đốt độ kiếp kỳ yêu thú huyết đ ụ c đối với võ giả tới nói nhưng là vật đại bổ vương nhạc ăn đều có thể cảm giác sức mạnh hơi tăng cường dương dảo quay về bầu trời giống to ngọc đế ngươi c h ấ n áp ta nương ta dương dảo định cùng ngươi không chết không thôi dương dảo trong thanh â m đoán khí rất lớn âm thanh còn như là sóng nước hướng về chu vi dập dởn chấn động tới trong rừng cây rất nhiều chim mông dương thiền con mắt đỏ ngầu đều khóc xưng lên nàng đối giao cơ lo lắng chút nào không kém dương dảo đáng tiếc mặc kệ là dương dảo vẫn là nàng dương thiền thậm chí là vương nhạc đều không có đem giao cơ cứu ra khả năng tới Coi như ngọc đế pháp thân chỉ có chân tiên tu vi cũng có thể dễ dàng triển tử bọn họ vương nhạc hơi nhún g mày đối dương r i ả o quát lớn nói được rồi không muốn ê ứ ngươi chẳng lẽ không biết tình cảnh của chúng ta bây giờ một khi bị thiên đình phát hiện tung tích của chúng ta chúng ta chắc chắn phải chết chu cương liệt có thể bông tha chúng ta một lần có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta lần thứ hai đợi được chúng ta bái sư thành công tương lai trở thành chân chính cường giả nổ ra đ à o sơn đem mẹ ngươi cứu ra là được rồi ngươi lúc này tức giận nữa lại lo lắng có ích lợi gì dương dảo cùng dương thiền trong mắt đều mang theo kiên định ánh sáng bọn họ từ sinh ra đến hiện tại không có cái nào một lần như ngày hôm nay như vậy cấp thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn dương dảo tập võ chỉ là thuần túy yêu thích mà thôi mà dương thiền tập võ chỉ là vì y thuật càng thêm tinh tiến nhưng là xuất hiện ở tại bọn hắn muốn muốn trở nên mạnh hơn nhưng là có mục tiêu lớn hơn nữa phản kháng thiên đình cứu ra mẫu thân vương nhạc đem thi được rồi thịt phân cho dương d ả o cùng dương thiền nói rằng nhanh lên một chút ăn ăn sau khi chúng ta còn muốn chạy đi b ă n g vào chúng ta độ đến côn lôn sơn ít nhất còn muốn một năm này quán giang khẩu cách côn lôn sơn thật sự thái nguyên vương nhạc mang theo dương d ả o cùng dương thiền ngày đi mười vạn dặm là rất dễ dàng nhưng là như vậy độ cũng cần một năm dưới mới có thể đến ngọc tuyên sơn kim hà đậu ngọc đỉnh chân nhân chính nhìn một cái tuấn tú thanh niên luyện công hắn một bên xoa xoa cằm tròn dâu một bên âm thầm gật đầu dương tiễn thiên phu thực sự là ngàn năm khó gặp mới hơn nửa năm hắn huyền công liền nhập môn hiện tại độ kiếp k ỳ người tu tiên có thể thắng được dương tiễn có thể đếm được trên đầu ngón tay huyền công không chỉ ẩn chứa địa s á t thất thập nhị biến thần thông càng phi t h ư ờ n g cường hãn luyện thể công pháp tu luyện tu luyện huyền công người tu tiên đều là lực lớn vô cùng có thể vượt cấp tác chiến dương tiễn k ỳ tài ngũ trời mới hơn nửa năm liền đem cánh cửa này trung hộ pháp thần công tầng thứ nhất tu luyện thành được rồi dương tiễn dừng lại đi ngọc đỉnh t r â n nhân nói dương tiễn đình chỉ luyện công ôn quyền nói sư phụ dương tiễn là chân tâm cảm kích ngọc đỉnh t r â n nhân lúc đó dương tiễn rời đi vương n h ạ c dương dạo dương thiền vốn là cho là mình chắc chắn phải chết nhưng là không nghĩ tới ngọc đỉnh t r â n nhân bỗng nhiên xuất hiện đem hắn cứu sau đó hắn h ã y cùng ngọc đỉnh t r â n nhân đến ngọc tuyển sơn kim h à đậu ngọc đỉnh chân nhân cười nói d ư ơ ngọc Tiễn, người rất tốt. ta thần thường, thể tu thành Tiễn tử thất người phi cái. nói Này huyền công, môn công, công mạnh nhưng môn công này tu luyện thành công, nhưng không Dương rằng, định không sư sư mấy là là hộ pháp kích pháp phụ, cho phụ lực có có đạo đem đệ để sẽ v n n g g Ừm. ọ đỉnh chân nhân nhìn dương tiễn một chút nói lần này vi sư tìm ngươi là có một việc muốn cùng ngươi nói mẹ ngươi vân hoa công chúa bị ngọc đế phế bỏ pháp lực trấn áp ở đảo sân dưới đào sân trên có ngọc đế pháp tắt phong ấn coi được. Đại la Kim Tiên, như không phá là La đều ra、được. dương tiễn vừa nghe, n h ấ tức thời con mắt một đỏ, trên mặt mang theo sắc khí, ngọc đế. Người giết phụ thân ta, chấn áp mâu thân ta, ta、dương、Tiễn nhất định sẽ không cùng người ngừng lại. Dương Tiễn t khí, phụ chấn định không Người người lại. con sắc Ngọc mang Dương cùng ngừng Dương mâu đỏ, Đế. sẽ áp giận đạt đến đỉnh điểm đột nhiên cảm thấy mi tâm đau xót một đạo xí hào quang màu trắng từ mi tâm bắn ra nay chum ánh sáng hoàn toàn có thể đánh giết chân tiên thiên nhãn ngọc đỉnh chân nhân cả kinh nói không nghĩ tới dương tiễn dĩ nhiên có thiên nhãn thực sự là quá tốt rồi tương lai hán định sẽ trở thành chấn động thước hồng hoang nhân vật tuyệt đỉnh trước đây nắm giữ thiên nhã người tô tiên ngọc đỉnh chân nhân chỉ biết là một người vậy thì là t i ệ t giáo kim linh thánh m â u dưới trướng đệ tử n g ư ờ i trọng hiện tại lại thêm một người dương tiễn hơn nữa còn là hán ngọc đỉnh chân nhân đệ tử ngọc đỉnh chân nhân đương nhiên muốn cười ngọc đỉnh chân nhân nói dương tiễn vi sư muốn đi một chuyến côn lôn sơn ngươi cũng cùng vi sư cùng đi chứ vi sư dẫn ngươi đi thấy ngươi sư tổ nguyên thủy thiên tôn thánh nhân dương tiễn đẻ xuống tức giận trong lòng gật đầu nói vâng sư phụ vương nhạc dương dạo dương thiền phi hành một năm rốt cục đi tới côn lôn sơn côn lôn sơn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn đạo trường quả nhiên khí thế nơi này linh khí nồng nặc đến cực điểm là những chỗ khác gấp trăm lần côn lôn sơn tiên hạc linh thú nhiều vô số kể một bức tiên g i a phúc địa dáng vẻ vương nhạc nhìn côn lôn sơn trong mắt mang theo chấn động đáng tiếc côn lôn sơn bố trí trận pháp vương nhạc dương d ả o dương thiền ba người căn bản là không lên nổi quán giang khẩu vương nhạc dương d ả o dương thiền nóng trông tiên đạo nguyện bái vào côn lôn sơn ngọc hư cung môn hạ kính xin thánh nhân mở ra trận pháp để chúng ta đi vào vương nhạc quay về côn lôn sơn la lớn âm thanh ở côn lôn sơn trùng dập dờn không dứt vương nhạc đi đầu q u ỳ xuống dương d ả o cùng dương thiền cũng theo vương nhạc đồng thời q u ỳ xuống vương nhạc t i ê u ngạo có thể nguyên thủy thiên tôn là siển dạy dỗ chủ càng là thánh nhân chính là hồng hoang bên trong thế giới mạnh nhất đại năng một trong cho thánh nhân quỳ xuống không mất mặt ngọc hư cung trung nguyên thủy thiên tôn đang cùng nữ hoa nương nương đàm luận làm sao chống lại phương tây giáo đông tiến vào truyền giáo sự tình ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn nhưng là đứng ở bên cạnh vào lúc này vương nhạc âm thanh bỗng nhiên truyền đến nguyên thủy thiên tôn khẽ mỉm cười một đạo pháp lực đánh ra trong hư không xuất hiện một mặt to lớn tấm gương vương nhạc bọn họ hình ảnh hiện ra ở tấm gương trung vương nhạc đại ca còn có tam hội dương tiễn nhìn thấy ảnh trong gương chung ba người nhất thời cao hưng nói nữ hoa nương nương nhìn ảnh trong gương một chút cười nói ba người này rất tốt đặc biệt cô bé kia thích hợp trở thành ta dưới trướng đệ tử con vương nhạc dương dảo có thể bái vào ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn nói rằng là rất tốt thiên tư của bọn họ thậm chí không lại dương tiễn bên dưới dương dảo nhập ta xiển giáo miễn cưỡng có thể nhưng là vương nhạc nhưng không thích hợp vương nhạc trên người cái kia một luồng nồng nặc mà mạnh mẽ khí huyết năng lượng để nguyên thủy thiên tôn rất k h ô nhìn g t í c h nữ hoa nương nương h một chút gật đầu nói không sai hắn là nhân tộc huyết thống trên người không có vu tộc loại kia nồng nặc địa sắc khí Vũ tộc huyết mạch c h u nguyên có chứa mạnh mẽ địa sát khí. chỉ cần mạnh khí, địa mẽ sát vũ rằng trí. mạnh nhưng có thể ăn mòn che đậy tâm trí. Bằng không, vũ tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền diệt vong. n g mẽ, tâm thể che sẽ có tộc diệt đậy vậy y vũ dễ u thủy thiên tôn đưa tới đồng tử nói rằng đi đem dương dạo cùng dương thiền mang vào bà còn vương nhạc để hắn rời đi ta ngọc hư cung là sẽ không thu hắn cái k i a tiểu đồng cung kính nói vâng lao ra dương tiễn vào lúc này hỏi sư tổ nữ hoa nương nương tại sao không năng thủ dưới vương nhạc vương nhạc là mội mội ta vị hôn phu hắn nhưng là chúng ta quán giang khẩu thiên tài nhất võ giả nguyên thủy thiên tôn nói rằng dương tiễn tại sao vương nhạc không thể bái vào ta xiển giáo ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết rằng vương nhạc không thích hợp chúng ta xiển giáo là được dương tiễn âm thầm thở dài trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ hắn muốn giúp vương nhạc nhưng là nhưng giúp không được trận pháp bắt đầu gọn sóng rất nhanh một cái đúc từ ngọc tiên đồng đi ra đối vương nhạc dương d ả o dương thiền ba người nói rằng dương d ả o dương thiền có thể đi vào thấy lao ra còn vương nhạc ngươi vẫn là rời đi đi chúng ta xiển giáo là sẽ không thu ngươi làm đệ tử nói xong tiên đồng triển khai một đạo pháp lực đem dương d ả o cùng dương thiền bao vây lấy phải đem hai người bọn họ đưa vào ngọc hư cung trung vương nhạc xuất sáng xông về phía trước tại sao tại sao ta không thể bái vào xiển giáo ta từ quán giang khẩu đi ra trải qua thiên tân vạn khổ mới chạy tới côn lôn sơn ngọc hư cung vương nhạc mang theo dương d ả o cùng dương tiền h ở hồng hoang bên trong hành tẩu gặp phải nguy hiểm có thể nói không xuống ngàn lần trong đó nhiều lần đều thiếu một chút muốn tính mạng của hắn nhưng là đến côn lôn sơn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn không thu hắn điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường phiên muộn thậm chí có chút tuyệt vọng tiên đồng lạnh rên một tiếng một đạo chỉ lực bắn ra vương nhạc bay ngược trở lại vương nhạc quỳ trên mặt đất thổ một ngụm máu tươi n à y tiên đồng mặc dù coi như mới năm sáu tuổi nhưng là tu vi của hắn nhưng là kim tiên vương nhạc một cái thần ma cảnh võ giả làm sao ngăn cản được sự công kích của hắn vương nhạc không có bị đánh giết đã là này tiên đồng hạ thủ lưu t ì n h tiên đồng mang theo dương dạo cùng dương t i ề n tiến vào trận pháp trung thân ảnh biến mất không gặp vương nhạc ở côn lôn sân dưới một quý chính là ba tháng ba tháng qua hắn tích thủy chưa tiến vào nếu không là hắn khí huyết mạnh mẽ sợ là đã sớm khát khao mà chết rồi vương nhạc hy vọng chính mình thành tâm có thể đánh động nguyên thủy thiên tôn nhưng là ba tháng trôi qua vẫn không có ai đến để ý chính mình vương nhạc biết muốn bái vào xiển giáo là không thể xiển giáo không thu ta vương nhạc ta đi hồng hoang bên trong thế giới nắm giữ tu tiên phương pháp cũng không phải chỉ có xiển giáo ta đi thông thiên giáo chủ bích du cung là được rồi vương nhạc đứng dậy khí huyết trên người năng lượng di động hóa thành một vệ sáng hướng về bích du cung phương hướng bay đi chưa xong còn tiếp Ra ngoài ở bích ê lên n ngoài, liền lên di động bản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 11, Hy vọng. di hiệu Việt hộ b của Thư Hy du cung thông thiên giáo chủ đạo trường luật ở hồng hoang bên trong thế giới địa vị không chút nào ở nguyên thủy thiên tôn ngọc hư cung cùng phương tây hai thánh tu di sơn bên dưới bích du cung trung vạn tiên đến chầu nói riêng về khí thế cùng sức ảnh hưởng so với ngọc hư cung cùng tu di sơn còn phải lớn hơn nhiều thông thiên giáo chủ dưới trướng đệ tử đông đảo h i ệ u giáo vô loại đồng thời Thông tiên nhất thánh nhân, hắn đệ tử chịu đến bắt nạt, vậy hắn, cái này làm sư phụ, nhất định sẽ tìm tiên toàn chủ, che nhân, hắn chịu hắn phụ, định nhạc đem chính mình bước lên tiên lộ hy cũng đến này đến Vương lên vọng, toàn bộ ký thác ở thiệt giáo cái bãi. bao bước là làm lộ bộ đem đệ vậy về sư sẽ không ý t á giáo c ở tiệt trên người. k h nói trực tiếp bái thông thiên giáo chủ vi sư coi như bái tiệt giáo môn hạ đệ tử vi sư vương nhạc cũng đồng ý sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân chỉ cần có tu tiên công pháp có sư phụ chỉ đạo vương nhạc tin tưởng chính mình tương lai không hẳn liền so với những đại la kim tiên đ ó kém nếu như số may trở thành cái kia trong truyền thuyết hốn nguyên đại l à kim tiên thánh nhân cũng không phải không thể bích du cung ở hồng hoang thế giới mặt đông nơi nào đối mặt b i ể n rộng khoảng cách phi thường xa xôi vương nhạc cũng không biết dựa vào tốc độ của chính mình lúc nào có thể đến nhưng là vì có thể thành tiên vương nhạc chỉ có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn vẫn hướng đông phi hành mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi khôi phục khí huyết đói bụng liền đánh giết yêu thú lóc dạ hồng hoang thế giới chính là không bao giờ thiếu yêu thú chỉ cần không phải y ê u tiên dù cho là độ kiếp kỳ yêu thú ở vương nhạc trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn bị vương nhạc tóm lại yêu thú đều sẽ trở thành hắn trong bụng món ăn vương nhạc vẫn hướng đông liên tục phi hành bốn năm nhiều rốt cục nghe được thanh âm của sóng biển rốt cục chạy tới đông hải lập tức liền muốn đến bích du cung vương nhạc trong lòng kích động dị thường thật giống nhìn thấy hy vọng cùng bốn năm trước so với vương nhạc tu vi và sức mạnh càng mạnh mẽ hơn coi như chân tiên muốn đánh giết hắn cũng chưa chắc có thể làm được đến vương nhạc hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở trên bờ cát nhìn b i ể n rộng vương nhạc tâm tình lập tức khá hơn nhiều thậm chí lòng dạ đều cảm thấy trống trải nghỉ ngơi một ngày ngày mai sẽ ra biển đi bích du cung vương nhạc đánh một con động vật biển no ăn một bữa sau đó ngồi khoanh chân nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngày thứ hai quá dương cương mới vừa bay lên vương nhạc liền hóa thành một vệ sáng hướng về trong b i ể n rộng bay đi đến trải qua kiếp nạn vương nhạc rốt cục chạy tới bích du cung bích du cung linh khí mức độ đậm đặc không chút nào ở côn lôn sơn ngọc hư cung bên dưới vương nhạc hạ xuống bích du cung ngoại vi nhưng đáng tiếc bích du cung cũng có trận pháp cấm chế vương nhạc đồng dạng không vào được quán giang khẩu nhân tộc vương nhạc n ó n g trông tiên đạo nguyễn bái ở t i ệ t giáo môn hạ kính xin giáo chủ thu nhận giúp đỡ vương nhạc quỳ trên mặt đất la lớn vương nhạc gặp phải cùng ở côn lôn sơn như thế tình huống không có ai để ý hắn vào lúc này một vệ kim quang từ trên trời giáng xuống vương nhạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đẹp đẽ dị thường nữ tử đứng ở sau lưng chính mình cô gái này anh khí mười phần màu đỏ môi rất no đủ k h o e miệng còn mang theo ý cười trên người có chứa như có như không kim quang vương nhạc không nhìn thấu tu vi của nàng nhưng là cũng có thể suy đoán được vị này nữ tiên nhân là mình đã từng thấy mạnh mẽ nhất tiên nhân thậm chí so với chu cương liệt cùng tiên đồng đều cường đại hơn vương nhạc hơi thất thần ở trên người nàng vương nhạc thật giống nhìn thấy đông phương bạch khí chất nhân tộc ngươi là đến bái sư đẹp đẽ tiên nữ c ư ờ i hỏi vương nhạc gật gật đầu nói rằng ta chính là quán giang khẩu nhân tộc vương nhạc từ côn lôn sơn phi hành bốn năm mới chạy tới bích du c u n g hy vọng có thể bái vào t i ệ t giáo m ô n hạ đẹp đẽ tiên nữ khẽ lắc đầu nói rằng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đần độn đến bích du c u n g bại sư vương nhạc lẽ nào ngươi không biết sư phụ ta thông thiên giáo chủ đã sớm không thu đệ từ sao vương nhạc hỏi kính xin tiên tử chỉ điểm đẹp đẽ tiên nữ nói rằng ngươi khí huyết trên người quá mạnh mẽ vu tộc khí tức quá nặng chúng ta tiệt giáo hẳn là sẽ không thu ngươi làm đệ tử vương nhạc lo l ắ n g nói tiệt giáo không phải được xưng vạn tiên đến chầu h ư u giáo vô loại sao đẹp đẽ tiên nữ trên mặt mang theo vui cười mà nhìn về phía vương nhạc sau đó khe khẽ lắc đầu thật giống là đang cười vương nhạc ngây thơ vạn tiên đến chầu h ư u giáo vô loại vậy cũng là dù sao ai có thể chân chính làm được hữu giáo vô loại đẹp đẽ tiên nữ duỗi tay ngọc ở trận pháp trên hơi vạch một cái xé ra một vết thương đợi được nàng đi vào sau khi trận pháp lại hoàn hảo vô khuyết thông thiên giáo chủ bế quan tìm hiểu chu tiên b ô n kiếm đi tới chu tiên b ô n kiếm ẩn chứa hủy diệt pháp tắc bản nguyên chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh n g ộ thông thiên giáo chủ đem sẽ trở thành thánh nhân trung mạnh nhất tồn tại đẹp đẽ tiên tử tiến vào bích du cung sau khi đi thẳng tới đại sư huynh đa bảo đạo nhân bế con nơi đại sư huynh sư phụ vẫn không có xuất quan sao đẹp đẽ tiên nữ nhìn thấy đa bảo đạo nhân trực tiếp hỏi đa bảo đạo nhân cười nói hóa ra là kim linh sư muội có khỏe hay không a sư phụ bế quan tìm hiểu chu tiên bốn kiếm trung hủy diệt phát tắc nơi nào như vậy dễ dàng xuất quan không biết lần này kim linh sư muội đến có chuyện gì nay anh khí mười phần đẹp đẽ phi thường tiên nữ chính là thông thiên giáo chủ tứ đại đệ tử đích truyền một trong kim linh thánh mẫu nàng ở mấy chục vạn năm trước cũng đã đạt đến đại la kim tiên cấp độ toàn bộ tiệt giáo trong các đệ tử có thể thắng đ ư ợ c nàng k i m l i n Thánh mẫu, không h Mẫu, mấy có c á i đại a bảo đ o nhân, thông h t ê n giáo chủ đại đệ tử tu vi đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh cao thiệt giáo đệ tử đời hai đệ nhất nhân ngoại trừ thánh nhân có thể đánh bại hắn cũng chỉ có mấy vị lãnh đời không ra thượng cổ đại năng thông thiên giáo chủ không ở thiệt giáo tất cả sự vụ đều do đa bảo đạo nhân xử lý kim linh thánh mẫu nói rằng đại sư m i n h lần này ta tìm đến sư phụ là có chút tu hành trên sự tình muốn thỉnh giáo nếu sư phụ còn đang bế quan vậy cho dù đúng rồi bên ngoài quỳ một người gọi vương nhạc đại sư huynh hẳn phải biết đi hắn là đến bái sư sư phụ không ở đại sư huynh dự định xử lý như thế nào vương nhạc ở bên ngoài quỳ đa bảo đạo nhân đương nhiên là biết đến nhưng là hắn cũng không tính vừa vương nhạc thu làm môn hạ để hắn quỳ đi không ai để ý tới hắn quá vài ngày sau hắn dĩ nhiên là sẽ rời đi đa bảo đạo nhân nói rằng kim linh thánh mẫu nói rằng đã như vậy người sư mội kia ta liền cáo tử đại sư huynh sư phụ nếu như xuất quan thông báo ta một tiếng đa bảo đạo nhân gật đầu nói được trận pháp như là sóng nước dung chuyển kim linh thánh mâu đi ra nàng thấy vương nhạc còn quỳ khuyên vương nhạc ngươi hay là đi thôi sư phụ của ta đang bế quan ngươi là không vào được bích du cung hiện tại không phải thời đại thượng cổ mỗi người thánh nhân đều mở đàn truyền đạo muốn học được tu tiên phương pháp nói nghe thì dễ vương nhạc nhìn kim linh thánh mẫu hỏi không biết tiên tử là những người nào có hay không thu đồ đệ dự định nếu như có thể vương nhạc đồng ý bái vào tiên tử m ô n h ạ kim linh thánh mẫu lắc đầu cười nói bản tọa kim linh thánh mẫu ta đã có đệ tử hơn nữa ta đối với bọn họ rất hài lòng cũng không có lại thu đệ tử dự định văn trọng kim linh thánh mẫu đệ tử đi truyền hiện tại văn trọng vẫn không có ở vương triều đại thương làm quan kim linh thánh mẫu đối văn trọng có thể là phi thường hài lòng hắn không chỉ thiên phú tuyệt vời hơn nữa còn trung nghĩa vô song mấy năm trước kim linh thánh mẫu lại nhận lấy một tên đệ tử dư nguyên có lượng tên đệ tử đầy đủ vì lẽ đó vương nhạc muốn bái nàng vi sư nàng từ chối vương nhạc trong mắt lóe ra một vẻ hàm đạo nói rằng x ỉ a giáo tiển giáo cũng không muốn thu ta đây là tại sao lẽ nào thật sự chỉ là ta khí huyết trên người quá mạnh có cái gì vu tộc khí tức ta vương nhạc nhưng là địa đạo đạo nhân t à cá ta con đường tô tiên liền như vậy tuyệt đại không được ta lại đi một chuyến phương tây giáo kim linh thánh mẫu lớn tiếng cười nói đi phương tây giáo ngươi đi tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này lão già tự nhiên là phi thường vui mừng hơn nữa còn hội cho ngươi tốt nhất công pháp để ngươi trong thời gian ngắn trở thành la hán bồ tát thậm chí là phật đà đáng tiếc ngươi gia nhập phương tây giáo liền muốn tín ngưỡng bọn họ một khi có lòng dạ khác bọn họ đang lúc trở tay liền có thể đưa ngươi đ á n h giết hơn nữa một khi tín ngưỡng phương tây giáo tiềm lực của ngươi mạnh hơn cũng là phế bỏ vương nhạc biến sắc mặt muốn chính mình tín ngưỡng tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy chẳng phải là muốn làm phương tây giáo con dối cùng chó săn nơi này vừa đến coi như trở thành đại la kim tiên có thể có ý nghĩa gì kim linh thánh mẫu nhìn vương nhạc một chút khuyên nhủ vương nhạc ngươi vẫn là trở về đi thôi ta đại sư huynh là sẽ không để cho ngươi tiến vào bích du cung nói xong nàng bóng người loay lên biến mất rồi vương nhạc khỏe miệng mang theo một tia trầm biếm không biết là đang cười nạo h mình vẫn là ở cười nạo h người khác võ đạo tiên đạo vương nhạc thê thảm nợ nụ cười tiếng cười càng lúc càng lớn khỏe mắt còn mang theo nước mắt ta vương nhạc chỉ là một cái võ giả nhưng là ta nhưng muốn thành tiên ha ha đúng là miệng ai ta không tin thần ma cảnh chính là võ đạo phân cối coi như không thể thành tiên làm võ giả ta vương nhạc cũng muốn trở thành hồng hoang bên trong thế giới cường giả tuyệt thế ta vương nhạc thê với trời từ hôm nay trở đi sẽ không lại hướng về bất kỳ ai quỳ xuống dù cho là thánh nhân nếu như vi phạm lời thề thất khi thân tử đạo tiêu cường thân kiện thể không ngừng vươn lên đây chính là võ đạo càng là ta vương nhạc nói vương nhạc nhìn chằm chằm bích du cung lạnh rên một tiếng hóa thành một vệ sáng rời đi hắn hiện tại muốn làm chính là tìm một chỗ bế quan trở thành hôn nguyên cảnh võ giả vương nhạc tìm một cái bí mật sân động bắt đầu bế quan tu luyện này vừa bế quan chính là sáu năm vương nhạc lợi dụng này, thời gian dụng này năm đem cảm thấy thân thể cùng linh hồn một trận chấn động theo sau đó phát sinh kịch liệt biến hóa thật giống đánh vỡ một loại nào đó gông xiềng để sinh mệnh bắt đầu hướng về tầng thứ càng cao hơn phương hướng tiến hóa vốn là vương nhạc sức mạnh thì có lực lượng của một con rồng sau khi đột phá sức mạnh của hắn không ngừng tăng cường mười long lực lượng bách long lực lượng mãi đến tận đạt đến một trăm tám mươi long lực sau khi mới ngừng lại không chỉ sức mạnh tăng cường một trăm tám mươi lần lực lượng tinh thần cũng thoát biến thành vì là thần thức thần thức so với lên tinh thần lực huyền diệu hơn lợi hại quá hơn nhiều có thần thức là có thể triển khai các loại tiên nhân thủ đoạn cùng thần thông ta biết rồi nguyên lai v õ đạo hôn nguyên cảnh chính là người tu tiên chân tiên cảnh giới vương nhạc mở mắt ra khoe ẩm như như vương, vương nhạc phá tan sơn động hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra sau đó hướng về quán giang khẩu phương hướng chạy đi từ đó hồng hoang thế giới cái thứ nhất võ đạo hôn nguyên chân tiên sinh ra cầu v é tháng cầu đặt mua xích kiên kiêm r ư ớ c gõ chữ rất thống khổ hy vọng đại gia chống đỡ chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười hai khai tông lập phái thần ma cảnh võ giả vĩnh viễn không tưởng tượng nổi võ đạo hôn nguyên c h â n tiên mạnh mẽ lại như là độ kiếp kỳ người tu tiên không tưởng tượng nổi chân tiên mạnh mẽ như thế vương nhạc trở thành hôn nguyên c h â n tiên sức mạnh tăng lên cũng vẫn là thứ yếu quan trọng nhất chính là h ắ n tuổi thọ cùng trí tuệ tăng lên võ đạo hôn nguyên c h â n tiên tuổi thọ là ba mươi năm kỳ thực thời gian này là rất ngắn ngủi chân tiên tuổi thọ là ba mươi vạn năm hai người cách biệt gấp mười lần võ đạo hôn nguyên chân tiên mạnh mẽ nhưng là tuổi thọ ngắn chân tiên yếu nhưng tuổi thọ lâu dài bất quá vương nhạc tin tưởng ba mươi ngàn năm bên trong chính mình võ đạo nhất định có thể lần thứ hai đột phá đạt đến một cái cảnh giới mới thế gian sinh linh đều có sinh tử dù cho là kim tiên cũng có chết già một ngày kia muốn cùng thiên địa đồng thọ chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trở thành đại la kim tiên mới được vương nhạc nhanh chóng phi hành Hán q u y ế thời đ ị n lần này sau khi trở về, liền luyện này cẩn thận phát triển quán giang nhân sau khẩu, tu khi phát giáo trở tộc về, dục các tộc nhân tu luyện võ công, c ư n thân g k ệ n hồng hoang bên trong hành tẩu những năm này, Vương Nhạc xem như là thấy rõ, một người mạnh mẽ, không tính thật sự mạnh mẽ, chỉ có toàn mạnh thể. tẩu thấy một thật tộc chỉ Ở bộ bộ rõ, là xem mẽ, mẽ, mẽ, có sự đại â y mới m thực sự là n h h mẽ. t ờ đại thượng cổ n h â n tộc ở ba vị hoàng giả dẫn dắt đi bắt đầu hướng đi cường thịnh nhưng đáng tiếc cái kế hoạch này bị mấy vị thánh nhân chém ngang hông n h â n tộc tam hoàng cũng bị giam lỏng ở hỏa vân động từ khi người này tộc bắt đầu xa suốt đến hiện tại thậm chí ngay cả công pháp tu luyện đều không có tất cả mọi người là dùng ngao đánh khí lực loại này nguyên thủy nhất thô giáp nhất phương thức rèn luyện đến thu được sức mạnh nếu không là hồng hoang thế giới linh khí nồng nặc muốn trở thành đạt đến thần ma cảnh căn bản là không thể vương nhạc lần này trở lại liền muốn đem thần ma cảnh công pháp công bố ra xèo vương nhạc chính một bên phi hành một bên suy nghĩ sự tình không nghĩ tới đột nhiên bị một cái đầu trên mọc r a sừng nhọn yêu tộc ngăn cản đường đi nay yêu tộc cùng người tướng mạo không kém nhiều chỉ là trên đầu có thêm một cái sừng có thể hóa thành hình người vậy nói rõ này yêu tộc tu vi chí ít là chân tiên cảnh giới đặt đến chân tiên cảnh giới yêu tộc bị trở thành y ê u tiên vương nhạc trong mắt khí huyết ánh sáng lóe lên liền qua cười hỏi không biết các hạ ngăn cản đường đi của ta vì chuyện gì cái kia y ê u tiên cười lạnh nói tiểu tử ngươi thật là to gan lại dám ở bản đại vương trên địa bàn đấu đá lung tung ngươi liền không sợ chết sao nó ở bên trong hang núi tu hành cảm ứng được vương nhạc khí tức liền bay ra vương nhạc gan yêu thú có thể tăng cường tu vi yêu tộc gan thịt người tự nhiên cũng là có thể có trợ giúp tu hành mặc kệ thế giới nào đều là nhược nhục cường thực kẻ thích hợp sinh tồn không ngờ bị bị yêu tộc ăn đi vậy cũng chỉ có thể đi ăn đi yêu tộc vương nhạc khí huyết trên người quá mức r ồ i r à o cái kia từng trận khí huyết mùi thơng m ác kích thích này y ê u tiên muốn ăn n à y phạm vi một triệu dặm địa vực đều là địa bàn của nó vương nhạc nếu sống tới nó không có lý do gì buông tha hắn khối này thịt mỡ vương nhạc cười nói vậy ngươi khi làm sao y ê u tiên lớn tiếng cười nói bản đại vương đương nhiên là muốn ăn ngươi vương nhạc thu lại khí tức trên người biểu hiện ra sức mạnh cũng là hai mươi long lực n à y y ê u tiên sức mạnh ít nhất ở năm mươi long lực bên trên nó thấy vương nhạc tu vi so với chính mình yếu nói thẳng ra mục đích vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên l i ề n quan g ư ơ i muốn ăn đi ta có chút ý nghĩa ta ăn qua yêu thú không ít nhưng là y ê u tiên làm ù i vị gì ta còn chính muốn thử một chút y ê u tiên lấy ra một cái màu đen thiết xoa đột nhiên hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc â m thầm lắc lắc đầu tốc độ này thực sự là đủ chậm vẫn là thần ma cảnh thời điểm vương nhạc tốc độ cũng có thể cùng này y ê u tiên sánh vai xem ra cái này y ê u tiên cũng không am hiểu tốc độ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng giết Yêu tiên giống to. giống v ưu ơ hơi n nhạc người n g thách đi, lướt ra. ế muốn g i ế tiên ta, tốc độ của độ n g ư ơ hẳn là còn nhanh hơn không hôm thành nhất định.、Vương、nhạc còn Ngươi nếu ngày nay ngươi Vương nói. là là lá là bài được. có cơm cười ta trưa, điểm mới tẩy, trở y u t i ê thay đổi sắc mặt vừa nãy nhưng là nó tốc độ nhanh nhất ta nhưng là không nghĩ tới vương nhạc tốc độ dĩ nhiên còn cao hơn mình giết giết giết y ê u tiên thẹn quá thành giận dùng thiết xoa điên cuồng công kích vương nhạc mặt mỉm cười ung dung né tránh y ê u tiên công kích dĩ nhiên không đụng tới vương nhạc một cọng tóc gáy tiểu tử lẽ nào ngươi chỉ có thể trốn sao y ê u tiên giống to vương nhạc cười nói cũng là ta chỉ là né tránh cũng làm cho ngươi coi k h inh lần này ta sẽ không né tránh y ê u tiên trong mắt lóe ra một đạo lợi mang cười thầm vương nhạc thật là một ngu xuẩn dựa vào bản thân một câu nói dĩ nhiên liền từ bỏ tốc độ ưu thế thực sự là muốn chết xèo thiết xoa trên pháp lực phun trào thật giống xuyên phá không gian phát sinh giữ thanh. giữ rung động dội cái kia yêu tiên yêu thật gì i ố n n g h n thấy v ưu ơ Vương n nhạc bị đánh giết cảnh tượng.、Vương、nhạc g giết bị đ rôi một ra ầ ngón tiên a y chống l ạ rồi cái kia thiết Cái có chứa 50 long lực thiết xoa. long gì? y u t i ê con ngươi nứt toát trận mắt ngoắt mồm một mặt khó mà tin nổi vương nhạc cười nói đã quên nói cho ngươi bản lãnh của ta có thể cũng không chỉ là tốc độ nhanh mà thôi về sức mạnh ta cũng có thể hoàn toàn t r i ể n ép ngươi vương nhạc sức mạnh là y ê u tiên còn nhiều gấp ba đương nhiên có thể dễ dàng triệt ép nó ngươi chỉ là một cái chân tiên vì sao lại có như vậy sức mạnh mạnh mẽ yêu tiên gào thét nói vương nhạc tốc độ sức mạnh chiến đấu ý thức so với chân tiên mạnh mẽ quá hơn nhiều dù sao vương nhạc là võ giả võ giả chính là vì chiến đấu mà sinh hắn chiến đấu ý thức so với rất nhiều kim tiên đều mạnh hơn vương nhạc cười nói ta không phải là bình thường chân tiên mà là võ đạo chân tiên võ đạo chân tiên yêu tiên trong mắt mang theo một tia nghi hoặc võ giả không đều là phạm nhân sao lúc nào hồng hoang bên trong thế giới dĩ nhiên xuất hiện võ đạo chân tiên vương nhạc nói rằng ngươi mặc dù là chân tiên nhưng là năng lực chiến đấu nhưng dối tinh dối mù chỉ có một thân sức mạnh nhưng không hiểu được phát huy thực sự là đáng tiếc hiện tại ta liền bộc lộ tài năng để ngươi nhìn một cái chiến đấu chân chính chém giết là tình huống thế nào vương nhạc bó người n g loại lên đột nhiên biến mất hả biến mất rồi ta thần thức đều phát hiện không được hắn ưu tiên xứng sở trong mắt mang theo sợ hãi vương nhạc tốc độ quá nhanh sắp tới nó đều không phản ứng kịp một cái nắm đấm đột nhiên xuất hiện oanh kích ở nó đan điền trên ẩm y ê u tiên chỉ cảm giác trong bụng nội đang bị một luồng quỷ dị mà mạnh mẽ quyền kình cho phá hủy một thân tu vi nhanh chóng trôi đi n g ư ơ i Ngươi dĩ nhiên phế bỏ pháp lực của ta y ê u tiên nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt vương nhạc trong mắt mang theo hán độc vương nhạc cười lạnh một tiếng ngày hôm nay ta muốn không phải là đối thủ của ngươi ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao được rồi ngươi có thể đi chết rồi vương nhạc một trưởng hướng về y ê u tiên đầu đánh tới y ê u tiên giống to nếu muốn giết bản đại vương nằm mơ đi nguyên thần xuất hiếu y ê u tiên muốn bỏ qua thân thể để nguyên thần đào tẩu vương nhạc khỏe miệng mang theo trầm biếm nếu như ta không có trở thành võ đạo trấn tiên ngươi nguyên thần xuất hiếu ta còn thực sự không có cách nào nhưng là hiện tại ngươi muốn ở trong tay ta đào tẩu quả thực chính là nói chuyện viển vông vương nhạc thần r o n g mi tâm t thức xung kích để ê u tiên nguyên thần hoàn toàn mất đi ý thức chỉ còn dư lại bản năng ký ức những ký ức này đối vương nhạc tới nói nhưng là thứ tốt nay y ê u tiên trong ký ức nhất định có công pháp tu luyện xem ra muốn muốn cái gì vẫn là giết người cấp của tới cũng nhanh vương nhạc cẩn thận điều tra nguyên thần chung ký ức tìm tới một bộ thiên yêu quyết công pháp đáng tiếc nay tu tiên công pháp không thích hợp nhân tộc tu luyện vương nhạc cũng không có thất vọng yêu tộc tu tiên phương pháp cũng là công pháp không phải nó sơn chi thạch có thể công ngọc vương nhạc tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận nghiên cứu liền nhất định có thể tìm ra tu tiên c h i đạo đương nhiên vương nhạc cũng không có đối tiên đạo có mang hy vọng xa vời mà là cảm giác mình coi như đi võ đạo con đường cũng có thể hiểu rõ tiên đạo đại đạo ba n g à n trăm sông đổ về một biển hiểu rõ tiên đạo có lẽ sẽ đối võ đạo có giúp đỡ rất lớn này thiên yêu quyết vương nhạc là không dùng được không cần nhưng là nguyên thần những k i a tụ linh trận cái gì đồ chơi nhỏ nhưng đối vương nhạc rất hữu dụng hả cái này yêu tiên động phủ chung vẫn còn có một bộ nó cũng xem không hiểu yêu văn t à n quyền đi xem xem vương nhạc phát hiện yêu tiên nguyên thần trong ký ức có yêu văn tàn quyển nhất thời chăm chú lên hy vọng là thứ không tầm thường đi tới yêu tiên đậu phủ tìm tới yêu văn tàn quyển vương nhạc cảm thấy một luồng cổ điện khí tức phả vào mặt tàn quyển trên yêu văn dĩ nhiên đựng đạo ý nhị ha ha kiếm được gác cũng không biết này yêu tiên là từ nơi nào làm ra đồ vật vật này nhất định là thời kỳ thượng cổ tu tiên công pháp đáng tiếc mặt trên đều là yêu văn ta cũng xem không hiểu vương nhạc đem tàn quyển chịu đến trong lồng ngực nên về rồi vương nhạc ra đậu phủ hóa thành một vệ sáng hướng về quán giang khẩu bay đi mấy năm trước giao cơ cùng thiên đình hai vị chân tiên chém giết hủy không ít kiến trúc hiện tại những n à y phòng ốc tuy rằng sửa tốt nhưng là vẫn như cũ có thể xem tới đây chiến đấu quá vết tích một tia ánh sáng đỏ tránh qua vương nhạc đứng ở quán giang khẩu trên đường phố cha mẹ vương nhạc cảm nhận được cha mẹ khí tức nhất thời thở phào nhẹ nhõm rời đi nhiều năm như vậy vương nhạc còn thật lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện vương kiếm hiệp tiểu tử này tu vi dĩ nhiên cũng đặt đến thần mã cảnh xem ra cha đã đem đ ạ i tông sư mặt sau võ đạo công pháp giao cho h ắ n vương kiếm hiệp ở quán giang khẩu cũng coi như là cao thủ vương nhạc đi vào trong nhà nhìn thấy vương thiên hùng cùng mẫu thân la lớn cha mẹ hải nhi trở về mẫu thân nhìn thấy vương nhạc trong mắt mang theo nước mắt cao hứng nói năng lộn xộn trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi vương thiên hùng không nói gì chỉ là quay về vương nhạc gật gật đầu hắn không quen ngôn từ bất quá trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối vương nhạc quan tâm vương nhạc rời đi mấy năm qua bọn họ mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng lúc ăn cơm tối vương thiên hùng hỏi nhạc nhi v õ công của ngươi đột phá hắn hiện tại là một chút cũng nhìn không thấu vương nhạc tu vi vương nhạc gật gật đầu nói rằng hửng đột phá cha ngươi biết không nguyên lai thần ma cảnh mặt sau một cái cảnh giới võ đạo chính là tương đương là vương ớ i n g ờ i tiên tiên giới. giả tiên. tu ta, thể thành chân cảnh chúng ta, cũng có Võ v là ư t h i ê nhạc ù n lớn tiếng nói, không nghĩ chúng cũng thành tiên, đúng là quá tốt rồi. Đúng n g giả là tới ta, thể tốt cười rồi. rồi, có ha ha, h võ quá nhi, lần này ngươi trầm ở về, Vương có Nhạc tính toán t ứng gì? r mặc một hồi nói rằng cha ta dự định ở quán giang khẩu khai tông lập phái giao các tộc nhân luyện võ tập văn ta muốn cho bọn họ đều trở thành hồng hoang bên trong thế giới đỉnh thiên lập địa cường giả chưa xong c ò n tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười ba đế vương vẫn lạc vương nhạc quyết định ở lại quán giang khẩu giáo dục tộc nhân vương thiên hùng là cao hứng vô cùng hay hay nhạc nhi ngươi quả nhiên không có để cha thất vọng ngươi hiện tại là võ đạo trần tiên cha tin tưởng quán giang khẩu các tộc nhân ở ngươi dẫn dắt đi nhất định có thể hướng đi cường thịnh vương thiên hùng đối quán giang khẩu cảm tình không phải là vương nhạc có thể so sánh hắn cả đời đều là nơi này nơi này chính là hắn dễ cái vương nhạc cười nói cha những thứ này đều là hài nhi phải làm ở cái này mênh n g ô n g vô tận hồng hoang thế giới ở trong cá nhân mạnh hơn cũng là phi thường nhỏ bé chỉ có bộ tộc mạnh mẽ ta căn cơ mới hội vững chắc vì lẽ đó ta nhất định phải để các tộc nhân trở nên mạnh mẽ không có trở thành cường giả tuyệt thế trước đó liền thoát ly bộ tộc chuyện này quả thật chính là hành động tìm chết vương nhạc mặc dù là võ đạo hôn nguyên trần t i ề n nhưng là hắn cũng không cho là mình liền vô địch rồi ở ngọc hư cung cùng bích du cung ở ngoài chịu đến xem thường cùng khuất đủ, vương nhạc còn ký ức chưa phai đây vương nhạc quyết định sự tình vương thiên hùng bình thường không gặp qua hỏi bởi vì hắn đứa con trai này từ mười một tuổi bắt đầu liền cực có chủ kiến rất nhiều chuyện xử lý đến so với hắn người phụ thân này còn già hơn luyện vương thiên hùng nói ngươi khai tông lập phái cụ thể sự tình cha liền không hỏi đến bất quá nếu như ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ liền nói cho cha cha tuy rằng võ công không bằng ngươi có thể ở quán giang khẩu cũng coi như là một tên cao thủ vương nhạc gật đầu cười nói cha ngươi yên tâm ta hiểu rồi vương nhạc ở quán giang khẩu phía sau núi chọn một mảnh đất trường phong văn học phương dùng đá tảng xây lên đến rồi mấy tòa cung điện những cung điện này tuy rằng không hoa lệ nhưng là n h ư n g phi thường cổ điển cửa thôn võ đạo bia đá cũng bị chuyển qua phía sau núi vương nhạc còn gia tăng rồi hơn m ộ ư ơ i khối to lớn bia đá những bia đá này trên công pháp so với lúc trước liền huyền diệu rất hơn nhiều trong đó bao quát quyền pháp kiếm thuật đao thuật nội công tâm lực chờ chút công pháp muốn để các tộc nhân tập võ đầu tiên muốn dạy hội bọn họ nhận thức chữ vì lẽ đó vương nhạc lại đóng vai trước thầy đồ nhân vật quán giang khẩu hết thể địa bàn đều là vương gia vương thiên hùng hy vọng càng là không ai bằng vương nhạc so với phụ thân càng là trò giỏi hơn thầy vương gia hiện tại xây dựng lớp học giáo dục các tộc nhân tập viết luyện võ bọn họ đương nhiên cao hứng vô cùng bất quá rất nhiều tộc nhân tuổi đều lớn rồi học võ muộn một chút nay không có quan hệ bọn họ có hải tử a chỉ cần con trai của bọn họ có thể học được vương nhạc bản lĩnh bọn họ những n à y làm cha mẹ coi như chết cũng không tiếc vương nhạc dạy học dùng sách giáo khoa đều là chính mình b i ê n soạn đương nhiên trong này văn tự vẫn như c ũ là hồng hoang bên trong thế giới văn tự nếu như hắn dùng hậu thế chữ giản thể đến dạy học còn không biết muốn gây ra phiền toái gì đây thời gian loáng một cái nửa năm trôi qua vương nhạc hoàn toàn tiến vào thầy đồ nhân vật ở trong hắn không nghĩ tới chính mình một cái võ giả đến đóng vai lao sư cho bọn nhỏ truyền đạo giải thích nghi hoặc chính mình đối rất nhiều tri thức cùng đạo lý nhưng có càng sâu lĩnh ngộ ngày nay vương nhạc cầm thẻ c h e từ phía sau núi cung điện trở lại quán giang khẩu mới vừa vào thôn liền bị vương kiếm hiệp ngăn cản hiệp đệ t ì m ta có chuyện gì vương nhạc cười hỏi vương kiếm hiệp vương nhạc đường đệ c h ầ m mặc ít lời một lòng nào ở võ đạo có thể nói vương kiếm hiệp chính là cái mê võ nghệ võ học của hắn thiên phú võ học tri thức hay là không cách nào cùng vương nhạc so với nhưng là hắn chăm chỉ lại làm cho vương nhạc khiếp sợ như vậy chăm chỉ người coi như thiên phú giống như vậy cũng không có cái gì đại không được vương nhạc biết tương lai vương kiếm hiệp vẫn như c ũ là kiên trì bền bỉ hắn võ đạo thành thì sẽ không thấp trở thành võ đạo hôn nguyên c h â n tiên là nắm chắc sự tình c k ta muốn biết đến cùng làm sao mới có thể đột phá trở thành võ đạo hôn nguyên c h â n tiên vương kiếm hiệp nhìn chằm chằm vương nhạc nói rằng ngươi cũng biết ta hiện tại tu vi võ đạo đã đến thần ma cảnh định cao có đột phá biện pháp ta nhất định có thể trở thành là hôn nguyên c h â n tiên khi biết vương nhạc trở thành võ đạo hôn nguyên c h â n tiên sau khi vương kiếm hiệp liền phi thường kích động bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng thành tiên, thành tiên. trước đây vương kiếm hiệp là nghị cũng không dám nghĩ tới hiện tại có cơ hội hắn đương nhiên phải bắt được vương nhạc hơi nhún m ẩ y nói rằng thành tiên tu vi của ngươi còn chưa đủ n g ư ơ i tu tiên muốn trở thành chân tiên đều là thiên nan vạn nan chớ đừng nói chi là võ giả chúng ta ngươi cẩn thận tích lũy đợi được ngươi tu vi võ đạo đầy đủ dĩ nhiên là đột phá n g ư ơ i tu tiên thành tiên vạn người chưa chắc có được một võ giả muốn trở thành võ đạo hôn nguyên chân tiên càng khó võ giả muốn thành tiên biện pháp duy nhất chính là không ngừng tích lũy khí huyết năng lượng khi sức mạnh cường đại đến trình độ nhất định liền có thể phá tan phạm nhân cùng tiên nhân trong lúc đó bình phong vương kiếm hiệp nói rằng ca nhưng là ta cảm giác tu vi của ta đã rất mạnh vương nhạc cười lạnh nói cường người còn kém xa võ giả muốn thành tiên người ở thần ma cảnh thời điểm ít nhất muốn đạt đến một thứ cân sức mạnh cũng chính là lực lượng của một con rồng bởi vì chỉ có như vậy mới có hy vọng trở thành võ đạo chân tiên nhưng là ngươi hiện tại có sao sức mạnh của ngươi mới năm mươi triệu cân ra mặt ta nói ngươi kém xa lắm xa không phải làm thấp đi ngươi vương nhạc vẫn là thần ma cảnh thời điểm sức mạnh xác thực vượt quá lực lượng của một con rồng không phải vậy hắn đi bái sư cái kia mấy năm cũng không thể ở hồng hoang trung sống sót vương kiếm hiệp trong mắt mang theo âm ù muốn ở thần ma cảnh đạt đến lực lượng của một con rồng trên căn bản là chuyện không thể nào Bất quá rất nhanh, ánh mắt quá ánh nhanh, hắn lại lượng lên, của lại vương nhạc có thể làm được, thể hắn làm vỗ ư được. vương vương vương được lượng. Vương ơ n cũng nhất định Nhìn tin, nhạc Hắn vẫn đúng là lo lắng không yên tĩnh gắng luyện, năng nhạc g gật gật kiếm kiếm khôi kiếm kích, khí hiệp hiệp hiệp hội kích, lại. Luyện, huyết làm cầm thầm thể thấy phục chịu tích có Cố tự từ tu đầu. đá đây là lo luy v vỗ vương kiếm hiệp vai nói rằng chờ sức mạnh của ngươi đạt đến lực lượng của một con rồng tới tìm ta nữa khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao trở thành võ đạo hôn nguyên trân tiên ngươi còn trẻ không cần vội vã thành tiên ngươi căn cơ thành thành tiên là nước chạy thành sông sự t ì n h vương kiếm hiệp gật gật đầu nói rằng vâng ca ta sẽ không để cho người thất vọng vương nhạc về đến nhà nói với vương thiên hùng cha tìm người hỏi thăm một chút xem xem nơi nào có năng lượng tinh thạch ta muốn ở quán giang khẩu bố trí một cái tụ linh trận năng lượng tinh thạch là ở đặc thù trong hoàn cảnh do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tinh thạch là người tu tiên tất yếu tài nguyên chân khí của bọn họ năng lượng tuyệt đại đa số đều là đến từ chính năng lượng tinh thạch vương nhạc lúc mới bắt đầu cảm thấy hồng hoang thế giới thiên địa linh khí sung túc hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu tự do trên không trung linh khí những này tự do năng lượng có thể nói lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn có thể trên thực tế cũng không phải như vậy hấp thu trong thiên địa tự do linh khí năng lượng hiệu suất quá thấp mà người tu luyện tuổi thọ là có hạn vì lẽ đó vì tăng cao tốc độ tu luyện nhất định phải năng lượng tinh thạch Không phải vì lẽ đó vương nhạc đã nghĩ đến năng lượng tinh thạch có người nói còn có so với năng lượng tinh thạch càng tốt hơn tiên tinh đó mới là tốt nhất bảy trận năng lượng bất quá tiên tinh cao như vậy cấp năng lượng vương nhạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua muốn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm vương thiên hùng gật gật đầu nói rằng được năng lượng tinh thạch sự t ì n h để ta giải quyết đúng rồi bọn nhỏ học được thế nào nói đến những kia học tập bọn nhỏ vương nhạc trên mặt lộ ra nụ cười cha bọn họ đều rất tuyệt so với ta tưởng tượng mạnh hơn ta nghĩ tương lai chúng ta quán giang khẩu dưới đồng lứa nhất định có thể ra không ít cường giả tuyệt thế trong đó ta liền p hà á cái t thiên phú rất tốt tiểu tử.、Vương、thiên Hùng lớn tiếng cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. hiện phú Hùng Ha ha. cười nói, Vương lớn n mấy vậy vậy g y thứ tâm, tập hai, Nhạc đang muốn đi phía nhỏ sách Nhưng an đang sau điểm đi núi Điện、Đá、giáo Vương muốn bọn Đá đọc sách tập võ.、Nhưng、vào là ú c n y hắn phát hiện một cái thần mà cảnh võ giả hướng cái một giả mà võ về q u ẫ n khí tức hắn không phải ở vương triều đại thương làm thừa tướng sao làm sao vào lúc này đến rồi vương nhạc trong mắt mang theo một tia nghi hoặc vương thiên hùng thấy vương nhạc nhìn phương xa hỏi làm sao vương nhạc nói rằng cha y duẫn thừa tướng đến rồi vương thiên hùng cả kinh a thừa tướng đại nhân tới rồi vậy nhanh lên một chút để mẹ ngươi chuẩn bị nước trà thừa tướng đại nhân tới cái kia nhất định là vương triều đại thương trung phát sinh đại sự mấy năm trước y duẫn từ quán giang khẩu mang về đại tông sư giai đoạn võ đạo công pháp tu luyện huấn luyện ra quân đội sức chiến đấu tăng lên mấy lần thậm chí là gấp m ộ ư ơ i lần nhân tộc quân đội sức chiến đấu tăng lên để thành thang có sức lực trắng trợn mở rộng chung quanh chinh chiến mặc dù có chút hao tiền tốn của nhưng là cũng là nhân tộc đặt xuống đại đại không gian sinh tồn thành thang cùng y duẫn hai vị này nhân tộc thủ lĩnh đối nhân tộc cống hiến là rất lớn y rỉa duẫn hóa thành một vệ sáng trực tiếp xuất hiện ở vương g i a trước đại môn vương nhạc cùng vương thiên hùng đều ôm quyền nói thừa tướng đại nhân y rỉa duẫn trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng bi thống nói rằng thiên hùng vương nhạc chúng ta vẫn là đi vào nhà nói đi vương nhạc thấy y duẫn trong ánh mắt mang theo bi thống liền biết nhất định là phát sinh việc không tốt vương thiên hùng mang theo y duẫn đi vào phòng khách vương nhạc theo ở phía sau ý gì ấy duẫn nâng c h u n g trà lên bát miệng lớn uống vào mấy ngụm nước trẻ xanh đem chuyện đã xảy ra nói một lần n g u y ê n lai、like, thành thang mỗi lần xuất chiến đều là ngự giá thân trình ở vô số chém giết c h u n g lưu lại rất nhiều nội thương cùng ám thương coi như hắn có thần ma cảnh tu vi võ đạo cũng không chịu được nữa lần này thành thang vẫn như c ũ là ngự giá thân trinh đông di nhưng đáng tiếc lần này thành thang không có lúc trước may mắn như vậy bị đông di một cái tu tiên cường giả đánh cho trọng thương ở về vương đô trên đường mất y ghi hải d ẫ n lần này đến quán giang khẩu chính là vì xin mời vương thiên hùng xuống núi giúp đỡ vương thiên hùng cả kinh nói thừa tướng đại nhân ngươi là nói đại vương đã qua đời y ghi hải d ẫ n gật gật đầu bi thống nói rằng lão phu cũng sẽ không lên mặt vương tính mạng đến đùa giỡn thiên hùng ngươi cũng coi như là ta nhân tộc ít có thần m à cảnh v õ giả hiện tại vương đô tình huống đáng lo dựa vào lao phu một người một cây làm chẳng lên non à, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi xuống núi giúp ta vương thiên hùng ôm quyền nói thừa tướng đại nhân nói quá lời đại vương đối với ta quán giang khẩu đối với ta vương gia là có đại ân coi như thừa tướng đại nhân không nói ta biết được đại vương mất tin tức cũng muốn đi một chuyến vương đô vương gia có thể tiếp quản quán giang khẩu thậm chí còn có cách viên ba trăm ngàn dặm địa vực đất phong những thứ này đều là thành thang ban thưởng xuống đến tuy rằng vương gia lấy ra công pháp tương đương với là trao đổi nhưng là vương thiên hùng trong nội tâm còn là phi thường cảm tạ vương triều đại thương vương nhạc vào lúc này đ ỗ n g nhiên nói rằng thừa tướng đại nhân đem đại vương đánh cho trọng thương đông di cao thủ là cái tiên nhân nghe được vương nhạc âm thanh vương thiên hùng tình sáng ngời vương nhạc nhưng là võ đạo trần tiên có nói rõ sự tình vương nhạc nhất định có thể làm được Y d ì hãy dẫn nhìn vương nhạc một chút trên mặt mang theo nghi hoặc bởi vì hắn không nhìn ra vương nhạc tu vi bất quá hắn vẫn là hồi đáp không phải tiên nhân chỉ là phi thường lợi hại người tu tiên nếu như tiên nhân lao phu cũng không thể sống sót trở về vương nhạc cười nói không phải tiên nhân vậy thì tốt nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bốn võ đạo c h i tổ ý, ý nghĩa rất hỏi vương nhạc ngươi đây là tại sao đông di cao thủ không phải tiên nhân vương nhạc liền yên tâm vương thiên hùng lớn tiếng cười nói ha ha thừa tướng đại nhân con trai của ta vương nhạc đã không phải p h à m nhân mà là trở thành võ đạo chân tiên cái gì y duẫn trong mắt mang theo khiếp sợ lập tức từ trên ghế chạm lên võ đạo chân tiên võ giả cũng có thể trở thành chân tiên sao không phải nói chỉ có người tu tiên mới có thể thành tiên sao vương nhạc cha ngươi nói nhưng là thật sự Ý d ẫ n nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc âm thanh có chút run rẩy h á n gái này vương triều đại thương thừa tướng phi thường rõ ràng một vị nhân tộc võ đạo c h â n tiên đối nhân tộc tới nói trong này ý nghĩa là cỡ nào to lớn có vương nhạc cái này ví dụ ngàn tỷ tộc nhân đem sẽ không lại mê man bởi vì võ giả cũng là có thể thành tiên pham nhân ở những người tu tiên kia các tiên nhân trong mắt chính là run dế dù cho nhân tộc số lượng nhiều hơn nữa sinh dục năng lực mạnh hơn ở hồng hoang bên trong thế giới cũng sẽ không có bất kỳ địa vị muốn nhân tộc triệt để quật khởi không có một nhóm chân chính võ đạo tiên nhân không được vương nhạc gật gật đầu nói rằng đúng ta cũng là mới vừa trở thành võ đạo chân tiên không lâu nói xong vương nhạc thả ra võ đạo hôn nguyên chân tiên một tia khí tức này cố khí tức mạnh mẽ để vương thiên hùng cùng ý duẫn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi tuy rằng bọn họ biết vương nhạc sẽ không làm thương tổn chính mình nhưng là vẫn như cũ tâm thấy sợ hãi vương nhạc là tiên nhân mà bọn họ chỉ là phàm nhân võ giả sinh mệnh lần này không giống bọn họ đương nhiên hội có một loại bản năng kính nể y dì h duẫn kích động đến toàn thân run hương phấn nói t ố t t ố ấ t ta nhân tộc có hy vọng thật sự có hy vọng võ giả cũng có thể thành tiên tương lai chúng ta nhân tộc nhất định có thể xuất hiện rất nhiều cao thủ thậm chí sinh ra mấy cái ngang dọc hồng hoang tuyệt thế đại năng cũng không phải không thể từ khi thượng cổ nhân tộc tam hoàng bị giam lòng sau khi nhân tộc thật giống như không nhìn thấy hy vọng Cứ vương nhạc lão hủ cầu ngươi ngươi nhất định phải che chở ta nhân tộc cá y dẫn nói với vương nhạc vương nhạc gật đầu nói thừa tướng đại nhân những thứ này đều là ta phải làm thừa tướng đại nhân có thể mang ta chỗ này thần ma cảnh cấp độ công pháp phim âm bản trở lại để các tộc nhân tu luyện đợi được bọn họ tương lai sức mạnh đạt đến lực lượng của một con rồng là có thể đến quán giang khẩu ta nói cho bọn hắn biết làm sao trở thành võ đạo chân tiên muốn ở thần ma cảnh liền đạt đến lực lượng của một con rồng hầu như không thể ngàn vạn cái võ giả ở trong có lẽ sẽ sinh ra một cái như vậy yêu nghiệt bất quá vương nhạc nhưng sẽ không nói chuyện nói tử mà là cho ý dẫn một cái hy vọng ý thì dẫn kích động nói được vương nhạc ngươi là nhân tộc làm ra công hiến cả người t ộ c đều quên. sẽ không t n vương sau khi lên ngôi ta để đại vương giới chỉ phong vương nhạc ngươi vì ta nhân tộc võ đạo c h i tổ võ đạo c h i tổ vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng thừa tướng đại nhân ta vương nhạc chỉ là một cái võ đạo hốn nguyên trần tiên để đại vương phong ta vì là võ đạo c h i tổ quá khuyết đại đi ta cũng không đảm đương nổi ý gì hãy d ẫ n nghiêm túc nói rằng đam xứng đáng ngươi nhất định đam xứng đáng vương nhạc ngươi phải biết ngươi nhưng là chúng ta nhân tộc duy một võ đạo trần tiên ngươi không phải võ đạo c h i tổ vậy ai càng có tư cách này vương thiên hùng cũng nói đúng đấy nhạc nhi ngươi liền đáp ứng rồi đi vương nhạc trầm mặc một chút gật đầu nói được ta đáp ứng rồi đáp ứng làm người tộc võ đạo c h i tổ vương nhạc lập tức cảm thấy trên người áp lực càng lớn trước đó vương nhạc chỉ là hy vọng có thể giáo dục quán giang khẩu bọn nhỏ nhưng là hiện tại cả người tộc võ đạo con đường tu hành cũng phải cần vương nhạc đến chỉ dẫn đây chính là liên quan đến đến cả người tộc cường thịnh hay không vương nhạc ánh mắt trở nên sắc bén lên nhân tộc cần một cái võ đạo chỉ dẫn giả nếu ta vương nhạc là cả người tộc người thứ nhất võ đạo hôn nguyên trần tiên cái kia để ta làm cái này võ trên đường dẫn đường người vương nhạc tiếp nhận rồi nhân tộc võ đạo c h i tổ tên i gọi tương lai võ đạo c h i tổ vương nhạc đem sẽ trở thành c h ấ n áp vạn cổ tồn tại hết thể đại la kim tiên nói đến võ đạo c h i tổ đều hoàn toàn biến xác thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không muốn trêu trọc hán ngày thứ hai vương nhạc cùng vương thiên hùng theo ý dẫn đi tới đại thương vương đô vương nhạc không muốn liên quan đến triều đình trên sự t ì n h bởi vì như vậy hội liên lụy tới rất nhiều tinh lực đôi này chuyện này đối với võ đạo tu hành là rất bất lợi nhưng là lần này thành t h ă n g mất hán rủ như thế nào cũng muốn đi một chuyến ba người đi tới đại thương vương đô vương nhạc gâm thầm gật gật đầu không hổ là vương triều đại thương trung đô thành diện tích rất lớn ít nhất có thể cho phép dưới mười triệu người vương đô trung cũng không có hậu thế loại kia nhà cao tầng đều là cung điện của lạc như vậy còn có thể cho phép dưới một ư ơ i triệu người có thể tưởng tượng tòa thành trì này diện tích là cỡ nào to lớn đại vương mất toàn bộ vương đô đều tràn ngập một loại bi thống màu không khí thiên hùng vương nhạc lão phu mang bọn ngươi đi tế bái một thoáng đại vương đi y dẫn đối vương thiên hùng cùng vương nhạc nói rằng vương nhạc nói rằng được thành thang linh đường thiết ở một tòa cung điện t r u n g rất rộng rãi hơn ngàn người đồng thời đến tế bái cũng sẽ không cảm thấy chen chúc đương nhiên có thể đến tế b á i thành thang đều là một ít vương công đại thần bình thường bình dân bách tính là không thể tiến vào đại điện khi y duẫn mang theo vương nhạc cùng vương thiên hùng đi vào đại điện thời điểm hết thảy vương công đại thần đều nhìn về ba người y duẫn bọn họ rất quen thuộc nhưng là vương nhạc cùng vương thiên hùng bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy y duẫn cùng vương thiên hùng quỳ trên mặt đất hướng về thành thang di thể dập đầu ba lần mà vương nhạc nhưng chỉ là đứng c cung vương nhạc cử động để hết thể vương công đại thần biến sắc mặt vương nhạc hành vi như vậy quả thực chính là đối thành thang bất kính thành thang nhưng là đ ư ờ n g đại nhân hoàng đối nhân hoàng bất kính chính là đối người này tộc bất kính lớn mật ngươi là người nào đến tế b á i đại vương nhưng không quỳ xuống dập đầu một cái tóc bạc trung niên tướng quân đối vương nhạc lớn tiếng quát lớn nói đúng ngươi đến cùng là ai ngươi đối đại vương bất kính ngày hôm nay ngươi nhất định phải trả giá thật lớn ngươi thực sự là muốn chết lại dám đến ta đại thương vương đâu ngang ngược lẽ nào có lý đó vương nhạc gây nên công phẫn nếu không là vương nhạc là cùng y dẫn thừa tướng đồng thời đi vào bọn họ những tướng quân này liền muốn ra tay đem vương nhạc bắt vương nhạc khẽ mỉm cười nhìn chu vi những tướng quân này cùng vương công đại thần cười nói ta vương nhạc đã từng phát lời t h ề sau này sẽ không lại hướng về bất kỳ ai quỳ xuống dù cho là thánh nhân đến rồi ta cũng sẽ không quỳ vương nhạc là võ giả muốn không ngừng vươn lên đ ỉ n h thiên lập địa một khi vi phạm lời t h ề cái kia niềm tin của hắn liền đổ niềm tin đổ nát vương nhạc sau đó tu làm tướng sẽ không lại có chút tiến bộ làm càn tóc bạc trung niên tướng quân một trưởng hướng về vương nhạc đánh tới vương nhạc cười lạnh nói tu vi không sai thần ma cảnh hậu kỳ đáng tiếc công kích như vậy trình độ đối với ta vô dụng chút nào tác dụng vương nhạc đứng bất động t ù y ý tóc bạc trung niên tướng quân công kích nhưng là hắn trưởng lực liền vương nhạc phòng ngự đều phá không được hai người sức mạnh cấp độ không giống nhau sinh mệnh cấp độ không giống nhau phạm nhân là lay động không được võ đạo chân tiên đủ chứ vương nhạc tay nhẹ nhàng vung lên liền đem tóc bạc trung niên tướng quân đẩy lùi nhưng không có thương tổn hắn mảy may mọi người sắc mặt đều là biến đổi vương nhạc đúng là quá mạnh mẽ ý duẫn là từ nơi nào tìm đến cao thủ dừng tay ý duẫn đứng dậy la lớn không có thành thang ý duẫn ở vương đô hy vọng xem như là cao nhất hán đại gia không thể không nghe các người biết hắn là ai sao y duẫn chỉ vào vương n h ạ c lớn tiếng nói vương n h ạ c là con trai của vương thiên hùng vương n h ạ c bọn họ không quen biết nhưng là quán giang khẩu vương thiên hùng những này vương công đại thần vẫn là biết đến hiện tại trong quân đội những võ đó đạo công pháp chính là đến từ vương thiên hùng vương n h ạ c so với phụ thân hắn càng mạnh hơn hắn là ta nhân tộc duy một một cái võ đạo chân tiên sau đó chúng ta nhân tộc đều cần nhờ vương n h ạ c đến che chở các ngươi lại dám ra tay với vương nhạc là ai cho là gan của các ngươi y duẫn giống to cũng chính là vương nhạc tâm địa thiện lương bằng không các ngươi hiện tại đều là người chết võ đạo chân tiên cũng là các ngươi có thể mạo phạm y t i ệ n duẫn để tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh vương nhạc một cái xem ra không tới hai mươi tuổi thiếu niên dĩ nhiên là nhân tộc người thứ nhất võ đạo chân tiên chẳng trách mạnh như thế vương nhạc cười nói thừa tướng đại nhân quên đi thôi bọn họ cũng không biết giả không tội nếu tế b a i xong đại vương ta cùng cha ta trước hết đi rồi y vi hải d ẫ n liền vội và nói vương nhạc ngươi cứ chờ một chút ta dẫn ngươi đi thấy một người vương nhạc nhìn vương thiên hùng một chút sau đó gật đầu nói được những kia vương công đại thần cùng các tướng quân nhìn vương nhạc rời đi bóng lưng trong mắt mang theo kính nghệ ba người đi tới một cái tiểu viện mở cửa chính là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên hắn là vương nhạc hỏi y vi hải d ẫ n nói rằng hắn là thái đinh vương triều đại thương thái tử điện hạ là đại vương sinh trước định ra tiếp nhận vương vị người vương nhạc nhất thời rõ ràng y dẫn đây là muốn mượn sức mạnh của chính mình đến để thái đinh đăng cơ a thái đinh mặc dù là vương tộc nhưng là hắn cùng thành thang uy vọng căn bản là không thể sánh bằng những kia vương công đại thần cùng tướng quân mỗi người đều là chiến công h i ề n hách tay cầm quyền bính thái đinh hiện tại vẫn là một người trẻ tuổi làm sao có thể áp chế bọn họ y dẫn là mạnh nhưng là một mình hắn cũng chống lại không được nhiều như vậy thế lực vương nhạc nhìn thái đinh một chút nói rằng thừa tướng đại nhân để thái tử điện hạ đăng cơ nếu là tiên vương ý tứ vậy chúng ta dựa theo hắn ý chỉ làm là được rồi đại vương ánh mắt nghĩ đến là sẽ không kém bất quá ta cùng cha ta dù sao không phải triều đình trên người tham dự đến vương vị tranh cướp chúng đến sợ là có chút không thích hợp bất quá thừa tướng đại nhân yên tâm tuy rằng ta cùng cha ta sẽ không hôn tự đứng ra nhưng là ta cái này võ đạo chân tiên hẳn là vẫn có chút p h â n lượng nghe được vương nhạc nói như vậy thái đinh cùng ý dẫn nhất thời thở phào nhẹ nhõm tuy rằng vương nhạc sẽ không hôn tự đứng ra nhưng là chỉ là hắn võ đạo chân tiên thân phận này liền có thể đè ép hết t h ể vương công đại thần đúng rồi đại vương là bị đông di cao thủ đánh cho trọng thương không c h ừ n g trị bỏ mình ta muốn này cao thủ một ít tin tức có cơ hội ta sẽ đi gặp hắn nếu như ta nhân tộc không tìm vẫy bãi còn để bọn họ cho rằng ta người trong tộc không có cao thủ đây vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua y dẫn vội vã khiến người ta đem ra vị kia đông di cao thủ tình báo vương nhạc tiếp nhận tình báo nói với vương thiên hùng đến cha chúng ta đi thôi vương nhạc cùng vương thiên hùng cách sau khi rời đi y dẫn nói với thái đinh đến thái tử điện hạ có vương nhạc chống đỡ ngươi liền không cần lại sợ bất luận người nào có thể uy hiếp đến ngươi bất quá ta đã đáp ứng vương nhạc chờ ngươi sau khi lên ngôi cần s ắ c phong vương nhạc vì ta nhân tộc võ đạo tri tổ thái đinh nói tới đa tạ thừa tướng đại nhân chỉ cần bản thái tử có thể leo lên vương vị s ắ p phong vương nhạc vì ta nhân tộc võ đạo tri tổ bất quá là việc nhỏ mà thôi ta nhân tộc có vương nhạc vị này võ đạo c h â n tiên thực sự là rất may có vương nhạc ở nhân tộc ít nhất mấy chục ngàn năm không lo vương nhạc cùng vương thiên hùng trở lại quán giang khẩu nửa tháng sau thái đinh đăng cơ trở thành vương triều đại thương tân đại vương đồng thời ban xuống đan thư thiết s ắ p phong quán giang khẩu vương nhạc là nhân tộc võ đạo tri tổ từ đây vương nhạc đại danh truyền khắp cả người tộc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 có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi mới đi biêu đều sẽ không nên nhìn linh khí tăng lên gấp ba không phải rất nhiều nhưng là cái này linh khí mức độ đậm đặc đủ khiến quán giang khẩu các tộc nhân tố chất thân thể tăng cường gấp đôi trở lên thể chất tăng cường gấp đôi sức chiến đấu sẽ gấp mười lần tăng cường vương nhạc trôi nổi ở giữa trời cao nhìn phía dưới tụ linh trận đồ âm thầm gật đầu nói hừm không sai hiện tại sẽ chờ năng lượng tinh thạch có đầy đủ năng lượng tinh thạch ta bất cứ lúc nào có thể mang tụ linh trận khởi động vốn là vương nhạc là định dùng mặc môn cơ quan thuật đến bố trí tụ linh trận dùng từ trường năng lượng đến làm động lực nguyên nhưng đáng tiếc thí nghiệm rất nhiều lần vẫn không được mặc kệ là thiên địa linh khí vẫn là từ trường năng lượng đều đặc được đang đó thu tiêu suy yếu, đó là loại lượng. Là lượng, là lượng. là là lượng, là bà nào một một thường biệt thủ thể treo tầng trên Thái、Dương、Tinh, phát Thái Tinh chút cho cao hao phi bởi chính hẳng, không chính không không dưng Dương Dương năng năng bỗng năng bên cũng ngừng sáng năng có Dù dĩ ở sở vương ì Thái d t i nhạc có thể từ thu tiêu hốn hấp hao. h độn nơi năng lượng đến bổ sung tiêu hao. Vương n sâu xa bổ về đến nhà vương thiên hùng nói với hắn nhạc nhi đại thương vương đô g ử i thư thừa tướng đại nhân biết được ngươi cần năng lượng tinh thạch vì lẽ đó nó sẽ cho người đưa một nhóm lại đây vương nhạc ánh mắt sáng lên cười nói ồ thừa tướng đại nhân nói muốn đưa một nhóm năng lượng tinh thạch lại đây cái kia đúng là quá tốt rồi có năng lượng tinh thạch chúng ta quán giang khẩu tụ linh trận coi như là xong rồi vương thiên hùng nói rằng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn năng lượng tinh thạch không cần nói là phạm nhân coi như là những người tu tiên kia cũng cần vì lẽ đó số lượng xưa nay đều rất ít ỏi lần này thừa tướng đại nhân đưa tới tinh thạch sẽ không rất nhiều vương nhạc vừa nghĩ cũng là vương triều đại thương năng lượng tinh thạch tích chữ cũng sẽ không rất nhiều nhất định những tia năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều là bị đạo môn hoặc là phương tây giáo nắm giữ nhân tộc muốn thu được năng lượng tinh thạch rất khó bất quá đưa tới một ít so với một điểm đều không có thân thiết ta xem ra năng lượng tinh thạch chuyện này hay là muốn dựa vào chính mình a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng bữa trưa phi thường phong phú món ăn mặn đều là yêu thú huyết n ụ phi thường bổ dưỡng có thể như vậy ăn thịt chỉ có thể đối thần m à cảnh võ giả còn có chút dùng vương nhạc tu vi đã là võ đạo chân tiên những n à y món ăn mặn đối với hắn mà nói chỉ là phổ thông thịt liền đồ bổ cũng không tính nhạc nhi ngươi thật sự dự định đi đông di vương thiên hùng ăn một miếng thịt hỏi hắn phát hiện mấy ngày nay vương nhạc chỉ cần một có thời gian sẽ nghiên cứu ý dẫn giao cho tình báo của hắn đông di là nơi nào vương thiên hùng trước đó hay là không phải hiểu rất rõ nhưng là hiện tại lại biết đông di địa bàn so với người tộc cương vực còn phải lớn hơn nhiều nơi đó trướng khí rầm rạp dị tộc cao thủ càng là nhiều vô số kể thậm chí còn có chân tiên cùng kim tiên vũ tộc yêu tộc thậm chí là thời đại thái cổ ma tộc dương nhiệt đều là sinh hoạt ở châu đó những n à y chủng tộc chém giết lẫn nhau phi thường tàn khốc chính là bởi vì đông di những thế lực này không đoàn kết thành thang mới dám mang người tộc quân đội đi tấn công Coi như vương nhạc là võ vùng đạo đi Đông đất hôn nguyên Trần Tiên, trung tới tâm, Di cũng là vô cùng nguy hiểm. Vương cùng Hùng nguy Thiên nhưng hiểm. không hy vọng hắn hiểm. h vọng Vương n đi mạo ạ có cười n i ngươi việc gì. Thật sự nếu như không địch lại, hội lui cha, có địch Nhạc cũng không có không Thật như không ta yên nếu đến. Vương không gì. tâm, về sự dự định ở đông di c h â đó đại khai sát giới hắn chính là muốn mau chân đến xem hồng hoang thế giới thủy quá sâu lúc nào cũng có thể bước lên một cái tuyệt thế đại năng vương nhạc hiện tại mới vừa bước vào võ tiên con đường đối mặt như vậy đại năng cũng đem chắc chắn phải chết vương thiên hùng nói rằng ta chỉ sợ ngươi đến thời điểm muốn đi đi không xong mẫu thân thấy vương nhạc lại muốn đi mạo hiểm vội vã khuyên nhạc nhi ngươi nghe ngươi trà đông di nếu nguy hiểm như thế liền không muốn đi tới đi ngươi ở quán giang khẩu giáo dục hải từ đọc sách tập võ có cái gì không tốt ngươi này vừa đi nương liền lại muốn lo lắng sợ hãi vương nhạc nói rằng nương Đông Di là ta nhân tộc đại địch, nhân nhân hiện tại chỉ một mình Di đi, đi. tại là ta tộc tộc một ta chỉ vương nhạc cũng hy vọng ở lại quán giang khẩu tinh tâm tu luyện võ đạo sau đó lúc không có chuyện gì làm giáo dục một thoáng bọn nhỏ nhưng hắn là nhân tộc duy một một cái võ đạo chân tiên vì cả người tộc có một số việc hắn không thể không đi làm biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng muốn khiến loài người đứng ở thế bất bại vương nhạc nhất định phải đi tới đông di đi thăm dò tham tin tức đương nhiên nếu có thể tìm tới trọng thương thành thang vị kia đông di cao thủ vương nhạc không ngại đem hắn thuận lợi diệt trừ vương thiên hùng thở dài nói rằng nhạc nhi ngươi hiện tại là ta quán giang khẩu thậm chí là cả người tộc trụ cột nếu ngươi quyết định cha liền không ngăn cả ngươi bất quá ngươi phải n h ớ kỹ nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn cha ta hiểu rồi vương nhạc nói rằng lúc này vương kiếm hiệp âm thanh truyền đến ca. vương kiếm hiệp cầm một thanh đoạn kiếm đi vào trong phòng thấy vương nhạc người một nhà đều đang dùng cơm lại vội va hô đại bá bá mẫu vương nhạc mẫu thân cười nói kiếm hiệp đến rồi à, mau tới tọa bá mẫu này liền cho người t h ị n h cơm vương thiên hùng cười nói đúng nhanh tọa chúng ta cũng là mới vừa đang dùng cơm vương nhạc vỗ một cái bên người ghế dựa nói rằng ngồi đi vương kiếm hiệp cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, ca, ngươi lần trước cho ta trường ta thời gật ca, cho công Nhạc ngồi ngươi kiếm, điểm, nói, xuống, lần ngày hôm nay đang luyện công thời điểm, đánh gãy. Vương gãy. đầu hôm ăn cơm sau khi ta một lần nữa vì ngươi nung nấu một thanh trường kiếm ngươi thanh trường kiếm này phẩm chất s á c thực kém một chút vương kiếm hiệp trong tay thanh trường kiếm này vẫn là hắn là đại tông sư thời điểm vương nhạc vì hắn l u y ệ n chế hiện tại vương kiếm hiệp tu vi cũng đã đạt đến thần ma cảnh hậu kỳ sức mạnh năm mươi triệu cân lại dùng thanh trường kiếm này đương nhiên không được vương nhạc cũng không hiểu vương kiếm hiệp tại sao đối kiếm thuật có tình cảm vương kiếm hiệp đối kiếm thuật phi thường mẫn cảm chỉ cần vương nhạc đem kiếm đạo giáo dục một lần hắn liền có thể học được thậm chí còn có thể học một b i ế t mười theo vương nhạc vương kiếm hiệp chính là trời sinh kiếm khách vì lẽ đó vương nhạc cho vương kiếm hiệp lập ra tu luyện kế hoạch để hắn chuyên tu kiếm thuật tương lai lần thứ hai đột phá vương kiếm hiệp có lẽ sẽ thành là nhân tộc người thứ nhất hốn nguyên kiếm tiên người tu tiên luyện khí đều là dùng tam mội chân hỏa nhưng là vương nhạc là võ giả không có tam mội chân hỏa bất quá này không làm khó được hắn vương nhạc có mặc môn những kiến thức kia có thể lợi dụng từ trường chế tạo một cái nguyên tử lò nung nguyên tử lò nung nhiệt độ phi thường cao có thể tinh luyện khoáng vật tinh hoa bài trừ trong đó tạp chất bất quá dùng nguyên tử lò nung luyện thành binh khí chỉ là binh khí không thể sản sinh khí linh trở thành linh khí hoặc là pháp khí bất quá binh khí như vậy đem sắc bén cùng độ cứng tăng lên tới cực hạn lực sát thương mạnh nhất chính thích hợp võ giả sử dụng vương kiếm hiệp dựa theo vương nhạc yêu cầu từ trong kho hàng tìm đến vật liệu những tài liệu này đều là vương nhạc thời gian nhàn hạ tìm rất nhiều vẫn là vạn niên huyền thiết bực này tài liệu quý hiếm thả đem những tài liệu này toàn bộ bỏ vào vương nhạc dùng khí huyết năng lượng điều khiển nguyên từ lò đ u n g nói với vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp đem hết thể vật liệu toàn bộ thả vào rất nhanh những quán g thạch này vật liệu tinh hoa bị lấy ra vương nhạc nhìn lò nung chung cái kia một đoàn màu đỏ sấm nước thép thầm nói này đoàn nước thép là vật liệu tinh hoa vị trí so với hậu thế những kia hợp kim nhưng là phải mạnh mẽ quá hơn nhiều thanh trường kiếm này nếu như luyện chế ra đến chân tiên cũng chưa chắc có thể bẻ gãy luyện chế thanh kiếm n à y vương nhạc là lợi dụng quán giang khẩu hiện hữu tốt nhất vật liệu vương kiếm hiệp trở thành kiếm tiên trước đó thanh bảo kiếm này hội vẫn làm bạn hắn đoàn kia màu đỏ sấm nước thép ở vương nhạc ý niệp dưới không ngừng biến hình cuối cùng đã biến thành một thanh dài nhỏ sắc biến dài kiếm.、Xong、rồi,、trường、kiếm thành thanh nhỏ bén Xong trường đến đã bảo bay một võ ư trước người, vương ngươi trường thường thường dưỡng trường ơ hơn. n nhạc nói rằng, dùng nó lạnh. Còn dùng ôn dụng đến thuận g kiếm kiếm khí kiếm khí kiếm, hiệp hiệp, rãi hội huyết huyết đem chậm làm tay có, v đó sau lấy, để bao sử giả trường kiếm tuy rằng không thể ngưng tụ thành khí linh nhưng là thường thường dùng khí huyết đến ôn dưỡng cũng là mới có lợi có thể tăng lên trường kiếm trình độ sắc bén cùng nhận độ vương kiếm hiệp cao hưng nói ca đa tạng vương nhạc cười nói tiểu tử ngươi nếu như thật sự muốn cảm ơn ta liền nhiều tôi luyện kiếm thuật đi vương kiếm hiệp cầm trường kiếm cùng sau lưng vương nhạc rời đi gian nhà vương nhạc muốn đến hậu sơn điện đá giáo dục bọn nhỏ vương kiếm hiệp đ ố n g nhiên nói rằng ca ngươi thật sự muốn đi đông di ta nghĩ cùng ngươi cùng đi vương kiếm hiệp ở quán giang khẩu tu luyện sức mạnh tăng trưởng rất chậm hán khi biết vương nhạc muốn đi đông di liền muốn theo cùng đi đông di địa giới quỷ thần sống hỗ tạp long xà h ô t cư nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm bên bờ sinh tử tôi luyện kiếm thuật mới là hắn m u ố n vương nhạc nhìn vương kiếm hiệp nghiêm túc hỏi người là thật lòng vương kiếm hiệp lớn tiếng nói đương nhiên ta sớm đã nghĩ mau chân đến xem thế giới bên ngoài vương nhạc nói rằng kiếm hiệp ngươi hãy nghe cho kỹ ta xuất hiện ở nói rõ với ngươi đông di địa giới đối với chúng ta nhân tộc tới nói chính là man hoang không có khai hóa nơi đó dị tộc cường giả quá nhiều Coi như là sau bảy ngày, ngày, ngày vương kiếm hiệp cầm trường kiếm đi tới vương nhạc trong nhà vương nhạc liếc mắt nhìn hắn cười nói xem ra ngươi là thật sự quyết định đã như vậy chúng ta liền lên đường đi trải qua bảy ngày thời gian vương nhạc tin tưởng vương kiếm hiệp làm ra quyết định nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ nếu hắn luôn mãi cân nhắc vẫn là quyết định đi đông di vương nhạc sẽ không có ngăn lại lý do của hắn vương kiếm hiệp là người trưởng thành tuy rằng vương nhạc là hắn đường ca có thể cũng không phải chuyện gì đều cần vương nhạc vì hắn làm chủ vương kiếm hiệp khẽ mỉm cười nói rằng đa tạ ca ca ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức gặp phải nguy hiểm ta tự mình giải quyết. Nếu như ta chết rồi, đó chỉ có thể nói ta tài chết mình Nếu như nói nghệ không bằng người, chết rồi cũng không hoán được người chỉ giải rồi, rồi được có khác. đó vương kiếm hiệp theo vương nhạc ra quán giang khẩu hai người hóa thành một đạo hảo ảnh biến mất ở phía chân trời hướng đông di phương hướng chạy đi hai người đi không lâu sau vương thiên hùng liền xuất hiện hắn nhìn đông di phương hướng thầm nói hai người bọn họ đều là ta nhân tộc hy vọng chỉ mong bọn họ có thể bình yên trở về chưa xong c ò n tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản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 ngọc tuyền sơn mạch cao nhất một ngọn núi lớn đỉnh dương t i ễ n chính đang l i ề u mạng luyện công nếu như nói vương kiếm hiệp là một cái yêu kiếm như mạng mê võ nghệ như vậy dương t i ễ n chính là một cái tu luyện như điên người điên vì cứu ra đảo sơn dưới mẫu thân dương t i ễ n mỗi thời mỗi khắc đều có áp lực cực lớn chính là này một luồng áp lực khiến cho hắn không ngừng tu luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ ba tháng trước dương t i ễ n rốt c ụ c luyện thành huyền công tầng thứ ba trở thành chân tiên dương tiến bên trong thân thể có tiên người và người tộc hai loại huyết thống thiên phú dị bẩm trời sinh thần lực hiện tại hắn tu luyện huyền công trở thành chân tiên càng là một lần nắm giữ bách long lực lượng dương t i ễ n sức mạnh cùng vương nhạc như vậy võ đạo hôn nguyên chân tiên tuy rằng còn không cách nào so với nhưng là hắn so với bình thường chân tiên nhưng mạnh hơn quá hơn nhiều giao cơ vị này thiên đình công chúa có thể tiếp thu đến ngọc đế chỉ điểm tu luyện mấy chục ngàn năm cũng mới là một vị nắm giữ bách long lực lượng chân tiên mà thôi dương t i ễ n mới vừa trở thành chân tiên là có thể cùng mẫu thân hắn so với bởi vậy có thể thấy được hắn thiên phú tu luyện khủng bố hô dương tiễn tu luyện xong thật dài ra một ngụm c h ọ c khí hắn nắm đấm hơi nắm chặt gân xanh trên cánh tay nổi lên không khí chung quanh chấn động kịch liệt sức mạnh mạnh mẽ thật giống phải đem không gian xe rách không đủ sức mạnh như vậy còn chưa đủ dương tiễn trên mi tâm thiên nhãn một trận thiểm muốn cứu ra mẫu thân ta nhất định phải trở thành đại la kim tiên mới được không phải vậy căn bản cũng không có biện pháp cùng ngọc đế chống lại một vện kim quang tranh qua ngọc đỉnh chân nhân xuất hiện ở đỉnh núi đứng ở dương tiễn cách đó không xa dương tiễn nhìn thấy ngọc đỉnh chân nhân vội va ôm quyền nói sư phụ ngọc đỉnh chân nhân gật gật đầu nói rằng dương tiễn tu hành không phải dựa vào liều mạng là được ngươi quá mức tối cầu sức mạnh tiếp tục như vậy ngươi hội đi vào lạc lối căn bản của tu hành là cảm nộ thiên đạo chỉ cần đạo hạnh được rồi sức mạnh tự nhiên cũng là có ngươi quá nóng lòng cầu thành dương tiễn như vậy liều mạng tu luyện ngọc đỉnh t r â n nhân vừa vui mừng cũng lo lắng dương tiễn nói rằng sư phụ ta có nhiều thời gian đạo hạnh có thể chậm rãi tu luyện nhưng làm ẫ u thân ta bị c h ấ n áp ở đảo sơn bên dưới bị khổ nàng nhưng không thể chờ ta chỉ là hận hận chính mình còn chưa đủ mạnh chỉ cần ta đủ mạnh coi như ngọc đế có thể làm khó dễ được ta ngọc đỉnh t r â n nhân lắc lắc đầu nói rằng c ứ u hận có thể cho ngươi ở thời gian ngắn nhất lý bùng nổ ra kinh người tiềm lực để sức mạnh của ngươi tăng nhanh như gió nhưng là ngươi muốn rõ ràng một khi ngươi bị cừu hận che đậy tâm trí tương lai hội hướng đi hủy diệt chúng ta người tu tiên cùng p h à m nhân không giống p h à m nhân có ba hồn bảy vía chết rồi chân linh c có thể đầu thai chuyển thế nhưng là chúng ta cũng chỉ có nguyên thần một khi thân tử đạo tiêu sẽ hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có dương tiễn cười lạnh nói vì mẫu thân ta dương tiễn không sợ chết sư phụ ngươi yên tâm ta sẽ không bị cừu hận che đậy tâm trí ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất trở thành kim tiên lời này ngọc đỉnh chân nhân tin tưởng dương tiễn thiên phú tu luyện quá mạnh h ắ n ngọc đỉnh chân nhân đều có thể trở thành là kim tiên dương tiễn trở thành kim tiên tự nhiên là nắm chắc ngọc đỉnh chân nhân nói với dương tiễn đúng rồi ta có một cái tin phải nói cho ngươi ngươi cái kia chuẩn em rể vương nhạc h ắ n võ đạo đột phá đến một tầng thứ mới trở thành võ đạo hôn nguyên chân tiên hiện tại vương nhạc so với ngươi mạnh hơn rất nhiều không chỉ có như vậy hắn còn bị vương triều đại thương sắc phong làm nhân tộc võ đạo c h i tổ nói thật ngọc đỉnh chân nhân khi biết vương nhạc tu luyện võ đạo đồng thời trở thành hôn nguyên chân tiên sau cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì hắn cũng không biết tu luyện võ đạo dĩ nhiên cũng có thể thành tiên đã như thế lấy hậu nhân tộc cường giả đều sẽ cuồn cuộn không ngừng nô ra đôi này chuyện này đối với nhân tộc tới nói không biết là phúc là h o ạ n dương tiên ánh mắt sáng lên trên mặt mang theo ý cười nói rằng vương nhạc cũng thành tiên đúng là quá tốt rồi sư phụ cái gì là võ đạo hôn nguyên c h â n tiên vương nhạc năm đó rời đi côn lôn sơn sau khi dương tiễn cũng phi thường lo lắng nhưng là hắn cần ở lại ngọc đỉnh chân nhân bên người học nghệ trợ giúp không tới vương nhạc hiện tại vương nhạc cũng thành tiên dương tiễn nhất thời thở phào nhẹ nhõm ngọc đỉnh chân nhân lắc đầu nói vi sư cũng không biết ta là người tu tiên đối võ đạo cũng không phải hiểu rất rõ ngươi muốn biết cái gì là võ đạo hôn nguyên c h â n tiên chờ tương lai ngươi trở thành kim tiên sau khi xuống núi về quán giang khẩu đi hỏi vương nhạc là được rồi ngọc đỉnh chân nhân cho dương tiện yêu cầu là chỉ có trở thành kim tiên mới có thể dưới ngọc tuyến sơn dương tiện thầm nghĩ trong lòng vương nhạc thành tiên này nhưng là một tin tức tốt chỉ là không biết đại ca cùng mội mội hiện tại thế nào rồi tương lai liên hợp chúng ta bốn người lực lượng nhất định có thể nổ ra đào sơn cứu ra mẫu thân nói không chắc đến thời điểm còn có thể cùng ngọc đế chống lại vương nhạc cùng vương kiếm hiệp đi vào đông di, đông di thuộc về man hoang khu vực cùng nhân tộc văn hóa không giống những này dị tộc không ngừng lẫn nhau công diệt chém giết đem nhược nhục cường thực tùng lâm pháp t á c hoàn mỹ giải thích vương kiếm hiệp cầm trường kiếm đi theo vương nhạc bên người h ắ n trường kiếm mang theo nhỏ bé màu đỏ v ầ n g sáng đây là hắn ở dùng khí huyết năng lượng ôn dưỡng trường kiếm Ca, nơi này chính là đông di quả nhiên cùng ta nhân tộc cương vực khác biệt bất quá này đông di thật giống cũng không có mấy cái cao thủ vương kiếm hiệp nhỏ giọng nói với vương nhạc cùng nhau đi tới hai người đụng tới đều là một ít tiên thiên kỳ nguyên thần kỳ dị tộc còn độ kiếp kỳ dị tộc cao thủ căn bản cũng không có phát hiện mấy cái vương nhạc nhìn vương kiếm hiệp một chút nói rằng nơi này chỉ là đông di ngoại vi cao thủ chân chính tự nhiên không thể xuất hiện ở đây chúng ta chậm rãi hướng đông di nơi sâu xa đi là được rồi tổng sẽ gặp phải cao thủ chân chính thời điểm vương nhạc ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một tòa thật to thành trại xuất hiện ở mi mắt phía trước có cái bộ lạc chúng ta đi ăn một chút gì vương nhạc nói rằng vương kiếm hiệp gật đầu nói được vừa nói như thế ta còn thực sự đói bụng hai người vào thành trại đi vào một nhà quán ăn vừa bước vào trong môn u phái trong quán ăn khách nhân đều dừng lại trò chuyện nhìn về phía bọn họ vương nhạc cùng vương kiếm hiệp đều là nhân tộc trang phục hơn nữa bọn họ cái kia trên người đặc biệt năng lượng khí t ứ c là như vậy khác với tất cả mọi người hai vị là nhân tộc cường giả quán ăn ông chủ là một vị cái chán mọc r a xúc tu ông lão hắn đi tới hướng về vương nhạc cùng vương kiếm hiệp hỏi vương nhạc cười nói cường giả không tính là bất quá chúng ta huynh đệ hai người xác thực là nhân tộc các ngươi trong cửa hàng có món gì ăn ngon đồ vật lên một lượt một phần đi thực điếm lao bản cười nói hai vị tiệm chúng ta lý ăn ngon đồ vật là không ít các ngươi muốn toàn bộ đều ăn cần không ít năng lượng tinh thạch vương nhạc cùng vương kiếm hiệp ăn mặc cũng không giống người có tiền phải biết hồng hoang bên trong thế giới thông dụng tiền không phải là cái gì kim ngân mà là đựng thiên địa linh khí năng lượng tinh thạch vương nhạc khẽ mỉm cười ném ra một khối năng lượng tinh thạch cho ông lão nói rằng yên tâm chúng ta sẽ không ăn không đồ vật của ngươi lại nói nơi này đông di địa giới chúng ta cũng không dám làm càn khối này năng lượng tinh thạch khen thưởng ngươi thực điếm lao bản cười nói được lao phu này liền đi cho các ngươi làm ăn thực điếm lao bản cầm năng lượng tinh thạch âm thầm gật gật đầu khối này tinh thạch phẩm chất vẫn là rất tốt được cho là thượng phẩm chờ thực điếm lao bản rời đi vương kiếm hiệp mới truyền âm hỏi ca ta nhớ tới cái kia một khối năng lượng tinh thạch là trên người ngươi duy một một khối đi chúng ta ăn đồ vật có thể thì không thể lượng tinh thạch trả tiền vương nhạc truyền âm nói yên tâm ta có biện pháp đại không được s a món nợ là được rồi ha ha vừa n ã y cái kia thực điếm lao bản cùng vương nhạc bắt chuyện thời điểm tuy rằng trên mặt mang theo ý cười nhưng là ánh mắt hắn nơi sâu xa cái kia một l u ồ n sắt ý vẫn bị vương nhạc phát hiện đều muốn muốn giết mình vương nhạc đương nhiên sẽ không lại trả tiền các ngươi muốn đồ ăn rất nhanh thực điếm lao bản để thủ hạ đem phong phú thức ăn đã bưng lên vương kiếm hiệp nhìn thấy những đồ ăn này nhất thời thèm ăn nhỏ rãi những đồ ăn này thật sự quá thơm hắn dùng tay nắm lên đồ ăn liền muốn hướng về trong miệng đưa c h â m đã vương nhạc đống nhiên ngăn cản ó i ta trước tiên thử một chút vương nhạc đem mỗi một loại đồ ăn đều cái miệng nhỏ nếm một lần phát hiện không có độc sau khi mới đúng vương kiếm hiệp gật gật đầu truyền âm nói đồ ăn không có vấn đề hiện tại có thể ăn vương nhạc trở thành võ đạo chân tiên khí huyết năng lượng càng là đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi cái gì độc tố chỉ cần đi vào trong cơ thể khí huyết liền sẽ phát sinh phản ứng vì lẽ đó muốn lợi dụng độc tố để vương nhạc trúng chiêu hầu như không thể vương kiếm hiệp là lần thứ nhất ra quán giang khẩu không có một chút nào kinh nghiệm vương nhạc chính là muốn nói cho hắn biết một ít c ấ t bước hồng hoàng thế giới kinh nghiệm giang hồ hiểm ác không thể không phòng thực điếm lao bản nhìn thấy vương nhạc cẩn thận như vậy thầm nói hai người kia tộc vẫn đúng là đủ cẩn thận bất quá ta sao lại dùng hạ độc như vậy cấp thấp thủ đoạn ta đã thông báo ma vân động nhị đương gia chỉ cần nhị đương gia vừa đến các ngươi hai người kia tộc nhưng là chết chắc rồi nhân tộc cũng dám đến ta đông di thực sự là muốn chết vương nhạc vừa ăn đồ ăn vừa hướng vương kiếm hiệp truyền â m nói ăn no điểm chờ một chút có thể muốn động thủ lần này phiến phước vẫn quy củ cũ ngươi đến xử lý vương kiếm hiệp gật gật đầu truyền âm nói ca ngươi yên tâm chỉ cần không phải chân tiên tự mình đến ta đều không sợ độ kiếp kỳ người tu tiên có thể ở dưới kiếm của ta sống sót không nhiều lúc này một cái trên mặt có hoa văn đại hán mang theo mấy cái độ kiếp kỳ dị tộc cường giả đi vào q u o n ă n nhân tộc nhân tộc ở nơi nào đại hán giống lớn kêu lên thực điếm lao bảng chỉ vào vương nhạc cùng vương kiếm hiệp nói rằng nhị đương gia chính là hai người này đại hán nhìn vương nhạc cùng vương kiếm hiệp cười lạnh một tiếng sau đó dùng đầu lưới liếm lập tức ngôi nhân tộc đã lâu không c ò n đ ế m trải nhân tộc máu tươi vị lần trước lão đại đi đánh giết nhân tộc đại vương cũng không mang theo ta cùng đi để ta lưu thủ sân môn thực sự là suối q u ẩ y không nghĩ tới ngày hôm nay có l ư ợ n g thằng ngu đưa tới cửa thực sự là quá tốt rồi đánh giết nhân tộc đại vương lúc đó nhân tộc đại vương không phải là thành thang sao vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua cho vương kiếm hiệp truyền â m nói lưu lại đại hán kia tính mạng ta cần hắn dẫn đường như vậy mới có thể tìm được lao đại của hán cái khác người tu tiên giết không tha vương kiếm hiệp gật gật đầu đại hán thấy vương nhạc cùng vương kiếm hiệp sắc mặt không có vẻ sợ h ã i chút nào nhất thời tức giận nói giết cho ta giết hai người kia tộc thịt nhị gia hội phân cấp ngươi một phần phía sau hắn mấy vị độ kiếp kỳ người tu tiên hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về vương nhạc cùng vương kiếm hiệp tấn công tới vương nhạc ánh mắt không có một chút biến hóa nào như trước là giếng cổ không dao động dáng vẻ t r e n g vương kiếm hiệp trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm khí màu đỏ rọi sáng toàn bộ quán ăn á n h kiếm tạo thành một đoá mỹ lệ kiếm liên không vì sao lại có như vậy cường kiếm pháp ta không muốn chết ta mấy vị độ kiếp kỳ người tu tiên nhìn thấy màu đỏ kiếm liên trong mắt mang theo sợ hãi muốn lui về nhưng là vương kiếm hiệp kiếm thuật quá mạnh há có thể để bọn họ bình yên vô sự rời đi kiếm khí màu đỏ bạo phát trực tiếp cắt chém mấy vị độ kiếp kỳ người tu tiên nguyên thần để bọn họ hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu nếu như là trước đây vương kiếm hiệp tuyệt đối không thể sử dụng kiếm thuật phá hủy đi người tu tiên nguyên thần nhưng là vương nhạc đem võ đạo công pháp thay đổi sau khi thần ma cảnh võ giả khí huyết liền đủ để xúc phạm tới nguyên thần hiện tại thần ma cảnh võ giả mới là cùng độ kiếp kỳ người tu tiên thật đang đứng ở cùng một cấp độ bởi vì độ kiếp kỳ người tu tiên có thể đánh giết thần ma cảnh võ giả mà thần ma cảnh võ giả cũng có thể đánh giết độ kiếp kỳ người t u tiên còn cuối cùng ai có thể sống sót vậy thì bằng bản lãnh của mình đại hán kia cùng thực điếm lao bản trong mắt mang theo sợ hãi bọn họ cũng không nghĩ tới vương kiếm hiệp kiếm thuật dĩ nhiên đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới dĩ nhiên trực tiếp cắt chém nguyên thần đánh giết người t u tiên quan trọng hơn chính là vương nhạc vị này càng mạnh hơn nhân tộc cường giả vẫn không có ra tay đây trốn đại hán kia cùng thực điếm l a o bản đồng thời hướng về quán ăn chạy ra ngoài vương nhạc lạnh rên một tiếng hiện tại mới nghĩ đến trốn quá m u ộ n c h ứ không nghĩ tới vận may của ta không sai vừa mới tiến vào đông di liền phát hiện trọng thương thành thang hung thủ vương nhạc cùng vương kiếm hiệp hóa thành một đạo ả o ảnh biến mất ở quán a n trung hướng về đại hán cùng thực điếm lao bản đ ổ i theo cầu phiếu cầu đặt mua xích kiên bái tạng chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bảy thượng cổ yêu văn đại hán cùng thực điếm lao bản sung đi ra bên ngoài giống to nhân tộc cường giả đến tấn công thành trại rồi tiếng giống to này để hết thể thành trại dị tộc đều nhìn về bên này trong đó còn có mấy cái độ kiếp kỳ người tu tiên chạy tới vương nhạc lệnh rên một tiếng cho vương kiếm hiệp truyền âm nói không cần lo thành trại những dị tộc kia người tu tiên mục tiêu của chúng ta là đại hán kia cùng thực điếm lao bản nếu là có ai dám đảm nhận dám ngay ở chúng ta con đường liền giết không tha cái này thành trại chung dị tộc chân tiên một cái đều không có mạnh nhất người tu tiên cũng bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi bình thường độ kiếp kỳ người tu tiên không phải là đối thủ của vương kiếm hiệp đông di nơi sâu xa có tiên nhân vương nhạc nếu như ở đông di địa giới đại khai sát giới những kia lánh đời dị tộc cừng giả nhất định sẽ xuất hiện vì để tránh cho cùng dị tộc tiên nhân chém giết vương nhạc duy nhất có thể làm chính là không trắng trợn giết bựa vương kiếm hiệp nhìn thấy mấy cái dị tộc độ kiếp kỳ người tu tiên che ở trước mặt trong mắt ánh kiếm lóe lên nói rằng thật là có không sợ chết ta đã như vậy ta liền bắt các ngươi đến tế kiếm ánh kiếm lấp lóe chặt ở mặt trước mấy vị độ kiếp kỳ người tu tiên toàn bộ bị đánh giết vương nhạc cùng vương kiếm hiệp hóa thành một vệ sáng biến mất ở thành trại chung đại hán kia cùng thực điếm lao bản mới ra thành trại không lâu liền bị vương nhạc chặn lại rồi đường đi nhìn thấy vương nhạc đại hán con ngươi co rụt lại muốn xoay người lại lùi về sau nhưng là khi hắn quay đầu lại thời điểm phát hiện vương kiếm hiệp đem đường lui cũng đóng kín thực điếm lao bản cùng trường phong văn học cờ ép v đuổi nét ở đại hán bên người chân cũng bắt đầu run chỉ lo vương kiếm hiệp một chiêu kiếm đem hắn cho đánh giết các ngươi đến cùng là ai nhân tộc võ giả ngoại trừ võ đạo c h i tổ vương nhạc căn bản là không thể có như vậy cao thủ mạnh mẽ đại hán nhìn vương nhạc nói rằng lẽ nào ngươi chính là nhân tộc võ đạo c h i tổ đại hán này thực lực không sai đối nhân tộc cũng hiểu rõ trước đây nhân trung căn bản cũng không có kinh khủng như tộc có vương ậ thuật, y kiếm h n n hiện g là tại, v ư kiếm hiệp một h t a nhạc trường kiếm, dễ dàng liền giết chết mấy vị độ kiếp kỳ người tu tiên. tộc người như dàng liền Nếu nhân giả, kiếm, kiếp kỳ lợi mấy dễ là đều h vị võ độ i như bọn những này họ vậy, vậy dị t ộ người tu t i ê n Còn có n đ ư ờ g sở ố n Vương Nhạc g sao? cười nói ngươi cũng biết nhân tộc võ đạo c h i tổ tin tức rất linh thông mà đại hán nói rằng nhân tộc võ đạo c h i tổ được vương triều đại thương sắc phong không biết chuyện này Toàn bộ hồng hoang thế hoang là hồng không bộ giới cái. sợ có mấy、cái. vương nhạc cười nói, ngươi nói, sai, ta không phải đoan không ta là võ đạo chi tổ. Nhân tộc võ đạo đạo chi tộc chi Nhân tổ. tổ, sẽ o cho đạo với võ phải lợi hại quá hơn nhiều. Lại nói, ngươi cho rằng võ đạo chi ta tổ nhưng hơn rằng là quá s đến đông di mạo hiểm sao? Thân phận của chính mình. Vương Nhạc di hiểm mạo sao? sẽ của là không thừa nhận hắn hiện tại vũ lực còn chưa đủ còn chưa tới kêu căng làm việc thời điểm ông chủ hỏi ngươi cái sự vương nhạc nhìn thực điểm lao bản một chút cười nói v â n h đệ chúng ta hai người chỉ là vì ăn một chút gì mà thôi lại không phải không cho ngươi năng lượng tinh thạch ngươi tại sao phải nhường cao thủ đến đánh chết chúng ta thực điếm lao bản sợ hay nói vị này nhân tộc đại nhân nay có thể chuyện không liên quan đến ta a ta đều là bị bức ép ma vân động đại đương gia cùng nhị đương gia đều là cao thủ tuyệt thế bọn họ thích đan người chỉ cần nhân tộc đi tới thành trại ta nhất định phải thông báo bọn họ không phải vậy bọn họ sẽ xử t ử ta đại hán gầm dữ dội một tiếng thôi lắm ngươi lão già này đến hiện tại còn muốn muốn muốn nói xấu nhị ra ta thực sự là muốn chết c h e n vương kiếm hiệp rút kiếm nhất âm đem thực điếm lao bản đánh giết những ngày qua theo vương nhạc nhìn quen giết chóc hắn cũng biến thành quyết đoán mánh liệt lên vương nhạc đối đại hán nói rằng mang ta đi ma v â n động ta muốn gặp lao đại ngươi đại hán nói rằng hai vị nhân tộc c ư ờ n g giả các ngươi lợi hại ta chính là muốn phản kháng cũng không có cách nào ta có thể mang bọn ngươi đi ma v â n động nhưng là muốn muốn gặp đại ca ta nhưng là không làm nổi bởi vì hắn căn bản là không ở ma vân động hắn cụ thể đi tới nơi nào ta cũng không rõ ràng đại hán lúc nói chuyện sắc mặt bình tĩnh n g a khí bình thản không giống như là nói dối dáng vẻ nhưng là vương nhạc thần thức phi thường n g ạ y bén phát hiện hắn tim đập hơi nhanh lên vì lẽ đó vương nhạc xác định gia hỏa này là đang nói dối thật sao vương nhạc khẽ mỉm cười nếu lao đại ngươi không ở vậy chúng ta trước tiên đi tới ma vân động lại nói chúng ta có nhiều thời gian có thể chậm rãi các loại nói đi ma vân động ở nơi nào đại hán con người hơi co rụt lại hắn biết mình lừa dối không được vương nhạc ở cái hướng kia đại hán muốn hướng đông nam chỉ tay vương nhạc một tay nắm lên đại hán nói với vương kiếm hiệp chúng ta đi đi ma vân động đi tới ma vân động vương nhạc nhìn này một tòa khí thế động phủ cười nói không sai nơi này thật đúng là chỗ tốt linh khí rất sung túc vương nhạc đem đại hán đẩy về phía trước nói rằng đi thôi phía trước dẫn đường vương nhạc dùng thần thức k hóa chặt đại hán căn bản là không sợ hắn dở trò coi như tiến vào động phủ trung hắn cũng đừng hỏng từ vương nhạc trong tay đào tẩu đại hán bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo vương nhạc cùng vương kiếm hiệp đi vào động phủ trung động phủ trung có không ít nhỏ yếu dị tộc người tu luyện bọn họ nhìn thấy nhị đương gia mang theo hai vị nhân tộc tiến vào động phủ cũng không dám ngăn trở vương nhạc thầm nói đại đương gia quả nhiên không lại ma vân động c h u n g bất quá đại hán này nhất định biết tin tức về hán ẩm ẩm ba người tiến vào động phủ cửa đá khổng lồ đóng động phủ chung bay rất nhiều trận pháp đều khá là thô giáp trong đó tụ linh trận cùng vương nhạc ở quán giang khẩu bố trí cái kia một tòa so với đều còn muốn đơn sơ hạ đột nhiên vương nhạc phát hiện trên vách đá có rất nhiều văn tự những này văn tự cùng nhân tộc văn tự không giống l à yêu văn yêu văn là thượng cổ yêu tộc văn tự phổ cập trình độ cùng vu văn tương đương đáng tiếc chính là theo thượng cổ yêu đình diệt rất nhiều yêu văn đều thất truyền không có đế tuấn cùng đông hoàng hai vị này yêu hoàng thống trị dẫn dắt yêu tộc yêu tộc văn hóa rất nhanh đứt gãy đến hiện tại nhân tộc văn tự chiếm vị trí chủ đạo có thể nhận thức yêu văn người tu luyện càng là hiếm như lá mùa thu mấy năm trước vương nhạc ở về quán giang khẩu trên đường đánh g i ế t vị kia yêu tộc trần tiên đạt được một cái tàn quyển mặt trên có chứa đạo vận văn tự chính là yêu văn vương nhạc cũng biết cái kia tàn quyển không đơn giản nhưng là khổ nỗi không quen biết yêu văn căn bản liền không biết mặt trên viết cái gì coi như vương nhạc đem tàn quyển trên yêu văn toàn bộ nhớ kỹ cũng không có một chút nào tác dụng hiện tại vương nhạc thấy ma vân động chung cũng có yêu văn liền kích động vách đá này trên khắc chính là cái gì vương nhạc giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ hướng về đại hán hỏi đại hán nói rằng đây là một phần tu hành công pháp là dùng tới cổ yêu văn tả vương nhạc gật gật đầu hỏi người biết yêu văn đại hán gật gật đầu nói rằng một chút nhỏ kỳ thực cũng không nhiều vương nhạc nói rằng tốt lắm ngươi dạy ta yêu văn chờ lao đại ngươi trở về ta buông tha ngươi đại hán sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng gật gật đầu nói rằng được ngươi cũng là loài người c ư ờ n giả g hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời không phải vậy ta chính là chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi để ngươi không được c a n sinh vương nhạc lớn tiếng nói ta nhân tộc nhất ngôn c ử u đỉnh lận lọng ngược lại là các ngươi những này dị tộc nhất là sở trường hai tháng sau vương nhạc cuối cùng cũng coi như đem yêu văn học hội đương nhiên hắn học được những n à y yêu văn chỉ là một ít đơn giản nhưng dù là những n à y đơn giản yêu văn để vương nhạc phát hiện một niềm vui lớn bất ngờ lần trước vương nhạc đạt được cái kia tàn quyển dĩ nhiên là một phần thần kỳ thuộc tính l ử a công pháp tên là là thượng cổ yêu tộc hoàng giả đông hoàng thái nhất tu hành công pháp có thể để cho yêu tộc từ c h â n tiên trực tiếp tu luyện tới đại la kim tiên đại viên mãn quá thời kỳ cổ đông hoàng thái nhất dựa vào ở thánh nhân thủ hạ thoát thân có thể thấy được công pháp này lợi hại đương nhiên đông hoàng thái nhất lúc đó trong tay có tiên thiên trí bảo hỗn độ trung cũng là hắn có thể đào tẩu một cái nguyên nhân đông hoàng thái nhất cùng đệ tuấn bị ngay lúc đó người tu luyện xưng là mạnh nhất thuộc tính l ử a tu tiên công pháp vương nhạc mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng thầm nói vận may thực sự là vận may a không nghĩ tới đông hoàng thái nhất tàn quyển dĩ nhiên rơi xuống ta vương nhạc trong tay tuy rằng tàn quần trung chỉ có ba tầng đầu công pháp cũng đầy đủ ta nghiên cứu chỉ cần ta có thể hiểu được trong đó tu luyện nguyên lý liền nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành võ đạo kim tiên đương nhiên người này tộc là không thể trực tiếp tu luyện dù sao đây là yêu tộc tuyệt thế tu luyện thần công vương nhạc chỉ có thể căn cứ môn công pháp này một lần nữa sáng chế thích hợp nhân tộc tu luyện võ đạo thần công trở thành võ đạo hôn nguyên chân tiên sau khi vương nhạc tu vi liền đình chỉ không trước bởi vì không có võ đạo công pháp cho hắn tu luyện muốn phải tiếp tục tu luyện cũng chỉ có thể sáng tạo ra mặt sau công pháp mà võ đạo công pháp cũng không phải nói sang liền có thể sáng tạo ra đến điều này cần đối thiên đạo càng lộ còn cần hiểu rõ các loại hệ thống tu luyện cùng tri thức chỉ có nắm giữ càng nhiều tri thức vương nhạc mới có thể sáng tạo ra có một phong cách riêng thích hợp nhân tộc tu luyện võ đạo công pháp vương nhạc bản coi chính mình muốn trở thành võ đạo kim tiên ít nhất muốn lên vào năm nhưng là không nghĩ tới cơ duyên gây nên để hắn đạt được đông hoàng thái nhất lúc này vương nhạc chắc chắn ở ngàn năm bên trong trở thành kim tiên chỉ có trở thành võ đạo kim tiên vương nhạc mới có thể ở hồng hoang bên trong thế giới chân chính đặt chân vương nhạc khoanh chân ngồi ở ma vân động trung nghiên cứu nhưng là hắn không n ổ i vương kiếm hiệp nhưng có điểm cúng lên ở ma vân động trung ở lại s ơ n g sờ mấy tháng vẫn là không gặp đại hán này lão đại trở về vương kiếm hiệp là đến tôi luyện kiếm thuật vẫn ở tại ma vân động trung không thể được、C. vương kiếm hiệp đi tới vương nhạc bên người nhẹ giọng hô hả vương nhạc mở mắt ra hỏi chuyện gì vương kiếm hiệp nói rằng chúng ta vẫn ở ma vân động chung chờ đợi cũng không phải biện pháp vương nhạc trầm mặc một chút gật đầu nói ừng kiếm hiệp ngươi nếu như không kịp đợi có thể chính mình đi tôi luyện kiếm thuật bất quá nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn nơi này là đông di ngươi nếu như thật sự lâm vào tuyệt cảnh ta cũng chưa chắc có thể tới rồi cứu ngươi vương kiếm hiệp gật đầu nói ta biết Ca, ngươi đến tâm, không thơm, có vân Hy vương nhạc nhìn vương kiếm hiệp biến mất phương hướng thầm nghĩ trong lòng vương kiếm hiệp muốn trở thành kiếm tiên nhất định phải trải qua sinh tử rèn luyện vẫn ở tại vương nhạc bên người hắn võ đạo cùng kiếm thuật căn bản là không chiếm được chân chính tôi luyện cái này cũng là tại sao đông di nguy hiểm như vậy nhưng là vương nhạc vẫn để cho hắn rời đi nguyên nhân trở lại ma vân động chung vương nhạc kế tục thôi diễn tìm hiểu vương nhạc một bên thôi diễn l ĩ n h ngộ công pháp một bên tu luyện theo thời gian trôi đi vương nhạc đỏ như máu sắc khí huyết năng lượng chung dĩ nhiên nhiễm phải nóng rực hào quang màu vàng mà vương nhạc sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bùn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di ở đại ộ hộ n bản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 18, mỏ tinh g của hiệu thư h Việt t mỏ c mạch. h ạ đ hán kia l á o đại không có về ma vân động vương nhạc cũng không n ổ i liền trụ ở trong động phủ tu luyện nghiên cứu võ học nhưng là vương nhạc không n ổ i vã đại hán k i ế nhưng một mặt lo lắng hắn nhưng là biết vị này nhân tộc cường giả lợi hại không có chân tiên tu vi muốn ở trước mặt của hắn thoát thân căn bản là không thể vương nhạc tuy rằng đã đáp ứng hắn chờ hắn lao đại trở về liền không thương tính mạng hắn nhưng là vương nhạc thật có thể tin sao vị này nhân tộc đại nhân ta đều nói rồi đại ca ta không ở trong đậu phủ hắn vừa ra đi đều cần thời gian rất lâu mới hội trở về thời gian một lần lâu nhất là mấy chục ngàn năm đại hán nhỏ giọng nói với vương nhạc nếu không ngài rời đi trước chờ đại ca ta trở về ta thông báo tiếp ngươi vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ta không đội chúng ta những người tu luyện này tuổi thọ so với phạm nhân dài hơn nhiều vì lẽ đó ta chính là thời gian vương nhạc ở ma vân động chung ở lại chính là tám năm tám năm qua hắn đều là đang nghiên cứu thái dương kim d i ễ m quyết cái môn này công pháp tu luyện đúng là bác đại tinh thâm có thể nói đem thuộc tính lửa công pháp hoàn thiện đến cực hạn hiện tại vương nhạc sức mạnh đã tăng cường đến ba trăm l o n g lực sức mạnh như vậy đã miễn cưỡng cùng kim tiên so với đương nhiên kim tiên cũng phân là ba bảy loại lại như là nguyên thủy thiên tôn dưới chướng ngọc đỉnh chân nhân hắn cũng là k i m tiên tu vi nhưng là hắn nhưng là kìm tiên chúng nhân vật mạnh nhất thậm chí có thể uy hiếp đến đại la kim tiên chu cương liệt đồng dạng là kim tiên nhưng là ở ngọc đỉnh thật trong tay người tuyệt đối đi bất quá một chiêu võ đạo hôn nguyên t r â n tiên là chân tiên t r u n g sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại nên có sức mạnh như vậy vương nhạc nếu như quá yếu đó mới sẽ kỳ quái lão nhị lao tử trở về một cái thô cuồng âm thanh ở ngoài động vang lên vương nhạc ánh mắt sáng lên này ma vân động lao đại rốt cục trở về trở về rồi sao ngươi nhưng Đại hảo hán là để ta tộc cường ẩm vi, hội miệng. hán căn bản cũng không có cơ hội mở miệng. Ấm ẩm cửa đá mở ra đi tới một cái cao ba mét hình người cự hán hán cái k i a như cương như sắt thép bắp thịt làm cho người ta rất mạnh cảm giác ngột ngạt vương nhạc thầm nói là cao thủ sức mạnh vượt quá năm mươi triệu cân so với kiếm hiệp cũng là không hề yếu chỉ là không biết hắn có thể hay không ngăn cản được kiếm hiệp kiếm thuật cái k i ê u cao ba mét hình người cự hán nhìn thấy vương nhạc dĩ nhiên ngồi ở chính mình vương t o a trên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm nhân tộc động phủ của lão tử lý tại sao có thể có nhân tộc hơn nữa còn ngồi ở lão tử vương t o a trên thực sự là muốn chết lão nhị người này tộc là ngươi mang vào ngươi có phải là chán sống a đại hán trên chán toát mồ hôi lạnh đại ca ta cũng là bị bức ép a người này tộc cứng giả Quá lúc ợ i hại, liền như không mang theo hắn ta ta tử mang ma nếu đến vân động, ta liền muốn l này cao ba mét hình người cự hán mới nhìn chằm chằm vương nhạc nhìn kỹ hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu vương nhạc sâu cạn điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ phải biết hắn tuy rằng không phải chân tiên nhưng là ở đông di địa giới độ kiếp kỳ trong cao thủ cũng coi như là xếp hạng vị trí thứ ba mươi cường giả là cao thủ hình người cự hán thầm nghĩ trong lòng vương nhạc thấy chính chủ trở về từ vương tọa trên trạm lên cười nói ngươi chính là ma v â n động đại đương gia ngươi thật là để ta hảo chờ a hình ngươi cự hán cười lạnh nói nhân tộc ngươi tìm ta có chuyện gì mạnh liệt giác quan thứ sáu nói cho hắn người này tộc cừng giả vô cùng nguy hiểm hắn không t r e o chọc nổi vương nhạc tiến lên hai bước cửa động cửa đá ở thần thức điều khiển ở dưới tự động đóng lại tìm ngươi mà tự nhiên là có việc có người nói ta nhân tộc đại vương là bị ngươi đánh cho trọng thương không trừng trị bỏ mình vì lẽ đó ta liền đến. hình ngươi cự hán lớn tiếng nói ha ha nguyên lai ngươi là vì thành thang tên ngu xuẩn kia mới đến gây sự với ta thành thang thân là nhân tộc đại vương lại dám t r i n h phạt ta đông di thực sự là muốn chết ta đông di vô số cao thủ há lại là ngươi nhân tộc có thể so sánh nhân tộc ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta phải nói cho ngươi ngày hôm nay ngươi nếu như dám động thủ với ta chủ nhân của ta phong thiên kim tiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi thậm chí người nhân tộc chí nhân người đều phong ả i thái bị ngập ương. p đầu h thiên kim tiên ở đông di địa giới cũng coi như là bài được với hào cường giả hắn dưới trướng có sáu vị chân tiên còn giống người hình cự hán như vậy độ kiếp kỳ người tu tiên càng là nhiều đến mấy vạn như vậy thế lực so với hiện tại ngọc đế trưởng quản thiên đình cũng không kém nhiều nghe tới khó mà tin nổi nhưng là sự thực chính là như vậy vương nhạc tiến vào đông di những năm này cũng đại thể hiểu rõ đông di thế lực cách cục phong thiên kim tiên thế lực là không sai tuy nhiên chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhất lưu thế lực cấp độ phong thiên kim tiên thực lực ở kim tiên trung cũng không phải rất mạnh hắn nhất là sở trường chính là tốc độ cho nên mới có phong thiên kim tiên danh hiệu này nếu như trước đây vương nhạc hay là còn có thể kiêng kỵ phong thiên kim tiên nhưng là hiện tại hắn bắt đầu l ĩ n h ngộ đông hoàng thái nhất thái dương kim d i ễ m quyết thực lực tăng mạnh coi như không phải là đối thủ của phong thiên kim tiên vương nhạc tin tưởng chính mình phải đi cũng có thể chạy thoát người uy hiệp ta vương nhạc trong mắt mang theo sắc khí ta muốn giết người ngày hôm nay coi như phong thiên kim tiên ở đây cũng không giữ được ngươi giết hình n g ư ờ i cự hán hét lớn một tiếng nhằm phía vương nhạc động phủ không gian đã bị vương nhạc dùng thần thức phong tỏa muốn chạy trốn đều không làm nổi vì b ắ t đến cuối cùng một chút hy vọng sống chỉ có tử chiến vương nhạc khỏe miệng mang theo trầm biếm hướng về ta công kích thực sự là không biết tự lượng sức mình ngươi điểm ấy sức mạnh ở độ kiếp kỳ người tu tiên trung xem như là lợi hại nhưng là ở ta phía trước căn bản là không đáng chú ý vương nhạc vươn ngón tay khí huyết chỉ lực mang theo nóng rực hào quang màu vàng lão nhị trên a lão tử chết rồi ngươi nhận vì người này tộc cường giả sẽ bỏ qua cho ngươi hình ngươi cự hán thấy vương nhạc ra tay nhất thời thay đổi sắc mặt này chỉ tay sức mạnh đủ để muốn tính mạng của hán trên mặt có hoa văn đại hán trên mặt một trận biến ảo cuối cùng vẫn là quyết định hướng về vương nhạc công kích vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng vốn là ta nói rồi tha cho ngươi khỏi chết nhưng là ngươi bây giờ lại hướng về ta công kích trước đó lời của ta nói thu hồi ẩm vương nhạc chỉ lực đánh vào hình người cự hán trên bàn tay phát sinh một tiếng vang thật lớn hả vương nhạc hơi nhún mày vừa nãy chỉ lực dĩ nhiên không có muốn người này hình cự hán tính mạng thật là chuyện lạ giang giác. hình n g ư ờ i cự hán trên ngón tay truyền đến một tiếng âm thanh lanh lảnh sau đó ờ ảnh một tiếng vang thật lớn Rất ra. trong tinh thạch tay, tinh thạch vật nhiều năng lượng tinh thạch đống dưng sung Nguyên like, vừa nãy vương nhạc cái kia chỉ tay, đem người hình cử hán nhận chứa đồ phá hủy. bên trong năng lượng chỉ chứa phá hủy, khắc h lai, cái kia cái cùng cự đem đồ vừa p ẩm đại ề u rơi ra. đi mất Ẩm! đ hán một quyền đánh vào vương nhạc cương khí hộ thể trên vương nhạc cười gằn liếc hắn một cái ta nói rồi chúng ta nhân tộc là nhất ngôn cửu đ ỉ n h lật lọng ngược lại là các ngươi những này dị tộc ngươi có thể đi chết rồi cương khí chấn động mạnh mẽ khí huyết năng lượng bạo phát trực tiếp phá hủy đại hán nguyên thần cùng thân thể để hắn tan thành mây khói biến mất ở trong thiên địa lão nhị hình ngươi cự hán thấy đại hán bị đánh g i ế t nhất thời giống to vương nhạc nhặt lên một khối năng lượng tinh thạch hỏi những năng lượng này tinh thạch đều là mới mở thải đi ra vì lẽ đó ta có thể xác định ngươi nhất định biết nơi nào có mỏ tinh thạch mạch nói ra mỏ q u ặ n g tam tích ta cho ngươi cái sảng khoái năng lượng tinh thạch không chỉ vương nhạc cần quán giang khẩu cần thậm chí cả người tộc đều cần hiện tại phát hiện một cái mỏ tinh thạch mạch vương nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua có tinh thạch này mỏ c ạ n nhân tộc tháng ngày đều sẽ dễ chịu rất nhiều có điều này có thể lượng mỏ tinh thạch mạch nói không chắc nhân tộc c h ú n g còn sẽ xuất hiện mấy vị võ đạo chân tiên đây hình ngươi cự hán phong cười như liên nói nhân tộc ngươi cũng muốn năng lượng mỏ tinh thạch mạch thực sự là mơ h á o này điều mỏ c ạ n là phong thiên kim tiên đại nhân tự mình canh gác ngươi đi tới sẽ chỉ là một con đường chết vương nhạc hơi nhún mày nói rằng ngươi chỉ phải nói cho ta địa chỉ là được còn phong thiên kim tiên ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi nếu như không nói ta liền rút ra ngươi nguyên thần sau đó cha tìm trí nhớ của ngươi cứ như vậy chỉ là phiền thoái một chút đến thời điểm không chỉ ta phiền phức ngươi cũng sẽ phi thường thống khổ ta khuyên ngươi vẫn là nói ra tốt hơn con người của ta kiên trì cũng không phải rất tốt nghe được vương nhạc nói muốn rút ra hắn nguyên thần hình người cự h ắ n trong mắt nhất thời xuất hiện sợ hãi rút ra nguyên thần điều tra ký ức phong thiên kim tiên nhưng là thường thường làm những kia bị rút ra nguyên thần người tu tiên đều là phi thường thống khổ không thua gì dưới tầng mười tám địa ngục được ta nói hình ngươi cự hán nói rằng mỏ quặng ngay khi phía đông nam hai mươi sáu vạn dằm nơi nơi đó có một tòa hẻm núi lớn bất quá ngươi là không thể thành công mỏ quặng có ba vị chân tiên canh gác hơn nữa phong thiên kim tiên đại nhân cũng sẽ thường thường đi hẻm núi lớn kiểm tra ngươi đi tới cũng là chắc chắn phải chết vương nhạc cười lạnh một tiếng chuyện của ta liền không cần ngươi lo lắng đem trên người ngươi nhẫn chứa đồ lấy ra hình người cự hán bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra trên người ba cái n h ẫ n chứa đồ vương nhạc tiếp nhận nhẫn chứa đồ một trưởng đánh ở hình người cự hán trên đầu đánh tan hắn nguyên thần cùng đại não coi như là đại la kim tiền đến, đến rồi cũng không cứu sống được nhìn hình người cự hán thi thể vương nhạc lạnh lùng nói biết ta tại sao muốn nhất định phải giết ngươi sao ngươi đánh giết ta nhân tộc đại vương là một cái nguyên nhân Quan ta ma trọng hơn chính là, ta dĩ nhiên ở trên thân ngươi nghe thấy được không ít nhân tộc cường giả hoàng ngươi ăn đi nhân tộc thần ma cảnh thể thấy ít tộc tộc giả khí. được là, dĩ đi ở Bị vương nhạc nhìn đổ nát ma vân động cười nói từ nay về sau đông di địa giới cũng không còn ma vân động cái thế lực này vương nhạc hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về phía đông nam hướng về bay đi phong thiên kim tiên k h ô n g chế cái kia một cái năng lượng mỏ tinh thạch mạch mặc kệ là vì mình vẫn là vì nhân tộc vương nhạc đều phải chiếm được đông di phong thiên thần điện phong thiên kim tiên liền ở lại đây phong thiên kim tiên hướng về dưới trướng một vị chân tiên hỏi cha được là cái nào bộ tộc kiếm thuật cường giả đánh chết chúng ta người sao đây là tám năm qua thứ năm mươi hai vị độ kiếp kỳ người tu tiên chết ở loại kiếm thuật này bên dưới cái kia chân tiên cung kính nói chủ nhân đông di địa giới cao thủ tuy rằng rất nhiều nhưng là sử dụng kiếm cường giả nhưng một cái cũng không có thuộc hạ cho rằng vị này kiếm thuật cao thủ hẳn là từ ngoại giới đến hồng hoang trung kiếm thuật cường giả ta chỉ biết là ngọc tuyển sơn ngọc đỉnh chân nhân phong thiên kim tiên lắc đầu nói ngọc đỉnh chân nhân kiếm thuật rất mạnh nhưng hắn là thánh nhân đệ tử cùng chúng ta đông di các tộc cũng không có ân oán hẳn là không phải hắn lần trước ngươi không phải nói cha được có hai người tộc cường giả tiến vào đông di địa giới sao hơn nữa trong đó có một cái là sử dụng kiếm đem hai người kia tộc cao thủ tìm ra ta hoài nghi đánh chết chúng ta độ kiếp kỳ người t u tiên chính là bọn họ trong đó kiếm thuật cao thủ cái kia chân tiên gật đầu nói vâng chủ nhân sau ba ngày thuộc hạ hội mang về tin tức phong thiên kim tiên nói rằng được ta liền cho ngươi ba ngày ngươi hiện tại liền đi thăm dò cha được liền đem người mang về ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai cho lá gan của bọn họ lẽ nào bọn họ còn cho rằng hiện tại là thời kỳ thượng cổ có ba vị nhân hoàng vì bọn họ nhân tộc chỗ rửa không được hai anh chưa xong con tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 19, n ử a đường chặn g i ế t vương kiếm hiệp sắc mặt tái nhuận địa bàn đầu gối ở một cái bí mật bên trong hang núi vận chuyển khí huyết chữa thương trận chiến này thiếu một chút để vương kiếm hiệp nuốt hận tại chỗ đông di dị tộc chung người t u tiên dĩ nhiên cũng có thiên tài như thế giống như nhân vật thực sự là khó mà tin nổi vương kiếm hiệp nhớ tới ba ngày trước cái kia một hồi chém giết đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi tám mươi triệu cân sức mạnh cái kia dị tộc người t u tiên dĩ nhiên có tám mươi triệu cân sức mạnh nếu không là vương kiếm hiệp tám năm qua mỗi thời mỗi khắc đều là ở bên bờ sinh tử trung bồi hồi sức mạnh đã đạt đến bảy mươi triệu cân hơn nữa xuất thần nhập hóa kiếm thuật lần này tuyệt đối không sống sót được cũng còn tốt cuối cùng vị này dị tộc thiên tài chết ở dưới kiếm của ta coi như đánh đổi một số thứ cũng đáng vương kiếm hiệp khôi phục một chút thương thế lấy ra giấy bằng da dê bắt đầu ở phía trên họa lên địa đồ đến hắn phải đem đông di các thế lực lớn phân bố trong đó có cái nào cao thủ đều muốn họa trên địa đồ tương lai trở lại nhân tộc cương vực sau khi tấm bản đồ này liền sẽ trở thành đại gia hiểu rõ đông di quý giá tư liệu vương nhạc cùng vương kiếm hiệp đều ở làm chuyện này vị trí của ta bây giờ là phong thiên kim tiên phạm vi quản hạt bên trong phong thiên kim tiên thống lĩnh cương vực so với ta nhân tộc cương vực dĩ nhiên không nhỏ hơn làm ấy vương kiếm hiệp trong lòng bất đắc dĩ nhân tộc vẫn là quá y ê u a những này dị tộc cương giả tùy tiện kéo một cái đi ra đều là k i m tiên tu vi lấy vương kiếm hiệp suy đoán đông di nơi sâu xa nhất nhất định còn ẩn dấu này đ ạ i là kim tiên cấp độ lao quái vật nhân tộc đây vương nhạc vị này võ đạo c h i tổ nhưng còn chỉ là một vị võ đạo chân tiên nhân tộc muốn quất k h ở i trọng trách thì nặng mà đường thì xa a chữa khỏi vết thương thế kế tục tìm hiểu tin tức chờ sức mạnh của ta đạt đến lực lượng của một con rồng trở về quán giang khẩu đột phá trở thành võ đạo chân tiên ở sinh tử gian tôi luyện võ đạo cùng kiếm thuật quả nhiên là tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất vương kiếm hiệp dự tính lại quá ba mươi năm sức mạnh của chính mình liền có thể đạt đến lực lượng của một con rồng cũng may mà vương kiếm hiệp bị thương ở bí mật bên trong hang núi dưỡng thương không phải vậy hắn vừa xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ bị phong thiên kim tiên dưới trướng chân tiên tìm tới coi như kiếm thuật của hắn mạnh hơn ở chân tiên trước mặt cũng không có một chút nào còn sống hy vọng nơi này chính là mỏ quạng vị trí vương nhạc cần nút trong bóng tối quan sát kéo dài mấy ngàn dặm hẻm núi lớn nhưng là bên trong nhưng không có một chút nào sóng năng lượng năng lượng tinh thạch là có sóng năng lượng chỉ cần bị đào móc r ra ở thần thức phạm vi cảm ứng bên trong vương nhạc tuyệt đối có thể phát hiện từ dưới nền đất quá khứ trong hẻm núi lớn Có chân ba vị trận pháp bích trướng vương nhạc cười lạnh một tiếng ta nói tại sao không có cảm ứng được năng lượng tinh thạch sóng năng lượng hóa ra là bị trận pháp ngăn cách khí tức trận pháp này dĩ nhiên kéo dài tới dưới nền đất xem ra phong thiên kim tiên đối điều này có thể lượng mỏ tinh thạch mạch cũng là rất coi trọng a trận pháp đây mới thực sự là trận pháp vương nhạc muốn lấy lực phá đi cũng là rất khó vương nhạc rốt cuộc biết tại sao giao cơ năm đó cho mình những kia trọng lực áo lót cùng thủ đoạn được gọi là đồ chơi nhỏ bởi vì cái kia trọng lực trận pháp cùng tụ linh trận đều là nhất là t h u t h i ệ n trận pháp đơn giản nhất cùng chân chính trận pháp so sánh với nhau đúng là đồ chơi nhỏ nói đến trận pháp am hiểu nhất vẫn là yêu tộc thời kỳ thượng cổ yêu hoàng đế tuấn dùng chu thiên tinh đấu đại trận đem toàn bộ ba tầng mười ba đều bao phủ lên vũ tổ muốn trời cao đều rất khó cần dùng mười hai đều thiên thần sát đại trận mới có thể phá đi nữ hoa ca ca phục hy đại đế vốn là yêu tộc sau chuyển đời làm người tộc hắn sáng lập tiên thiên bắt quái thuật tính toán ở trận pháp một đạo trình độ trên có thể nói là đạt đến đỉnh cao hồng hoang bên trong thế giới phục hy đại đế trận pháp thuật có thể nói số một đại la kim tiên bị hắn trận pháp n ú t lại đều chắc chắn phải chết xem ra muốn đi vào mỏ quặng bên trong dùng man lực là không được vẫn là cần nghĩ biện pháp khác mới được vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đối với trận pháp một đạo vương nhạc đúng là không hề hiểu rõ nhiều nhất có thể bố trí mấy cái trọng lực trận tụ linh trận như vậy đồ chơi nhỏ đông nhiên vương nhạc ánh mắt sáng lên phong thiên kim tiên để dưới trướng khai thác năng lượng khoáng thạch n hẻm ấ mấy nhất Bất t ta thể tinh thạch. thế, phát thời thiên tiên tự tay. đạt tinh thạch, định sẽ đưa đi. được được đến điểm định được được bị như vậy, ta là có thể ở bên ngoài chặn được năng lượng bọn như không lần, hiện, phong mình năng lượng tinh thạch, khoảng không được nhiều như họ Chỉ cách sẽ sẽ sẽ của ra kim Cứ có vậy, vì vậy. là là làm làm ở quá, núi lớn trong trận pháp một vị tóc đỏ dị tộc trần tiên đi ngược chiều khoáng những người tu tiên giống to mỗi một người đều nhanh lên một chút đem khai thác năng lượng tinh thạch toàn bộ lên một lượt trước nếu ai dám lưu lại một viên l ã o tử liền để hắn nguyên thần phá diện hóa thành cho t à n năng lượng tinh thạch rất mê người nhưng là ở chân tiên uy thế chen ép xuống hết thể người tu tiên vẫn là đem khai thác đi ra năng lượng tinh thạch toàn bộ nộp lên trên tóc đỏ chân tiên nhìn trồng chất thành sơn năng lượng tinh thạch âm thầm lắc lắc đầu ngày hôm nay thu hoạch so với ngày hôm qua vẫn là ít một chút xem ra còn muốn mang c à n g nhiều người tu tiên đến khai thác mỏ mới được không phải vậy n à y một cái loại cỡ lớn mỏ cạng còn không biết muốn khai thác tới khi nào đây năng lượng tinh thạch cứng rắn dị thường coi như độ kiếp kỳ người tu tiên cũng cần dùng công cụ mới có thể đào ra vì lẽ đó khai thác tốc độ phi thường t r ư m đương nhiên chân tiên đến khai thác tốc độ phải nhanh rất nhiều nhưng là chân tiên đều là cao cao tại thượng bọn họ đương nhiên sẽ không tới làm như vậy cu ly t ố c đỏ chân tiên vung tay lên đem năng lượng tinh thạch thu sạch nhập đến trong nhận chứa đồ sau đó đ ố i bên người hai vị chân tiên nói rằng cháy rực thiên lang hai người các ngươi lưu lại nhìn những người tu tiên này đi tới không nên để cho bọn họ lười biếng ta này liền đem ngày hôm nay năng lượng tinh thạch đưa trở về cho chủ nhân cháy rực cùng thiên lang hai vị chân tiên gật gật đầu nói rằng ngươi trên đường cẩn thận một chút có người nói khoảng thời gian này không yên ổn từ ngoại giới đến rồi hai vị nhân tộc cao thủ đều rất lợi hại dáng vẻ tóc đỏ chân tiên cười lạnh nói nhân tộc cao thủ h ừ nhân tộc ngoại trừ thượng cổ tăng hoàng còn có một cái mặc kệ thế sự trận pháp c h i tổ p h ú c hy nơi nào còn có cái gì cao thủ Nhân tóc đỏ chân tiên xoay người hóa thành một vệt sáng ra đại trận hướng về phong thiên thần điện bay đi vương nhạc nhìn thấy từ trong hẻm núi bay ra một vệt sáng cười lạnh nói rốt cục đi ra hy vọng trên người ngươi có đầy đủ năng lượng tinh thạch vương nhạc khí huyết trên người phun trào thân thể trong nháy mắt biến mất so với tóc đỏ chân tiên tốc độ còn nhanh hơn mấy lần tóc đỏ chân tiên mới phi hành mười vạn dặm liền bị vương nhạc chặn lại rồi đường đi người là ai dám ngăn cản bản tọa đường đi thật là to gan tóc đỏ chân tiên nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ hắn thân là phong thiên kim tiên dưới trướng chân tiên cường giả ở đông di địa giới dám ngăn cản hắn đường đi cường giả vẫn đúng là không nhiều bất quá vương nhạc cho hắn rất khí tức nguy hiểm một khi động thủ hắn cũng không chắc chắn sống tiếp tóc đỏ chân tiên vì bảo hiểm muốn truyền tin cho mấy vị khác trần tiên tìm xin giúp đỡ vương nhạc cười nói ngươi tốt nhất không nên cử động muốn truyền tin đi ra ngoài là không thể phạm vi ngàn dặm không gian đều bị ta thần thức khóa chặt tin tức ngươi là không thể làn truyền ra ngoài trừ phi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc không gian vương nhạc nhìn tóc đỏ chân tiên trên ngón tay nhận chứa đồ cười nói ta chỉ là mưu t à i cũng không hại mệnh đem năng lượng tinh thạch giao ra đ â y đi đương nhiên ngươi nếu như giam phản kháng vậy thì coi là chuyện khác làm cương đạo vương nhạc vẫn là lần thứ nhất làm như vậy hoạt nhưng là vì mình cùng nhân tộc lại không thể không độc thủ hồng hoang thế giới nhược nhục cường thực ngươi không đi cướp đoạt người khác người khác sẽ đến cướp đoạt ngươi tài nguyên tu luyện không gian sinh tồn là cần chính mình đến cướp đoạt cùng tranh thủ vì lẽ đó vương nhạc không một chút nào cảm thấy hổ thẹn tóc đỏ chân tiên cười nhạo nói xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rõ rất thấu trệt mà coi như ngươi lần này thật sự đắc thủ lẽ nào liền không sợ chủ nhân ta phong thiên kim tiên ngươi mạnh hơn cũng bất quá là một cái chân tiên mà thôi vương nhạc nói rằng phong thiên kim tiên ta biết hắn ở đông di địa giới xem như là một vị cường giả có cơ hội ta còn thực sự muốn gặp gỡ một lần hắn đây giao ra năng lượng tinh thạch ta kiên trì không phải là rất tốt bằng không ta liền chính mình tới lấy tóc đỏ chân tiên hét lớn một tiếng muốn chết một đạo côn ảnh muốn vương nhạc quốc tới tốc độ nhanh chóng khiến người ta không kịp né tránh vương nhạc hơi nhúng mày n à y cây côn chính là cái gọi là pháp bảo đi không biết là cái gì cấp độ pháp bảo pháp bảo là lợi hại nhưng là muốn muốn dùng thủ đoạn như vậy liền đem ta đánh bại vốn là mơ hão n à y cây côn quật sức mạnh cũng bất quá mới một trăm hai mươi long lực mà thôi cùng vương nhạc sức mạnh so với cách biệt quá xa ẩm gậy quật ở vương nhạc trên người vương nhạc hơi rung nhẹ một thoáng lập tức đứng vững đỏ như màu máu khí huyết năng lượng t r ù n g mang theo màu vàng nóng rực ánh sáng vương nhạc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía tóc đỏ chân tiên nói rằng có thủ đoạn gì đều xuất ra đi không phải vậy nếu như ta ra tay ngươi liền không có cơ hội vương nhạc trôi nổi ở trong hư không trí dương trí cương khí huyết năng lượng buộc phát ra lại như là một viên loại nhỏ thái dương hiện tại tóc đỏ chân tiên lại ngu xuẩn cũng biết vương nhạc là nhân tộc võ giả thân phận nhân tộc ngươi là nhân tộc cường giả tóc đỏ chân tiên trong mắt mang theo khiếp sợ nhân tộc t r u n g thần ma cảnh võ giả không ít nhưng là lấy võ đạo trở thành chân tiên cường giả chỉ có một cái vậy thì là võ đạo c h i tổ vương nhạc ngươi chính là vương nhạc vương nhạc cười nói ngươi vẫn là không muốn phí lời ra chiêu đi vương nhạc không chỉ muốn về mặt sức mạnh triển ép hắn hơn nữa còn muốn ở trong lòng trên phá hủy hắn đang hót phát chân tiên dùng hết tất cả thủ đoạn đều không đả thương được vương nhạc mảy may thời điểm đạo tâm của hắn sẽ tan vỡ đến thời điểm vương nhạc bắt được năng lượng tinh thạch liền dễ như ăn bánh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 tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 20, kim tiên sự phẫn nộ v à n h v à n h v à n h v à n h v à n h ẩm tóc đỏ chân tiên không ngừng hướng về vương nhạc công kích cây gậy trong tay hóa thành vạn đạo ảo ảnh mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ đều phát huy đến cực hạn nếu như bình thường chân tiên bị như vậy công kích không chết cũng hội trọng thương đáng tiếc Tóc đỏ chân tiên gặp phải chính là nhân tộc Trung、Duy、một chân chính đỏ phải nhân gặp là Duy vương õ đạo hốn nguyên chân nguyên tiên. v nhạc bị tức huyết l ồ nhìn g p ò phòng phòng phòng còn n côn ảnh như to lớn roi không ngừng lồng trên, lồng trận động, công như muốn đánh tan khí huyết lồng phòng hộ, thương tổn được Vương Nhạc, còn kém rất xa. Kế tủ. Vương Nhạc n g hộ hộ hộ kích khí huyết hộ, h một bao bất xa. to roi vây, vậy lây lực được quật rất tủ. kém Kế má quá, ở để tóc đỏ chân tiên cười lạnh nói ngươi là phong thiên kim tiên dưới trướng chân tiên cừng giả ở đông di địa giới trung cũng coi như là có chút tiếng tăm sẽ không chỉ có ngần ấy lực công kích đi nếu như ngươi không có lá bài tẩy nhưng là thật làm cho ta thất vọng rồi tóc đỏ chân tiên trong mắt mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ đáng ghét ngươi bất quá cũng là một cái chân tiên tại sao sức mạnh của ngươi hội cường đại như vậy ở vương nhạc trên người tóc đỏ chân tiên thậm chí nhận biết được kim tiên sức mạnh vương nhạc cho hắn cảm giác ngột ngạt chỉ có đang đối mặt phong thiên kim tiên thời điểm mới hội có lẽ nào vương nhạc là kim tiên cường giả tóc đỏ chân tiên trong lòng nghĩ hoặc không phải kim tiên vì là sức mạnh nào hội cường đại đến trình độ như thế pháp lực thiêu đốt tóc đỏ chân tiên hét lớn một tiếng trên người sức mạnh bắt đầu thành bao nhiêu tăng gấp bộ trường khí huyết thiêu đốt xem như là nội g i a quyền độc môn b í kỹ nhưng là ở hồng hoàng trung thiêu đốt pháp lực nhưng là rất thông thường một loại tăng lên sức mạnh thủ đoạn người tu tiên thủ đoạn s ắ c thực muốn so với võ giả nhiều một khi người tu tiên đến tuyệt cảnh đại đô hội tự bạo nguyên thần cùng kẻ địch đồng quy vô tận càng không cần phải nói thiêu đốt pháp lực hai trăm ba mươi long lực sức mạnh vẫn còn tiếp tục tăng trưởng vương nhạc s ứ n g sở cười nói hiện tại mới có chút ý nghĩa được ta liền xem sức mạnh của ngươi có thể tăng cường đến trình độ nào tóc đỏ chân tiên sức mạnh chỉ có tám mươi long lực cây gậy kia p h á p bảo để lực công kích của hắn có thể miễn cưỡng tăng lên gấp đôi xuất hiện đang thiêu đốt pháp lực thu được sức mạnh đạt đến hai trăm bảy mươi long lực vương nhạc thấy tóc đỏ chân tiên trên c h á n nổi gân xanh tóc h hồn hện, ở n cười i thiêu đốt pháp l ự đỏ ế n tăng lên sức chân tiên hét lớn một tiếng toàn thân sức mạnh ngưng tụ ở gậy trên hướng về vương nhạc đập tới vương nhạc gâm thầm lắc lắc đầu n à y một gậy sức mạnh là mạnh nhưng là nhưng không có đụng tới vương nhạc người xem lực công kích đúng là có nhưng là ngươi đ ộ chuẩn s á c thật sự khiến người ta không dám khen tạo sức mạnh mạnh hơn ngươi đánh không tới kẻ địch có ích lợi gì vương nhạc ánh mắt đột nhiên biến đổi sắc bén ánh mắt như dao bán ra các ngươi những n à y chân tiên tuy rằng sức sống lâu dài nhưng là liền chiến đấu cùng chém giết kỹ xảo mà nói quả thực dối tinh dối mù ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm sao chiến đấu vương nhạc đem nội ra quyền tu luyện tới chưa từng có ai cảnh giới đối với hắn đấu pháp càng là nghiên cứu triệt đề chiến đấu chém giết đối vương nhạc tới nói còn thật sự không có bí mật gì để nói vương nhạc bóng người loay lên xuất hiện ở tóc đỏ chân tiên trước mặt vương nhạc tốc độ quá nhanh tóc đỏ chân tiên đều phản ứng không kịp nữa đợi được nhìn thấy vương nhạc xuất hiện ở trước mặt hắn mới theo bản năng lùi về sau nhưng là vương nhạc công kích há lại là tốt như vậy tách ra anh, vương n v nhạc một quyền đánh ở tóc đỏ chân tiên lồng ngực trực tiếp đem hắn hộ thể pháp lực cho đánh tan mạnh mẽ ám kính ở trong thân thể của hắn phá hoại để hắn suýt chút nữa n g h ẹ thở vương nhạc vì thu phục tóc đỏ chân tiên cũng không công kích hắn đan điển phế bỏ công lực của hắn ngươi tóc đỏ chân tiên hoảng sợ nhìn vương nhạc lần này hắn là thật sự sợ vương nhạc c á i kia sức mạnh tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ thế nào ta cú đấm này cũng không tệ lắm phải không vương nhạc cười nói ta chỉ là ra ba phần lực mà thôi nếu như ta lại thêm một phần lực chắc chắn ngươi nguyên thần phá hủy để ngươi hồn phi phách tán ngươi đến cùng muốn phải như thế nào tóc đỏ chân tiên cho rằng vương nhạc tuyệt đối không phải vì năng lượng tinh thạch mới tìm đến mình phiền phức không cần nói như vương nhạc cường đại như thế võ đạo chân tiên liền coi như là bình thường chân tiên cũng sẽ không thiếu hụt năng lượng tinh thạch năng lượng tinh thạch tuy rằng ít ỏi nhưng là có thể trở thành là chân tiên người t u tiên đều là có nội t ì n h có hậu trường lại như tóc đỏ chân tiên chủ nhân của hắn là phong thiên kim tiên có năng lượng mỏ tinh thạch mạch mỗi tháng đều sẽ lượng lớn năng lượng tinh thạch phân phát đương nhiên sẽ không thiếu hụt tinh thạch nhưng là hắn không biết vương nhạc tình huống vương nhạc có thể trở thành là võ đạo hôn nguyên c h â n tiên hoàn toàn là dựa vào chính mình hắn cũng không có hậu trường không có chỗ dựa hắn hiện tại là cả người tộc võ đạo c h i tổ muốn nói chỗ dựa hắn chính là nhân tộc chỗ dựa vương nhạc đều không có năng lượng tinh thạch nhân tộc thì càng nghèo vương nhạc cười nói ta muốn ngươi sau đó nghe theo ta hiệu lệnh vì ta làm việc đương nhiên ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt ta biết ngươi đối với ta võ đạo có hứng thú ngươi nếu để cho ta thỏa mãn ta có thể dạy ngươi tóc đỏ chân tiên lắc đầu nói ta là đối với ngươi võ đạo cảm thấy hứng thú nhưng là ngươi muốn cho ta nghe lời ngươi hiệu lệnh đó là không thể vương nhạc trong mắt khí huyết lóe lên liền qua n h ạ t hào quang màu đỏ lấp lóe làm sao ngươi xem thường ta tóc đỏ chân tiên lắc đầu nói ngươi mạnh hơn ta ta không có tư cách xem thường ngươi nhưng là phong thiên kim tiên ở ta nguyên thần trung hạ phong ấn một khi ta phản bội hắn h ắ nhưng một ý n g ĩ nghĩ thì có thể làm cho ta thân tử tiêu. thiên tiên thể thể trở thành là chân tiên cho phá phong phong chỉ phong phá chân có cái có có Có làm là này mở kim mới đạo Đừng ấn, ấn, n giải. g ờ i i tu t ê mỗi một cái đều là thiền chi tiêu tử, t đều là n r o là ò n nhiên g tự l có cùng ngạo ngạo. khí cùng tiêu một u tu ố dối, n không phải là không có biện pháp, cũng không thể làm người khác còn dối, dù cho phong thiên kim tiên vì mạnh hơn. Nhưng khác kim phải pháp, thể cho là làm là có m dù vì khi nguyên thần bị rơi xuống phong ấn bọn họ những n à y chân tiên sẽ không có tự do xem như là x o n g đời vương nhạc cười nói phong ấn đồ chơi này ta không phải hiểu rất rõ nhưng là ta biết nguyên thần nếu có thể bị phong ấn lại vậy thì nhất định có thể mở ra hiện tại không giải được đó là bởi vì ngươi còn không có tìm được mở ra biện pháp tóc đỏ chân tiên con mắt đột nhiên sáng lời nói như vậy ngươi có biện pháp vì ta mở ra phong ấn vương nhạc lắc đầu nói ta không có cách nào bất quá sau đó có lẽ có ta để ngươi vì ta làm việc cũng không phải để ngươi phản bội phong thiên kim tiên vì lẽ đó phong thiên kim tiên căn bản là sẽ không giết ngươi tóc đỏ chân tiên tâm thần chưa định vương nhạc trong bóng tối dùng thần thức dò vào đến tóc đỏ chân tiên trong ố c quả nhiên phát hiện hắn nguyên thần trung có một lớp cấm chế một khi phát động này lớp cấm chế phong thiên kim tiên trước tiên liền sẽ phát hiện tóc đỏ chân tiên gật gật đầu nói rằng không sai chỉ cần không phản bội chủ nhân ta sẽ không phải chết cái kia ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì vương nhạc nói rằng tinh thạch ta cần đại lượng năng lượng tinh thạch cái này mỏ tinh thạch mạch rất lớn ta nghĩ coi như là phong thiên kim tiên cũng không biết mỏ quạng đến cùng có thể khai thác bao nhiêu năng lượng tinh thạch ngươi mỗi ngày chỉ cần đem khai thác một phần ba tinh thạch cho ta mỗi mười ngày ta liền truyền cho ngươi một chiêu kỹ xảo chiến đấu làm sao vương nhạc cũng muốn thu được càng nhiều năng lượng tinh thạch nhưng là mỗi ngày muốn quá nhiều nhất định sẽ bị phong thiên kim tiên phát hiện đến thời điểm chính mình vẫn như cũ còn muốn muốn thu được tinh thạch liên muốn trực tiếp đối mặt phong thiên kim tiên cái này đối thủ mạnh mẽ cùng kim tiên chém giết vương nhạc vẫn không có chuẩn bị kỹ càng vì lẽ đó vương nhạc tình nguyện mỗi ngày thiếu thu được một điểm tiết kiệm mới là chính đạo tóc đỏ chân tiên hơi nhún mày trầm mặc một chút gật đầu nói được ta đáp ứng ngươi vương nhạc kỹ xảo chiến đấu đúng là tài năng như thần so với hắn cái này chân tiên không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần hắn dùng cây gậy kia pháp bảo chiến đấu chỉ là dùng man lực mà thôi nếu như học được vương nhạc kỹ xảo chiến đấu thực lực của hắn đều sẽ tăng lên gấp đội tóc đỏ lấy ra trong nhẫn chứa đồ một phần ba năng lượng tinh thạch giao cho vương nhạc vương nhạc trong lòng kinh ngạc này một phần ba lượng liền nhiều như thế xem ra chính mình không có đánh g i ế t này tóc đỏ chân tiên hoàn toàn là chính xác này một phần ba năng lượng tinh thạch so với ma v â n động hình người cự hán tinh thạch dự trữ nhưng là phải có thêm hơn một nghìn lần vương nhạc vung tay lên tinh thạch bị đựng vào trong nhẫn chứa đồ giao dịch giữa chúng ta hy vọng ngươi không nên để cho người thứ ba biết không phải vậy ta không chiếm được tinh thạch l à việc nhỏ ngươi học không tới kỹ xảo chiến đấu nhưng là thiệt thòi lớn ấn rồi nói vương nhạc truyền thụ một chiêu côn thuật cho tóc đỏ chân tiên muốn sau đó giao dịch thuận lợi vương nhạc nhất định phải cho tóc đỏ chân tiên một điểm ngon ngọt tóc đỏ chân tiên vẫn luôn là dùng man lực nơi nào gặp huyền diệu như vậy côn thuật đặc biệt cái kia kỹ xảo phát lực có thể làm cho gấp đôi sức mạnh đánh ra gấp mười lần lực công kích một khi nắm giữ loại này côn thuật hắn đem sẽ trở thành phong thiên kim tiên dưới trướng mạnh nhất chân tiên sau đó coi như không thể mở ra nguyên thần trung phong ấn hắn tóc đỏ cũng chính là phong thiên bên trong thần điện dưới một người trên vạn người tồn tại vương nhạc giáo song côn thuật đối tóc đỏ chân tiên nói rằng ngày mai vẫn như cũng là nơi này hy vọng ngươi không bị mượn rồi vương nhạc thân ảnh biến mất tóc đỏ chân tiên vẫn không có phục hồi tinh thần lại còn vắng lặng ở côn thuật huyền diệu ở trong phong thiên thần điện phong thiên kim tiên chính đang nổi nóng cũng có tộc gần 10 ngày, nhưng là vẫn không có tìm tới kiếm kia thuật thông huyền nhân tộc võ giả. đã Để là thuật võ kiếm kia tìm tới phong thiên kim tiên phát đ i ê này chính l hán nhất, nhiên nhân Phong thiên kim tiên n đệ đắc tử tộc ý dĩ dưới giả kiếm. kim là à ở võ vị đệ tử là đông di người tu tiên t r ù n g là ghê gớm nhất thiên tài coi như ở tại hán địa vực cũng có không nhũ danh khí độ kiếp kỳ tu vi thì có tám mươi triệu cân sức mạnh tương lai trở thành chân tiên đó là nhất định hơn nữa một khi trở thành chân tiên còn có thể là chân tiên t r ù n g cường giả siêu cấp mấy trăm ngàn năm sau khi trở thành kim tiên cũng không phải không thể nhưng là vị này đông di thiên tri tiêu tử liền chết như vậy ở vương kiếm hiệp kiếm thuật bên dưới còn s ừ n g sốt làm gì phong thiên kim tiên đối dưới trướng một vị chân tiên lớn tiếng gầm hét lên hiện tại liền cho bản toa đi tìm lại cho ngươi thất ngày không tìm được kẻ loài người kia kiếm thuật cừng giả ngươi cũng không nên quay lại phong thiên kim tiên là thật sự động sắc cơ cái kia chân tiên vội vàng nói vâng chủ nhân tóc đỏ chân tiên mang theo năng lượng tinh thạch trở lại phong thiên thần điện phong thiên kim tiên thấy năng lượng tinh thạch so với ngày hôm qua ít đi rất nhiều lạnh giọng hỏi tóc đỏ tại sao ngày hôm nay năng lượng tinh thạch ít đi nhiều như vậy có phải là ngươi cầm tóc đỏ chân tiên mi tâm nhảy một cái h o à n g hốt vội nói chủ nhân tóc đỏ coi như có gan to hơn nữa cũng không dám tư nắm năng lượng tinh thạch r a lại nói chủ nhân phân phát thuộc hạ năng lượng tinh thạch đã đầy đủ ta tu luyện ngày hôm nay năng lượng tinh thạch ít. là bởi vì đào mỏ độ kiếp kỳ người tu tiên mệnh chết không ít vì việc này thuộc hạ dự định lại từ những nơi khác bắt lấy một nhóm độ kiếp kỳ người tu tiên đến bổ sung phong thiên kim tiên thu r ồ i năng lượng tinh thạch thiếu kiên nhận phất phất tay nói rằng được rồi được rồi chuyện này n g ư ơ i cháy rừng còn có thiên lang ba người các ngươi tự mình xử lý là được rồi phong thiên kim tiên chết rồi đệ tử đắc ý nhất chính một bụng tức giận muốn tìm được vương kiếm hiệp báo thủ nơi nào sẽ để ý tới thợ mỏ sự tình t ó chương đỏ c â n tiên trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, n tạ vui vội g vẻ, đa chủ ờ i nhiệm, tiếp. ngoài ngoài, liền di tín thuộc nhất tình tốt định xong còn bên lên động bàn. hạ Chưa h đem lám c đẹp. sẽ sự ư Ra ở t r ì n hai ủng ủ thương hộ hiệu Việt c Tàng Thư v ệ n c h ư ơ n g 21, d oanh kích đào sơn sau khi m ộ ư ơ i ngày vương nhạc đều có thể bắt được số lượng không ít tinh thạch ngày thứ một ư ơ i thời điểm vương nhạc lại truyền thụ tóc đỏ chân tiên một bộ côn thuật từ từ suy nghĩ chờ ngươi hoàn toàn l ĩ n h nộ g ta truyền dạy cho ngươi côn thuật lực chiến đấu của ngươi tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc. vương nhạc đối tóc đỏ chân tiên nói rằng mấy ngày nay ta có chút việc cần muốn rời khỏi một thoáng còn những kia hẳn là cho ta năng lượng tinh thạch trước tiên gửi ở ngươi nơi này chờ ta trở lại ngươi một lần cho ta tóc đỏ chân tiên gật đầu nói vâng đại nhân trải qua mười ngày ở chung tóc đỏ chân tiên đối vương nhạc là càng ngày càng bội phụ võ đạo hôn nguyên chân tiên đúng là quá lợi hại muốn không phải là không có có thể hắn đều muốn chuyển tu võ đạo trở thành võ đạo chân tiên vương nhạc lấy tốc độ nhanh nhất ra đông di hướng về quán giang khẩu chạy đi có những năng lượng này tinh thạch quán giang khẩu tụ linh trận hoàn toàn có thể khởi động sớm một chút khởi động tụ linh trận quán giang khẩu các tộc nhân là có thể sớm một chút tăng lên thể chất đây chính là liên quan đến đến nhân tộc tương lai không thể bị dở dang vì lẽ đó vương nhạc tập hợp được rồi năng lượng tinh thạch lập tức liền muốn chạy trở về vương nhạc trở lại quán giang khẩu trong nhà phát hiện phụ thân vương thiên hùng không ở chỉ có mẫu thân ở nhà nhạc nhi ngươi trở về a đúng là quá tốt rồi mẫu thân nhìn thấy vương nhạc trở về nhất thời thở phào nhẹ nhõm nàng biết vương nhạc là võ đạo trần tiên nhưng là ở đông di nàng còn là phi thường lo lắng vương nhạc nói rằng nương ta đều nói rồi không có chuyện gì chỉ cần không phải kim tiên ra tay ta nghĩ đi không có ai có thể làm khó được ta đúng rồi cha đây làm sao không ở quán giang khẩu mẫu thân nói rằng cha ngươi mấy ngày trước cũng đi ra ngoài hắn nói có chuyện muốn làm ai thực sự là không hiểu phụ tử các ngươi tại sao luôn đi ra ngoài chạy lẽ nào quán giang khẩu còn trụ không xuống các ngươi ở lại quán giang khẩu liền không thể tu luyện võ công sao vương nhạc hơi nhún mày phụ thân đi ra ngoài làm việc hắn hội có chuyện gì muốn làm còn có đệ đệ ngươi kiếm hiệp đây hắn tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về mẫu thân thấy vương nhạc không nói lời nào lại hỏi vương nhạc xưng sở nói rằng há kiếm hiệp a hắn hiện tại rất an toàn công lực tăng lên không ít lại qua cái trăm năm nói không chắc liền có thể trở thành là chúng ta quán giang khẩu thứ hai võ đạo chân tiên vương kiếm hiệp ở đông di nơi nào vương nhạc cũng không biết nhưng l à nhưng không thể nói cho người trong nhà không phải vậy bọn họ không phải lo lắng tử không thể vương kiếm hiệp lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cái thần mà cảnh võ giả không phải là có thể lên trời xuống đất võ đạo chân tiên tụ linh đại trận vốn là chế tạo được rồi chỉ cần có đầy đủ năng lượng bất cứ lúc nào có thể khởi động vương nhạc đem năng lượng tinh thạch để vào mắt trận sau khi toàn bộ quán giang khẩu một trận chấn động không trung xuất hiện như có như không ánh sáng còn mơ hồ có vòng xoáy xuất hiện phạm vi một triệu dặm thiên địa linh khí đều hướng về quán giang khẩu phương hướng hội tụ linh khí nồng nặc độ bắt đầu gia tăng rồi vương nhạc nhìn thấy linh khí không ngừng hướng về quán giang khẩu hội tụ trong mắt mang theo ý cười thật thoải mái a không khí trong lành không ít đây trong đầu một mảnh k h ô n g minh quán giang khẩu các tộc nhân đều có thể rõ ràng cảm thấy linh khí nồng nặc không ít thiên địa linh khí sung túc đối người chỗ tốt là không cần nói cũng biết chẳng những có thể tăng cường thể chất còn có thể kéo dài tuổi thọ võ giả càng là có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới đạt đến một cái tầng thứ cao hơn có người nói tụ linh trận cực hạn có thể để cho linh khí nồng nặc độ đạt đến hồng hoang thế giới gấp trăm lần lại như côn lôn sơn ngọc hư c u n g cùng đông hải bích dù cung như thế vậy cũng đều là gấp trăm lần nồng độ linh khí vương nhạc đối với trận pháp xác thực không am hiểu coi như có đầy đủ vật liệu hắn cũng bố không được có thể hội tụ gấp trăm lần nồng độ linh khí tụ linh trận để quán giang khẩu linh khí nồng nặc gấp ba đã là vương nhạc cực hạn tụ linh trận nồng độ linh khí mỗi nhiều gấp đôi đối vật liệu cùng trận pháp yêu cầu sẽ thành bao nhiêu tăng gấp b ộ t r ư ở n g coi như là thánh nhân cũng chỉ có thể bố trí gấp trăm lần linh khí tụ linh trận mà thôi có thể tưởng tượng mà thôi bày trận cũng không phải đơn giản như vậy đ ồ n g nhiên vương nhạc mi tâm nhảy một cái thật giống có một loại dự cảm xấu đang lúc này một đạo đỏ như màu máu lưu quang hướng về quán giang khẩu bay tới vương nhạc vừa nhìn sắc mặt biến đổi lớn là cha không sai trở về chính là vương thiên hùng nhưng là hắn hiện tại không chỉ trọng thương hơn nữa lực lượng tinh thần cũng gặp phải phản vệ vương nhạc hoa là một đạo ảo ảnh xuất hiện ở vương thiên hùng bên người vì hắn chuyển vận một đạo khí huyết năng lượng cha là ai đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này vương nhạc hỏi vương thiên hùng vẫn không nói gì một đạo bóng người màu tím liền xuất hiện ở quán giang khẩu bầu trời vương thiên hùng ngươi thật là to gan lại dám đi h oanh kích đảo sơn lẽ nào ngươi không biết đảo sơn trấn áp h ò a vân công chúa ngươi coi như trốn về quán giang khẩu cũng vô dụng vẫn là cùng ta đi thiên đ ỉ n h tiếp thu ngọc đế thẩm phán đi lơ lửng giữa không trung tử y trần tiên đối trên mặt đất vương thiên hùng lạnh giọng nói rằng vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ hỏi cha ngươi o à n h kích đào sơn vương thiên hùng sắc mặt có chút tái nhợt gật gật đầu nói với vương nhạc không sai khoảng thời gian này cha công lực tăng nhiều sức mạnh đã đạt đến tám mươi triệu cân vì lẽ đó ta liền đi tới đào sơn hy vọng có thể đưa ngươi dương bá mẫu cứu ra dương gia tuy rằng bị thiên đình diệt nhưng là giao cơ dù sao cũng là ngươi nhạc mẫu chuyện này vương gia chúng ta không thể không quản vương thiên hùng trọng tình nghĩa tuy rằng dương thiên hữu đã chết nhưng là dao cơ bị chấn áp ở đảo sơn bên dưới hắn nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn vương nhạc c â m thầm lắc lắc đầu bất đắc di nói cha lá gan của ngươi cũng quá to lớn chấn áp dương bá mẫu là ngọc đế vậy cũng là tam giới tri chủ ủng có vô thượng nguy năng đừng nói cha ngươi coi như là ta cái này võ đạo trần tiên cũng không dám đi h oanh kích đảo sơn a chớ nói chi là cứu g a dương bá mẫu vốn là vương nhạc là không dự định quản giao cơ sự tình bởi vì nàng có dương tiễn đứa con trai này chờ dương tiễn học nghệ trở về sớm muộn cũng sẽ bổ ra đào sơn đưa nàng cứu ra nhưng là vương nhạc không nghĩ tới phụ thân cả gan làm loạn dám đi đào sơn cứu người vương thiên hùng không biết thiên đình thế lực cùng ngọc đế uy năng đào sơn ở vương thiên hùng trong tiềm thức cũng bất quá là một ngọn núi mà thôi coi như này sơn lớn một chút nhưng là chỉ cần tìm chút thời giờ cũng là có thể nổ ra đáng tiếc vương thiên hùng làm sao biết đào sơn đ ỉ n h có ngọc đế phong ấn đ bổ chú bên dưới ngọn núi còn có tử y chân tiên trông coi đừng nói thần ma cảnh võ giả coi như là đại la kim tiên đi vào cũng chưa chắc có thể cứu ra giao cơ vương thiên hùng vào lúc này cũng không có biện pháp liền vội vàng hỏi vậy bây giờ như thế nào cho phải vương nhạc liếc mắt nhìn không trung tử y chân tiên nói rằng cha người đi về trước chữa thương chuyện này để hai nhi đến xử lý vương thiên hùng gật gật đầu Hắn hiện tại duy một duy cùng ó có nói thể vương nhạc. Vương nhạc tử phát chân tiên trước mặt, tới mét. tiên, ta một tục biết hy chỉ nhạc. nhạc chậm không. chân hai người cách nhau không nhạc cha chỉ phàm hắn không Bay quyền này vọng, vương Vương Vương vị võ ngọc cũng lên đến người rằng, người cũng sơn giả, đại ôm rãi là là đào đế d để ấ nay áp vân h o công chúa. Cùng không không Kính xin xem ở hắn người không không phân trên.、Tha、hắn một lần. n Tha xem biết tội một ở à t ử phát chân tiên nói chuyện như vậy vương nhạc cũng cảm thấy phi thường khó chịu nhưng là không có cách nào hắn hiện tại vẫn không có sức mạnh cùng thiên đình chống lại ngọc đế vậy cũng là ngoại trừ thánh nhân mạnh nhất cấp độ tiên nhân một cái đầu ngón tay liền có thể giết hiện tại vương nhạc không có thu được sức mạnh vô địch trước đó vương nhạc chỉ có thể cong đôi là người nói rất đếm hai điểm gọi là biết đ i ề u nói không được nghe gọi là ra vẻ đáng thương loại cảm giác biệt khuất này vương nhạc là rất không thích thử y chân tiên cười lạnh nói vương nhạc ta biết ngươi ngươi là nhân tộc trung cái thứ nhất lấy võ đạo trở thành chân tiên cường giả bị vương triều đại thương sắc phong làm võ đạo c h i tổ nếu như những chuyện khác ta có thể nể mặt ngươi không truy cứu nhưng là cha ngươi lại dám đi h oanh kích đào sơn vọng tưởng phải cứu ra hoa vân công chúa nếu như không đem cha ngươi mang tới thiên đình vấn tội ta không cách nào hướng về ngọc đế bàn giao vương nhạc sắc mặt rất khó nhìn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m t ử ý c h â n tiên nghiêm túc hỏi thật sự một điểm tình cảm đều không nói ngọc đế lao nhân ra người không thể là ngần ấy việc nhỏ cô y đến làm khó dễ một phạm nhân võ giả chứ t ử y chân tiên lạnh giọng nói rằng cha ngươi h oanh kích đ ả o sơn chuyện này ngọc đế đã biết rồi coi như ta đáp ứng không tìm cha ngươi phiền phước ngươi nhận vì chuyện này liền có thể dễ dàng sao thức thời liền để cha ngươi vương thiên hùng theo ta lên thiên đ ỉ n h vương nhạc ta xuất hiện đang giải thích nhiều như vậy là xem ở ngươi người này tộc võ đạo c h i tổ mặt mũi không phải vậy ta đã sớm công kích quán giang khẩu vương nhạc biến sắc mặt quắt lớn một tiếng làm càn vương nhạc trong ê n người cái kia trí dương trí cương khí tức phát ra, hình thành nổ tung cái kia tức buộc cụ phát khí ra, trí trí h p thổi đến tử ý chân tiên chân hai đến ý gõ mắt á dám quán đau giang khẩu. nhất. Ngươi tính cũng công Vương nhạc trong thứ kích gì, là m mang theo sắc cơ ngươi phải biết thực lực là thực lực chỗ dựa là chỗ dựa ngươi không đủ thực lực coi như ngươi chỗ dựa cứng rắn hơn nữa cũng không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm một mình ngươi nho nhỏ c h â n tiên không chỉ kích thương cha ta còn muốn mang ta cha đi thiên đình vấn tội ngươi liền không sợ ta làm t ì ngươi t ử y chân tiên bị vương nhạc trên người khí tức cuồng bạo sợ hết hồn vương nhạc nếu như thật sự liều lĩnh muốn giết hắn hắn cũng không có cách nào hiện tại hắn cũng dắc đến hành vi của chính mình có chút lỗ mãng t ử phát chân tiên trong lòng thầm hận võ đạo chân tiên vì sao lại mạnh đến trình độ như thế vương nhạc thực lực cùng chu cương liệt ra hoặc kia cũng cách biệt không xa ta không phải là đối thủ của hắn đáng ghét vương nhạc hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng sắc cơ cười nói ngươi không phải nói muốn lên thiên đ ỉ n h sao được ta hãy theo ngươi lên thiên đ ỉ n h cha ta h oanh kích đảo sơn sự tình ta tự mình hướng đi ngọc đế giải thích như vậy thì sẽ không để ngươi khó làm t ử y chân tiên thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói ngươi có thể như vậy không thể tốt hơn vương nhạc nói rằng chờ ta ba ngày sau ba ngày ta cùng đi với ngươi thiên đ ỉ n h nói xong vương nhạc trực tiếp bay xuống về đến nhà lý cho tới cái kia t ử y t r â n tiên vương nhạc liền không chiêu đ ạ i hắn để hắn liền một hớp nước t r à để uống không tới thấy vương nhạc trở về vương thiên hùng liền vội vàng hỏi nhạc nhi thế nào vương nhạc đem chuyện đã xảy ra nói một lần cuối cùng nói rằng cha sau ba ngày ta hội đi thiên đình một chuyến tự mình hướng về ngọc đế giải thích chuyện này đi thiên đình trước đó ta dùng y thuật và khí huyết năng lượng đem thương thế của ngươi ổn định không đến nỗi sau đó lưu lại bệnh kín mầm hoạn vương thiên hùng trên mặt mang theo hổ thẹn nói rằng nhạc nhi là cha cho người gây phiền p h ứ c vương nhạc cười nói cha không có chuyện gì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 vương nhạc một bên vì là vương thiên hùng chữa thương vừa nói cha xem ra cái kia t ử y chân tiên thật sự chỉ là muốn dẫn ngươi đi thiên đình vấn tội không có đối với ngươi hạ sát thủ bằng không ngươi là không thể từ đào sơn trốn về đào sơn cách quán giang khẩu mấy chục triệu dặm coi như võ đạo chân tiên toàn lực phi hành cũng cần không ít thời gian chớ đừng nói chi là thần ma cảnh võ giả t ử y chân tiên hạ thủ lưu t ì n h không có thương tổn vương thiên hùng tính mạng cái này cũng là vương nhạc không có đánh giết hắn nguyên nhân vương tiên h hùng xấu hổ nói nếu như sớm biết có chân tiên bảo vệ nói cái gì ta cũng không dám đi h oanh kích đào sơn ai không nghĩ tới này ngọc đế dĩ nhiên như vậy nhẫn tâm đưa ngươi dương bá mẫu phế bỏ tu vi chấn áp ở đào sơn bên dưới liền cái thả ra kỳ hạn đều không có chỉ là không biết lúc nào mới có thể đem nàng cứu ra vương nhạc nói rằng cha dương bá mẫu sự tình ngươi liền không cần lo dương tiên ở ngọc tuyền sơn ngọc đỉnh chân nhân nơi đó học nghệ chờ hắn thành kim tiên thậm chí là đại la kim tiên thời điểm tự nhiên sẽ hạ sơn cứu m ẫ u thân hán dương tiễn hiện tại nhưng là xiển giáo đệ tử đ ờ i ba ngọc đế lại tàn nhẫn cũng không dám đ ố i thánh nhân môn đ ổ ra tay vương thiên hùng trấn mắt bất mãn nói nhạc nhi ngươi này tên gì thoại ngươi dương ba phụ bị thiên đình cho giết hiện tại toàn bộ dương ra cửa nát nhà tan ta vương ra làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn vương nhạc nói rằng cha ngươi có phần này tâm liền được rồi nhưng là coi như ngươi đi cứu người cũng không có chỉ có cứu còn trọc Cứu không bản lãnh như người lần này như không không Dương phiền không nhỏ.、Cứu、người, kia thế, Bá lại toái ra, á đem Mẫu vương thiên hùng một mặt xấu hổ nói rằng ngươi nói đúng là cha vô năng nếu như cha có thể trở thành là đại la kim tiên liền nhất định cứu ra ngươi dương bá mẫu trải qua ba ngày trị liệu vương thiên hùng thương thế trên người hoàn toàn ổn định chỉ cần vương thiên hùng mỗi ngày dùng khí tức ôn dưỡng thương thế nửa tháng không động võ sẽ khỏi hẳn nhạc nhi ý thuật của ngươi đúng là càng ngày càng thần kỳ coi như là viêm đế đại nhân đích thân tới sợ cũng chính là như ngươi vậy ý thuật vương thiên hùng đối vương nhạc ý thuật là rất hài lòng vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng viêm đế đại nhân thần nông thị lao nhân ra người ý thuật nhưng là đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi càng là y đạo lao tổ tông ta điểm ấy ý thuật nào dám cùng viêm đế đại nhân so với viêm đế hào thần nông thị thượng cổ nhân tộc tam hoàng một trong thường bách thảo chuyên nghiên y đạo là nhân tộc chữa bệnh y đạo thông huyền đặt đến sâu không lường được cảnh giới vương nhạc y thuật mặc dù không tệ nhưng là cũng chỉ là y thuật vẫn không có đạt đến y đạo độ cao vương nhạc cũng không dám tự đại nằm y thuật của chính mình đến cùng viêm đế so với cha ngày mai ta liền muốn cùng cái kia tử y chân tiên lên thiên đ ỉ n h ngươi cùng nương đều đừng lo lắng chỉ cần cùng ngọc đế giải thích rõ ràng ta sẽ trở lại bất quá lần này ta đi ra ngoài thời gian có thể sẽ lâu một chút vương nhạc nói với vương thiên hùng thiên đ ỉ n h cùng hồng hoang địa giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau trên trời một ngày trên đất một năm vương nhạc muốn ở trên trời ngốc cái hơn m ư ờ i ngày hồng hoang địa giới chính là mười mấy năm qua đi vương nhạc bay ra quán giang khẩu đối thủ ở bên ngoài tử y chân tiên nói rằng chuyện của ta xử lý xong có thể cùng ngươi đi thiên đ ỉ n h tử y chân tiên cười nói ngươi nói ba ngày cũng thật là ba ngày đúng giờ vương nhạc nói rằng chúng ta nhân tộc đều là nhất ngôn cựu đỉnh chúng tín dự sao lại làm cái kia lật lọng tư lợi mà bội ước sự tình hai người hóa thành một vệ sáng bay về phía trời cao ba tầng mười ba vương nhạc còn chưa từng có đi tới quá thiên đình vương nhạc cũng là thật tò mò còn bao lâu nữa vương nhạc hỏi chúng ta đều phi hành hơn mười ngày nhưng là vẫn không có gặp phải trong thiên địa bình phong thử y chân tiên nói rằng sắp rồi hai người đều là đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hơn mười ngày toàn lực phi hành vương nhạc cũng không biết hiện tại đến cái gì độ cao ngươi xem phía trước chính là thiên địa bình phong chỉ phải xuyên qua nơi đó liền có thể cảm ứng được thiên đ ỉ n h thử y chân tiên nói rằng vương nhạc vừa nhìn quả nhiên có mênh mông vô biên bình phong này một lớp bình phong nhưng là hoàn toàn đem ba tầng mười ba cùng hồng hoang địa giới tách ra thiên địa này bình phong là thiên nhiên hình thành vương nhạc hỏi thử y chân tiên lắc đầu nói không phải thiên địa này bình phong là thượng cổ yêu đình hai vị yêu hoàng bố trí trận pháp vào lúc ấy đạo tổ hồng quân để vu tộc quản hồng hoang địa giới yêu tộc thì lại quản lý thiên đình đế tuấn cùng đông hoàng hai vị yêu hoàng lo lắng vu tộc đánh lén ngay khi bố trí này một đạo thiên bình phong đồng thời đem toàn bộ thiên đình chia làm ba mươi ba tầng điều này cũng làm cho là ba tầng m ộ ư ơ i ba lai lịch vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ bố trí trận pháp đem thiên đ ị a tách ra này phải cần bao lớn năng lực c vương nhạc nhưng là biết bố trí trận pháp khó khăn hắn ở quán giang khẩu bố trí một cái tụ linh trận đều tiêu tốn rất nhiều tâm tư g ê gớm đế tuấn cùng đông hoàng hai vị yêu hoàng đô chết rồi nhiều năm như vậy thiên đ ị a này bình phong lại vẫn không có biến mất vương nhạc thở dài nói từ y chân tiên cười nói thời kỳ thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc cái kia một trận đại chiến đem thiên đ ị a này bình phong phá hủy tám phần mười có thể thiên đ ị a bình phong là lợi dụng thái dương tinh cùng thái âm tinh vì là mắt trợn bay xuống khoáng thế đại trợn chỉ cần thái dương tinh cùng thái âm tinh còn trên không trung thiên địa bình phong thì sẽ không biến mất thời kỳ thượng cổ thiên địa này bình phong là có thể ngăn cản đại la kim tiên nhưng là hiện tại nhưng chỉ có thể ngăn cản độ kiếp kỳ người tu tiên nói cách khác chỉ cần là chân tiên trở lên tiên nhân cũng có thể tự do xuyên qua thiên địa này bình phong ngưu h đúng là quá châu vương nhạc kinh ngạc trong lòng đế tuấn cùng đông hoàng mặc dù là yêu tộc hoàng giả nhưng là vương nhạc vẫn như cũ kính nể hai người bọn họ tuyệt thế vũ lực cùng đối trận pháp chi đạo trình độ từ thiên địa này bình phong vương nhạc đều giống như có thể cảm ứng đến thời kỳ thượng cổ yêu đình phồn vinh đáng tiếc thượng cổ yêu tộc mạnh mẽ đến đâu cũng biến mất ở dòng lũ thời gian bên trong không biết t a nhân tộc lúc nào mới có thể đạt đến thượng cổ yêu tộc như vậy độ cường hành vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hai người xuyên qua thiên địa bình phong vương nhạc thật giống đi tới một không gian khác linh khí chung quanh mức độ đậm đặc là hồng hoang địa giới mấy chục lần tuy rằng không sánh được thánh nhân đạo trưởng nhưng cũng là phi thường ghê gớm có như vậy nồng nặc thiên địa linh khí cũng khó trách cái kêu bàn đào linh căn có thể ở thiên đình sống không trách người người đều muốn thành tiên người người đều muốn trời cao vương nhạc cười nói liền sung nơi này thiên địa linh khí phàm nhân ở đây sinh hoạt tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng gấp mười lần trở lên từ y chân tiên nói rằng chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi thôi ngươi ngày nữa đ ỉ n h chuyện này ta nhưng là nói cho bệ hạ đừng làm cho bệ hạ chờ quá lâu vương nhạc gật đầu nói được hai người một đường phi hành xuyên qua nam thiên môn đến thẳng thiên cung ngoại vi vào lúc này thiên đình không một chút nào phồn vinh trái lại có đại chiến sau khi tăng thương đâu đâu cũng có thượng cổ vu yêu cuộc chiến dấu vết lưu lại ngọc đế không c o i a i tay hắn cũng không có hứng thú đem toàn bộ thiên cung quét dọn một chút mới vừa vào nam thiên môn vương nhạc liền nhìn thấy một cái vòng tròn đô đô tên béo t ử trong thiên cung đi ra Cái tên một ậ p mạp mấy mắt mang m Nhạc, ngạc. này, bất chính là được xương thiên bồng nguyên chu Cương liệt ư. Chu Cương、liệt、đương nhiên cũng nhìn thấy Vương nhạc, hắn tiến lên đi mấy bước, trong mắt mang theo kinh là xoáy thấy bất bước, Liệt Liệt theo được Chu Chu đi ư. là kinh ngạc vương nhạc tu vi tăng lên nhanh như vậy về mặt sức mạnh đều sắp muốn theo kịp hắn cái này kim tiên hai là kinh ngạc vương nhạc lại dám ngày nữa đỉnh phải biết vương nhạc là dương gia sắp là con rể cùng ngọc đế quan hệ không phải là rất tốt ta nguyên x o á y đại nhân nhìn thấy chu cương liệt vương nhạc cùng tử ý chân tiên ôm quyền nói rằng tiểu tử ngươi cương không đến Trần Tiên, liệt rất tốt. tử Chu để ý ý mạnh à là đối vương n h c ó i n ư vậy t hơn ờ i gian ngắn ngủi, vi ngắn g của n tu ư i i l ề đạt đến cũng a ta ở quán giang o coi xoáy thực Tiểu tử không khẩu, khinh nhạc khẽ nhân khen. mạnh hơn, sự cười, c là là Ngày đơn giản. quán đúng ngươi. Vương nguyên đó đại ở quá mỉm bất quá là cái v õ đạo chân tiên mà thôi nào dám ở trước mặt ngài làm càn chu cương liệt nói rằng ngươi có thể nghĩ như vậy đó là tốt nhất nhìn thấy bệ hạ tốt nhất khiêm tốn một chút không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi vào đi thôi b ậ y hạ ở trong thiên cung chờ ngươi đấy vương nhạc đi theo tử y chân tiên phía sau tiến vào thiên cung chu cương liệt nhìn vương nhạc bóng lưng ánh mắt một trận biến ả o vương nhạc thật sự không là một nhân vật đơn giản ta ở trên người hắn dĩ nhiên cảm nhận được thượng cổ nhân tộc tam hoàng khí thế có thể nhân tộc ở vương nhạc dẫn dắt đi có thể quật khởi cũng không nhất định chu cương liệt cảm thấy vương nhạc chỉ cần không trúng đồ v ấ n lạc thành tựu tương lai coi như không sánh được nhân tộc tam hoàng cũng sẽ không kém bao nhiêu không có bái sư thành công vương nhạc còn có thể lấy võ đạo làm gốc cư trở thành trong truyền thuyết võ đạo chân tiên n à y có thể không phải người bình thường có thể làm được sự tình cao to vương tòa trên ngồi một người mặc hoàng b à o người trung niên người này chính là ngọc đế vương nhạc từ ngọc đế trong mắt nhìn thấy cái kia vô biên thô bạo muốn nói ngọc đế là một cái kẻ mềm yếu vậy thì mười phần sai có thể ngồi trên tam giới c h i chủ vị trí này sẽ là kẻ mềm yếu sao chân tiên ngọc đế tu vi dĩ nhiên chỉ có chân tiên cảnh giới vương nhạc thầm nói xem ra n à y không phải ngọc đế bản tôn mà là một cái p h á p thân t ử y chân tiên nhìn thấy ngọc đế vội vã quỳ xuống lớn tiếng nói tiểu tiên gặp bệ hạ ta đã đem vương nhạc mang về t ử y chân tiên hướng về vương nhạc ra hiệu để hắn quỳ xuống nhưng là vương nhạc nhưng làm như không thấy vương nhạc thẳng người cái ôm quyền nói quán giang khẩu nhân tộc vương nhạc gặp bệ hạ từ y chân tiên trận to hai mắt vương nhạc nhìn thấy ngọc đế dĩ nhiên không quỳ thực sự là muốn chết xem ra này vương nhạc so với phụ thân h ắ n vương thiên hùng lá gan còn muốn lớn hơn một ít ngọc đế hơi nhún mày hỏi vương nhạc đại danh của ngươi trẫm cũng là nghe nói qua nhưng là ngươi thấy trẫm dĩ nhiên không quỳ l ệ phải bị tội gì ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi vương nhạc cười nói vậy hạ ta vương nhạc tuy rằng bị vương triều đại thương sắc phong làm võ đạo c h i tổ nhưng là thực lực thấp kém ở trước mặt bệ hạ như trước là cái tiểu nhân vật bệ hạ muốn thật sự nếu muốn giết ta thì sẽ không để ta tiến vào thiên đình bệ hạ cha ta h oanh kích đào sơn là hắn không đúng nhưng hắn cũng chỉ là muốn cứu người hy vọng bệ hạ xem ở cha ta chỉ là một người p h ạ m tục phần trên tha hắn vương nhạc nói thẳng ra chính mình ý đồ đến quả nhiên ngọc đế vừa nghe cũng không có ở quỳ xuống chuyện này dây dưa ngọc đế cười lạnh nói vương tha cha ngươi cũng không phải là không thể bất quá ngươi muốn dẫn dắt nhân tộc trung thành với trẫm nhân tộc ở hồng hoang địa giới chung là sinh sôi nhanh nhất tiềm lực to lớn nhất chủng tộc chỉ cần nhân tộc nương nhờ vào thiên đình vậy hắn ngọc đế liền quyền bính liền hội gia tăng thật lớn vương nhạc lắc đầu nói bệ hạ ngươi cũng biết ta vương nhạc cũng không phải là người hoàng ta đại biểu không được cả người tộc bệ hạ nếu như có chuyện gì cần ta làm ta ổn thỏa tận lực hoàn thành nhưng là phải ta dẫn dắt nhân tộc cống hiến cho bệ hạ ta vẫn không có lớn như vậy năng lực lại nói coi như ta thật có thể dẫn dắt cả người tộc cống hiến cho bệ hạ bệ hạ cho rằng mấy vị kia thánh nhân hội đáp ứng không thánh nhân ngọc đế sắc mặt lập tức gâm châm lại vương nhạc ngươi thật là to gan dám dùng thánh nhân đến ép c h ấ m không sai chấm là kiêng kỵ thánh nhân nhưng là ngươi nhân tộc nhưng không có thánh nhân coi như là thượng cổ tam hoàng tự mình đến rồi chấm cũng có thể không nể mặt bọn họ vương nhạc cảm thấy một luồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ vội vã túi đầu nói rằng bệ hạ bất giận ta k h ô ngươi phải hít hơi, nói ý này. Ngọc đế hít sâu một hơi, nói rằng, Đế đ một sâu ợ c chấm cũng không n g bỏ ư Hy v ọ nhớ g ngươi n k ỹ lời ngày hôm nay chấm nếu là có sự tình muốn ngươi làm ngươi nhất định phải tận lực vì là chấm làm tốt ngọc đế cũng biết muốn cả người tộc cống hiến cho hiện tại là không thể không nói mấy vị thánh nhân nếu như ba vị thượng cổ nhân hoàng phản công liền đầy đủ hắn uống một bình muốn hoàn toàn tiếp quản nhân tộc cái này có mạnh mẽ tiềm lực thế lực ngọc đế vẫn là quyết định từ từ đồ vương nhạc nói rằng vâng bệ hạ. vương nhạc lui ra thiên cung sau khi mới phát xuất hiện áo lót của chính mình bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp ngọc đế ngồi ở vương tọa trên cười lạnh nói thánh nhân các ngươi kiêng kỵ nhân tộc tiềm lực chấm cũng kiêng kỵ nhưng là chấm nhất định phải làm cho nhân tộc cống hiến cho thiên đình nhân tộc tương lai có thể chính là chấm đối phó thánh nhân một cái lợi kiếm chưa xong còn tiếp nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bùn c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi ra ngoài ở bên ngoài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 các n g ư ơ i sợ rồi vì phụ thân vì dẹp loạn ngọc đế tức giận vương nhạc ngoại trừ làm việc cho thiên đình đừng không có pháp thuật khác bất quá chuyện này vương nhạc cùng ngọc đế đều là sẽ không nói ra đi vương nhạc thân là nhân tộc võ đạo chi tổ nếu như thế lực của hắn biết hắn nương nhờ vào thiên đình sợ là sẽ phải đưa tới phiền phức không tất yếu vương nhạc cái này võ đạo chi tổ tuy rằng không phải là người hoàng đại biểu không được cả người tộc nhưng là n h ư n g có thể đại biểu nhân tộc võ giả mà nhân tộc võ giả vương nhạc h í n h là nhân tộc trung mạnh nhất tồn tại ngọc đế sẽ không giống vương triều đại thương như vậy sắc phong vương nhạc vương nhạc cũng sẽ không đánh ngọc đế cờ hiệu ở bên ngoài rêu r a o hai vị đều là người thông minh ngầm hiểu ý là được rồi vương nhạc vào lúc này nương nhờ vào ngọc đế tổng nói đến là lợi nhiều hơn hại vương nhạc thực lực vẫn là thấp điểm hắn cần một cái chỗ dựa nương nhờ vào ngọc đế nhưng là một cái lựa chọn tốt một cái độ kiếp kỳ lực sĩ mang theo vương nhạc dưới đi nghỉ ngơi tiến vào một tòa đại điện vương nhạc đuổi rồi lực sĩ vội vã bắt đầu vận chuyển khí huyết bắt đầu tu luyện thiên đình linh khí như vậy nồng nặc nơi này nhưng là một cái tu luyện địa phương tốt vương nhạc không thể ở thiên đình lưu lại lâu dài vì lẽ đó nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện mấy chục lần nồng độ linh khí tu luyện lên quả nhiên nhanh chóng ta đều có thể cảm giác sức mạnh của chính mình không ngừng tăng trưởng vương nhạc khỏe miệng mang theo ý cười linh khí chung quanh không ngừng hối vào thân thể tầm bổ hắn khí huyết cường hóa thân thể của hắn đem trường phong văn học cờ é v đút ít nét hắn tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao kim tiên chỉ có trở thành võ đạo kim tiên ở hồng hoang địa giới t r u n g mới có đất đặt chân vương nhạc bức thiết muốn trở thành võ đạo kim tiên nhưng là hắn vừa mới trở thành võ đạo chân tiên không lâu tích lũy còn chưa đủ trở thành võ đạo kim tiên há lại là như vậy dễ dàng hiện tại không phải là thời kỳ thượng cổ chân tiên không bằng cầu kim tiên đầy đất đi thời đại muốn thành tiên khó khó khó trở thành kim tiên càng là khó hơn thêm vào khó ngọc đế thần thức không ngừng nhìn quét vương nhạc vương nhạc nhưng không có một chút nào phát hiện v õ đạo chân tiên quả nhiên danh bất hư truyền chỗ tối trung ngọc đế nói rằng cường đại như thế khí huyết năng lượng đương nhiên hội lực lớn vô cùng sự chịu đựng kéo dài sức chiến đấu cường hãn so với bình thường chân tiên phải cường đại mấy lần chỉ bằng vào sức mạnh mà nói đều có thể cùng kim tiên so với nhưng là kỳ quái Tại sao vì ư như Vương chưa ơ n nhạc khí huyết chung, có một luồng mạnh mẽ nóng khí tức, như là đế tuấn cùng đông hoàng hai vị yêu hoàng khí tức? Vương nhạc cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo đông hoàng、thái、nhất công pháp tu luyện, căn chính g khí huyết khí hai khí hề theo thái pháp có rực tức, tức. cứ yêu tu đế một mẽ mà m là là dựa vị n tính, thay đổi rất nhiều, hắn mục đích chính h thay đích, võ giả đổi đặc mục rất lẽ à tăng huyết năng cường chính mình khí huyết năng lượng. khí Vì l đó ngọc đế mặc dù phát hiện vương nhạc khí huyết chung nóng dực khí tức cũng chẳng qua là cảm thấy giống thật mà là giả rất nhanh ngọc đế thần thức thu về ngày thứ hai vương nhạc mở mắt ra mở ra cửa điện thời điểm phát hiện ngoài phòng đứng một cái con mắt lập lòe ánh huỳnh quang chân tiên ngươi là vương nhạc nhìn chằm chằm vị này chân tiên hỏi cái kia chân tiên cười nói vương tiên sinh ngươi gọi ta ngàn rằng mắt là được ngàn rằng mắt cũng không biết s ư n g hô như thế nào vương nhạc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy s ư n g hô tiên sinh khá là thích hợp vương nhạc tu vi võ đạo là chân tiên t r u n g đứng đầu nhất sức mạnh có thể cùng kìm tiên chống lại hơn nữa nhìn thấy ngọc đế dám không quỳ xuống lớn mật như thế nhân vật cường hành hắn ngàn dắm mắt có thể không t r e o chọc nổi vương nhạc khẽ mỉm cười hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có chân tiên gọi mình tiên sinh ngàn dắm mắt vương nhạc cười nói ngày đó đ ỉ n h có phải là còn có một vị thuận phong nhĩ ngàn dắm mắt s ữ n g sở hỏi vương tiên sinh n g ư ơ i biết ta vậy huynh đệ ngàn dắm mắt thuận phong nhĩ ở thiên đình trung cũng coi như là một nhân vật nhưng là ở hồng hoàng địa giới trung nhưng không có mấy cái nghe nói qua đại danh của bọn họ bản lanh của bọn họ cũng không phải tu luyện đến mà là thiên phú thần thông năm đó tương ứng ngọc đế hiệu triệu liền lên thiên đình hiện tại ở thiên đình trung bọn họ cũng to nhỏ xem như là cái quan vương nhạc lắc đầu nói không quen biết ta chỉ là nghe nói qua hắn có người nói thiên đình ngàn dắm mắt và thuận gió nhĩ bản lĩnh cao cường muốn t h a m thính cùng quan sát hồng hoang cùng địa phủ tất cả quả thực là dễ như t r ở bàn tay ngàn dắm mắt bất đắc dĩ n ở nụ cười nói rằng vương tiên sinh cất nhắc huynh đệ chúng ta coi như là thánh nhân Cũng không thể trai nhìn thấy thế gian tất cả, chi chúng chúng chỉ có chút đặc thù mà thôi. Không biết ngươi ở chỗ này chờ, không nhìn gian hướng huynh người. Huynh bản lĩnh, Không ngươi này thể thấy thế hai thù thôi. trai tất ta ta biết đệ đệ là mà ở vương ì gì? chuyện v nhạc hỏi nan răng mắt nói rằng tiểu tiên là dựa theo bệ hạ g i ả n dò xem vương tiên sinh có hay không cần cần giúp đỡ vương nhạc suy nghĩ một chút nói rằng ngươi vừa nói như thế ta còn thực sự có chuyện cần ngươi hỗ trợ nan răng mắt gật đầu nói vương tiên sinh ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không chối tử vương nhạc nói rằng ta đi tới thiên đình cũng có một ngày thời gian này ở hồng hoang địa giới chính là một năm vì lẽ đó ta muốn biết quán giang khẩu cùng đệ đệ ta vương kiếm hiệp tình huống ngàn dắm mắt nói rằng vương tiên sinh chờ. ngàn dắm mắt trong ánh mắt xuất hiện quán giang khẩu tình huống quán giang khẩu tất cả mạnh khỏe vương tiên sinh ta cần phải biết đệ đệ ngươi vị trí cụ thể như vậy ta mới có thể t r a i nhìn thấy ngàn dắm mắt nói với vương nhạc vương nhạc nói rằng hắn ở đông di địa giới là một vị kiếm đạo võ giả ngàn rằng mắt cười nói có chút những tin tức này kiểm tra liền ung dung không lâu sau đó ngàn rằng mắt hơi nhúng mày nói rằng vương tiên sinh đệ đệ ngươi vương kiếm hiệp tình huống rất không ổn có hai vị chân tiên ở chặn đường hắn kiếm thuật của hắn cùng tốc độ thật nhanh ngàn rằng mắt trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cái gì vương nhạc kinh hãi hắn chỉ là một cái thần m a cảnh kiếm đạo võ giả dĩ nhiên có hai vị chân tiên ở vây chặt hắn thực sự là lẽ nào có lý đó không được ta hiện tại liền muốn dưới hồng hoang địa giới không kịp nhiều lời vương nhạc hóa thành một vệ sáng hướng về nam thiên môn bay đi đáng chết vương kiếm hiệp tiểu tử này làm sao hội t r e o chọc đến chân tiên hơn nữa còn là hai vị vương nhạc trong lòng lo lắng nếu không là tâm huyết dâng trào cảm giác muốn có chuyện để ngàn dặm mắt điều tra một thoáng vương kiếm hiệp sợ là thật sự khó thoát kiếp nạn này hy vọng lấy tốc độ của ta đi cứu hắn vẫn tới kịp hồng hoang địa giới đông di vương kiếm hiệp thương thế khỏi hẳn nhưng là hắn không nghĩ tới mới vừa bế quan đi ra liền bị hai vị trần tiên nhìn chằm chằm nơi này là phong thiên kim tiên phạm vi thế lực vương kiếm hiệp vừa xuất hiện tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện vương kiếm hiệp giết phong thiên kim tiên đệ tử đắc ý nhất hơn một năm nay đến phong thiên kim tiên hầu như hết thể tinh lực đều là đặt ở tìm kiếm vương kiếm hiệp chuyện này trên không c h u n g một đạo khí huyết ngưng tụ mà thành ánh kiếm lóe lên liền qua vương kiếm hiệp trốn vào phía dưới trong rừng rậm vương nhạc truyền thụ những kia ẩn dấu thủ đoạn vương kiếm hiệp đều đã vận dụng nhưng dù là thoát khỏi không được hai vị kia đổi tận cùng không vương chân tiên hai người này chân tiên quả thực liền như phụ cốt chi thư căn bản là thoát khỏi không được vương kiếm hiệp khoanh chân ngồi ở một gốc cây khổng lồ thụ dưới chu vi cây cỏ trở thành tốt nhất ẩn dấu vị trí nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào ung dung mà là tràn ngập nghiêm nghị vương kiếm hiệp trên trán mang theo mồ hôi khí huyết trên người cũng có chút suy nhược hắn hiện tại chỉ có thể thu lại khí tức để cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh tận lực hòa làm một thể t r â n tiên thủ đoạn thực sự là lợi hại ta bất luận triển khai thủ đoạn gì đều thoát khỏi bọn họ không được vương kiếm hiệp trong lòng thầm hận nếu như chính mình cũng là t r â n tiên tể hai tên khốn kiếp này cũng chính là lưỡng kiếm xong việc vương nhạc thán phục t r â n tiên bản lĩnh nhưng là đi không biết hai vị kêu đổi bắt hắn t r â n tiên nhưng trong lòng là chấn động một nhân tộc kiếm đạo võ giả Dĩ nhiên có thể ở tại bọn hắn hai vị chân tiên trong tay chạy trốn, nếu không thể hai chạy tại có tay ở vị là sớm ẩm có có ẩm hai đạo lưu quang va chạm mặt đất phát sinh tiếng vang ẩm ẩm hào quang biến mất lộ ra hai vị chân tiên bộ mặt thật hai người bọn họ vị chính là phong thiên kim tiên dưới trướng trong đó hai vị đại tướng ngốc dưới tàng cây điều tức khí huyết vương kiếm hiệp biết lần này mình là chạy không thoát nếu không dự định chạy trốn vậy thì liệu mạng một trận chiến vương kiếm hiệp đứng dậy khí tức trên người một thoáng phát sinh thay đổi c h í chỗ chết mà hậu sinh vương kiếm hiệp hoàn toàn đem sinh tử không để ý trong lòng hắn chỉ có võ đạo chỉ có trường kiếm trong tay lúc này hắn tinh khí thần thật giống đạt được thăng hoa lần này coi như cuối cùng không có thể sống sót cũng chính là hắn vương kiếm hiệp trong cuộc đời huy hoàng nhất một trận chiến vương kiếm hiệp nắm trường kiếm nhìn bầu trời lẩm bẩm nói rằng ca ngươi thường xuyên giáo dục ta thân là kiếm khách muốn thành với kiếm trước đây ta vẫn không lĩnh nộ g được nhưng là hiện tại ta rốt cuộc tìm được cảm giác như vậy đến thời khắc nguy cấp nhất ta có thể dựa vào chỉ có thể là trường kiếm trong tay ông long long trường kiếm thật giống cảm giác được chủ lòng của người ta cảnh biến hóa phát sinh liên tiếp tiếng r u n g vương kiếm hiệp trước đây đều là hoàn toàn dựa theo vương nhạc lập ra kiếm đạo con đường tu hành nhưng là hiện tại hắn đã nhảy ra vương nhạc giả thiết quanh trọn đi tới kiếm đạo của chính mình con đường một cái chân tiên nhìn vương kiếm hiệp trong mắt mang theo một tia thưởng thức tiểu tử ngươi thật là một thiên tài nhân tộc chung người giống như ngươi vợt không nhiều lắm đâu ngươi nếu như bất tử thành tựu tương lai sợ là không thể đo lường đáng tiếc ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên tới đến ta đông di địa giới càng không nên giết đệ tử của chủ nhân một vị khắc chân tiên trong mắt mang theo sát cơ m á n h liệt cười lạnh nói nhân tộc trung thiên tài như vậy nhân vật vẫn là không nên để cho bọn họ trưởng thành tốt hơn hắn đ á c tội rồi chủ nhân đánh giết đệ tử của chủ nhân càng là giết chúng ta dưới trướng không ít độ kiếp kỳ người t u tiên nếu như còn để hắn sống sót chúng ta bộ mặt ở đâu nếu như trước đây bọn họ hay là sẽ không phải giết vương kiếm hiệp bởi vì vương kiếm hiệp mạnh hơn cũng chỉ là một nhân tộc võ giả mà thôi nhân tộc võ giả, chỉ là phạm là nhưng â n n h là từ khi vương nhạc tìm tới võ giả thành tiên tri đạo vậy thì không giống nhau vương kiếm hiệp nếu như bất tử một khi trở thành võ đạo chân tiên vậy thì là lực công kích cùng tốc độ nhanh nhất kiếm tiên như vậy cựu địch không đem đánh g i ế t ở tã lóc t r ù n g bọn họ đương nhiên không thể an tâm vương kiếm hiệp đột nhiên n ở nụ cười ta có thể cảm giác được các ngươi sợ các ngươi sợ ta nhân tộc việc tu luyện của ta thiên phú ở nhân tộc t r ù n g miễn cưỡng xem như là nhị lưu mạnh hơn ta tộc nhân nhiều không kể x i ế t ngày hôm nay ta trốn không thoát vậy thì đánh đi chính diện đón đánh hai vị trần tiên ta vương kiếm hiệp có chết cũng vinh dự c h e n vương kiếm hiệp trường kiếm trong nháy mắt xuất h i ế u kiếm khí màu đỏ ngỏm như từ trên trời giáng xuống thác nước các ngươi rất vinh hạnh có thể thấy được ta vừa l ĩ n h nộ kiếm thuật tuyệt học tiên h nhân kiếm tiên h nhân kiếm là vương kiếm hiệp mới nhất l ĩ n h nộ cũng sáng tạo ra kiếm thuật tuyệt học cũng là có thể thường tổn được chân tiên duy một chiêu kiếm thuật cầu vẽ tháng cầu đặt mua x chương kiên bái tạng. Nếu n h hai u c ủ n g à đi. Ra ngoài ở bên c mươi t ố n bá đạo vô địch tiên nhân kiếm hai vị chân tiên thấy vương kiếm hiệp kiếm khí như vậy bá đạo nhất thời kinh hại đến biến sắc lùi bọn họ không phải thánh nhân môn đồ không phải thế lực lớn dưới trướng trên người không có hộ thể linh bảo dùng pháp lực không hẳn chống đỡ được vương kiếm hiệp tiên nhân kiếm Lùi.、Vương、kiếm hiệp Vương phốc thử kiếm khí cắt ra hai vị chân tiên hộ thể pháp lực ở trên mặt của bọn họ lưu lại hai đạo vết kiếm máu tươi từ trên má của bọn họ chảy xuống lực lượng của một con rồng hai vị chân tiên trong mắt mang theo khiếp sợ vương kiếm hiệp chiêu kiếm này đã đạt đến lực lượng của một con rồng phải biết đông di thiên tài nhất độ kiếp kỳ người tu tiên mới miễn cưỡng đạt đến tám mươi triệu cân sức mạnh m à t thôi nhưng là vương kiếm hiệp một cái thần ma cảnh võ giả dĩ nhiên nắm giữ lực lượng của một con rồng long lực đó là để hình dung tiên nhân khá lắm kiếm thuật này quả nhiên bá đạo dĩ nhiên thật có thể thương tổn được chúng ta một vị chân tiên trong mắt mang theo h u n g quang thương ở một vị thần ma cảnh võ giả dưới kiếm đôi này chuyện này đối với chân tiên tới nói quả thực chính là x ỉ n h ụ giết tuyệt đối không thể để cho tiểu tử sống sót còn có kiếm thuật của hắn chúng ta cũng nhất định phải chiếm được vương kiếm hiệp kiếm thuật để chân tiên đều thèm nhỏ d ã i hai vị chân tiên đều lấy ra binh khí một thanh đại đao cùng trường thương ba đạo lưu quang trên không trung không đoạn giao sai kiếm khí màu đỏ ngỏm cùng màu lam nhạt thâm m à u nâu chân tiên pháp lực không ngừng va chạm giữ âm năng lượng sẽ bỏ mặt đất tất cả trạm vương kiếm hiệp bị trường thương đập t r ú n g thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài mãi đến tận phi hành hơn trăm dặm mới tan mất luồng sức mạnh mạnh mẽ này vương kiếm hiệp khí huyết thiếu một chút bị đánh tan cũng may hắn là võ giả thân thể mạnh mẽ còn chịu đựng được bất quá nếu như trở lại một thoáng hắn rất có thể sẽ bị đánh g i ế t tiểu tử này lợi hại đến đâu có thể dù sao không phải chân tiên chỉ cần ta lại cho hắn một thoáng hắn liền chắc chắn phải chết cầm trường thương chân tiên cười lạnh nói trước tiên đừng giết hắn chúng ta cần kiếm thuật của hắn một cái khác chân tiên lớn tiếng nói chỉ muốn chiếm được kiếm thuật của hắn chúng ta sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần vương kiếm hiệp khỏe miệng mang theo vết máu ánh mắt trong trẻo lợi hại quả nhiên không hổ là chân tiên coi như kỹ xảo chiến đấu dối tinh dối mù chỉ là dùng ma lực cũng không phải ta có thể chống đỡ dù cho ta sử dụng tiên nhân kiếm bất quá ta vương kiếm hiệp không phải là r u n dế tùy ý các người muốn giết cứ giết ngày hôm nay coi như muốn chết ta cũng phải lôi kéo các người chịu tội thay vương kiếm hiệp trên mặt mang theo vẻ điên cuồng thiêu đốt khí huyết vương kiếm hiệp hét lớn một tiếng toàn thân nổi gân xanh khí huyết sôi trào thật giống bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm năng lượng mạnh mẽ bạo phát để thân thể của hắn tráng lớn hơn một vòng cái gì sức mạnh của hắn còn đang tăng trưởng cầm trường thương chân tiên hơi nhún mày cả kinh nói Công. hai vị chân tiên đồng thời công kích muốn ở vương kiếm hiệp sức mạnh tăng lên tới cực hạn trước đó đem đánh tan ẩm vương kiếm hiệp khí huyết năng lượng nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời trên người quần áo bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách lộ ra mạnh mẽ b ắ p thịt hả hai vị chân tiên phát hiện một tấm giấy bằng da d ề từ vương nhạc trên người rớt xuống mặt trên ghi chép đông di địa giới các loại tin tức là đ ị a đồ là chúng ta đông di địa giới đ i ệ đồ hai vị chân tiên kinh hãi ta nói này tiểu tử loài người vì sao lại đến đông di địa giới đây hóa ra là đến tìm hiểu tin tức nhìn tới nhân tộc đối với ta đông di vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định quyết không thể bỏ qua hắn nhìn thấy vương kiếm hiệp vẽ đông di địa đồ hai vị chân tiên càng thêm phẫn nộ phẫn nộ sau lưng nhưng mang theo một tia khủng hoảng nhân tộc thật là có thấy xa à dĩ nhiên biết đến đông di vẽ bản đồ đây là muốn tấn công đông di khúc nhạc dạo sao đại đao cùng trường thương trong nháy mắt cho đến vương kiếm hiệp đột nhiên một chiêu kiếm đâm ra tiên nhân kiếm lần này vương kiếm hiệp triển khai tiên nhân kiếm so với lúc trước bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều mạnh mẽ mấy lần phúc x、sì. i hai tiếng v a n g trầm vương kiếm hiệp cùng nắm trường thương c h â n tiên đồng thời c h ú n g chiêu hai người đều bị đối phương binh khí đâm lạnh thấu tim này một chiêu tiên nhân kiếm hao phí mất vương nhạc toàn thân tinh khí thần nắm trường thương c h â n tiên cả kinh nói tiểu tử ngươi thật là lợi hại dĩ nhiên có thể cùng ta cái này chân tiên chém giết còn có thể thương tổn được ta đáng tiếc chân tiên pháp lực có mạnh mẽ sức khôi phục đừng nói ngươi đem ta một chiêu kiếm đâm thủng coi như đem ta khảm thành hai nửa chỉ cần ta nguyên thần vẫn còn sẽ không phải chết vương kiếm hiệp thê cười thảm nói không sai các ngươi chân tiên có nguyên thần nguyên thần bất diệt sẽ không phải chết đáng tiếc kiếm khí của ta chỉ có thể phá hủy độ kiếp kỳ người tu tiên nguyên thần đối với các ngươi chân tiên nguyên thần không mãnh liệt đến mức nào dùng dù cho là ta tiên nhân kiếm ta tử vừa mới bắt đầu liền biết trận chiến này ta thắng không được các ngươi giết ta tương lai sẽ có người tộc cường giả báo thù cho ta các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết toàn bộ đông di đều sẽ là ta nhân tộc l ã n h đ ị a lấy đao chân tiên dùng lưới đao chống đỡ vương kiếm hiệp cái cổ cười lạnh nói ăn nói ngông cuồng ta đông di địa giới chân tiên mấy trăm kim tiên cũng có bảy cái há lại là các ngươi nhân tộc có thể so sánh đưa người v õ đạo kiếm phổ giao ra đây b ả năm tọa thể có cho đó vương nhạc vì tu tiên không xa vạn dặm đi côn lôn sơn ngọc hư cùng lại đi đông hải bích du cung nhưng là xiển giáo cùng tiệt h giáo đều không thu hắn hiện tại dĩ nhiên có chân tiên đối nhân tộc võ đạo công pháp nổi lên tham nghiệm thế gian sự tình còn có so với này càng buồn cười hơn sao còn có so với này càng trào phúng sao ít nói nhảm võ đạo kiếm phổ ngươi là dao vẫn là không dao hai vị chân tiên trên mặt phi thường khó coi lớn tiếng quát lớn nói vương kiếm hiệp cười nhạo nói võ đạo kiếm thuật là ta nhân tộc đồ vật há có thể cho ngươi môn những này dị tộc học đi muốn ta giao ra da kiếm phổ nằm mơ đi cầm đại đao chân tiên cười lạnh nói ngươi cho rằng không giao ra da võ đạo kiếm phổ chúng ta liền không có cách nào sao ta có thể dùng thần thức điều tra trí nhớ của ngươi võ giả các ngươi cũng không có nguyên thần muốn tự bạo nguyên thần đều không làm nổi vương kiếm hiệp cười lạnh nói ngươi có thể thử một lần nhìn có thể hay không tra được trong đầu của ta ký ức võ giả tuy rằng không có nguyên thần nhưng là vương nhạc trở thành võ đạo hốn nguyên trần tiên sau khi có thần thức tự nhiên biết thần thức diệu dụng vì lẽ đó ngay khi võ giả lực lượng tinh thần trên làm ra thay đổi hai vị này chân tiên muốn kiểm tra vương kiếm hiệp ký ức căn bản là không thể hay là phong thiên kim tiên tự mình đến mới có thể làm đến vương kiếm hiệp biết mình hoặc không được hắn một bên tiêu tan tinh thần của chính mình chân linh một bên cười to nói hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta ta là quán giang khẩu nhân tộc vương kiếm hiệp chúng có một ngày các ngươi sẽ chết ở nhân tộc cường g i ả trong tay h u một đạo trí dương trí cương khí huyết năng lượng tránh qua trong n g á y mắt xuyên thấu hai vị chân tiên mỹ tâm trực tiếp đem bọn họ nguyên thần đánh tan để cho thân tử đạo tiêu k vương kiếm hiệp không cần đoán liền biết là vương nhạc tới rồi quả nhiên hắn quay đầu lại chỉ thấy vương nhạc trôi nổi ở vạn mét ở ngoài không trung vương kiếm hiệp ở nguy hiểm nhất bước ngoặt vương nhạc cuối cùng từ thiên đình cảm thấy hồng hoang đông di địa giới vương nhạc lắp người một cái liền đến đến vương kiếm hiệp bên người ngươi bị thương thật là trùng lần này sau khi trở về cố gắng điều dưỡng một quãng thời gian không phải vậy lưu lại mầm họa sau đó liền phiền phức vương kiếm hiệp cười nói ca sức mạnh của ta đã đạt đến lực lượng của một con rồng là không phải có thể trở thành võ đạo hốn nguyên chân tiên vương nhạc nói rằng trở thành võ đạo chân tiên sự sau đó lại nói hiện tại chúng ta còn có một cái phiền toái lớn hơn nữa không có giải quyết phiền toái lớn hơn nữa vương kiếm hiệp ánh mắt hơi nghi hoặc một chút vương nhạc khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng la lớn phong thiên kim tiên ta biết ngươi liền ở xung quanh đi ra đi ta đã sớm phát hiện ngươi thần thức phong thiên kim tiên đã s ớ m đến nhưng l à nhưng không có ra tay mà là ở trong bóng tối xem của vui hắn muốn dùng vương kiếm hiệp làm mồi nhử đem vương nhạc câu đi ra tiến vào đông di nhân tộc trong cao thủ có hai cái một cái là vương kiếm hiệp cái này kiếm đạo võ giả mà một cái khác nhưng l à càng lợi hại hơn võ đạo tri tổ vương nhạc phong thiên kim tiên muốn vương nhạc cùng vương kiếm hiệp một lưới bắt hết đương nhiên sẽ không dễ dàng ra tay hiện tại vương nhạc đến rồi hắn liền không có cần thiết ở hẩn giấu đi một vện kim quang t r á n h qua phong thiên kim tiên xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài trong tay hắn còn nhấc theo một cái tóc đỏ chân tiên kim tiên vương kiếm hiệp bị sợ hết hồn chân tiên cũng đã rất lợi hại kim tiên khủng bố liền càng không cần phải nói k vương kiếm hiệp nhìn vương nhạc trong mắt tràn ngập lo lắng vương nhạc cười nói yên tâm không có việc gì ngươi còn có thể chạy đi sao vương kiếm hiệp gật gật đầu thương thế của hắn tuy rằng rất nặng tinh khí thần cơ hồ bị khô cạn nhưng là chạy đi vẫn là không thành vấn đề vương nhạc nói rằng còn có thể chạy đi vậy là được mang theo ngươi vẽ địa đồ rời đi trước đông di ta ngăn trở phòng thiên kim tiên vương kiếm hiệp lo lắng nói ca ngươi đối thủ nhưng là kim t i ê n a vương nhạc cười nói không có chuyện gì coi như ta không địch lại muốn đi hắn cũng không giữ được ta ngươi ở đây ta hội phân tâm vương kiếm hiệp cũng biết mình ở lại đây đều sẽ liên lụy vương nhạc được ca ta hiện tại liền rời đi ta hội lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đông di vương kiếm hiệp xoay người hướng về quán giang khẩu yên tâm bay đi phong thiên kiếm tiên cười lạnh một tiếng ở bản tọa trước mặt các ngươi nếu như thật sự rời khỏi ta chẳng phải là muốn làm cho cả hồng hoang chuyện cười nói xong hắn đánh ra một đạo pháp lực hướng về vương kiếm hiệp giết đi kim tiên công kích so với chân tiên mạnh mẽ gấp trăm lần có thừa vương nhạc cũng đồng dạng đánh ra một đạo khí huyết năng lượng đem phong thiên kim tiên công kích ngăn lại phong thiên kim tiên n g ư ơ i đối thủ là ta phong thiên kim tiên trên mặt hơi đổi chỉ có thể nhìn vương kiếm hiệp rời đi tiểu tử kia bất quá là một cái thần ma cảnh kiếm đạo võ giả chạy mất không đáng kể chỉ cần có thể đưa ngươi cái này võ đạo c h i tổ đánh giết cũng coi như là có thu hoạch giết ngươi bản tọa lại đi nhân tộc địa giới đem này kiếm đạo tiểu tử tìm ra là được rồi phong thiên kim tiên cười lạnh nói vương nhạc trong mắt hào quang màu đỏ ngòm lóe lên liền qua sắt khí dày đặc nói rằng sợ là ngươi không có cơ hội này phong thiên kim tiên cầm trong tay trần tiên ném cho vương nhạc nói rằng vương nhạc tóc đỏ t r ầ n tiên ngươi biết chứ nhìn thấy người quen cũ cũng không chào hỏi ta nói tại sao hơn một năm nay đến nộp lên trên năng lượng tinh thạch g i ế t đi nhiều như vậy nguyên lai、like, là tên phản đồ này đem tinh thạch cho n g ư ơ i ngươi vương nhạc tiếp nhận tóc đỏ t r ầ n tiên phát hiện hơi thở của hắn đã hoàn toàn không có hắn bị phong thiên kim tiên đánh g i ế t chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích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 vương nhạc bàn tay ám kính bạo phát đem tóc đỏ chân tiên thi thể chấn động thành bụi phấn nếu tóc đỏ chân tiên nguyên thần đã bị phá hủy vậy h ã y để cho hắn cắt bụi trở về với cắt bụi phong thiên trái tim của ngươi cũng thật tác động tóc đỏ chân tiên vì ngươi bán mạng nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao đi vương nhạc cười lạnh nói nhưng là ngươi dĩ nhiên liền như vậy giết hắn ngươi rời trướng chân tiên không nhiều giết một cái nhưng là thiếu một cái phong thiên kim tiên lớn tiếng cười nói đầu có phản cốt thuộc hạ bản tọa là có bao nhiêu giết bao nhiêu vương nhạc ít nói nhảm chịu chết đi ngày hôm nay liền để ta xem một chút ngươi người này tộc võ đạo c h i tổ đến cùng có phải là danh xứng với thực phong thiên kim tiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về vương nhạc vào tới khí thế cùng sức mạnh không phải chân tiên có thể so sánh vương nhạc trong mắt lóe ra một đạo tinh quang kim tiên ta vẫn không biết kim tiên đến cùng mạnh đến mức nào ngày hôm nay liền để cho ta tới xưng một sừng kim tiên p h â n lượng đây là vương nhạc lần thứ nhất cùng kim tiên cấp bậc cường giả chém giết hắn vừa hưng phấn lại thấp thỏm chiến vương nhạc hét lớn một tiếng khí huyết trên người năng lượng bạo phát sức mạnh mạnh mẽ để không gian trùng quanh bắt đầu v ạ n mẹo khí huyết năng lượng trí dương trí cương hơn nữa đặc biệt nóng rực kim quang càng làm cho vương nhạc có thể lượng biến đến càng cao hơn ôn hắn lơ lửng giữa không t r ú n g lại như là một cái loại nhỏ thái dương cách hắn gần nhất phong thiên kim tiên cảm thấy miệng khô lưới khô lên vương kiếm hiệp trường phong văn học cờ fv lũ í nét khí huyết năng lượng cùng vương nhạc so ra quả thực lại như tinh tinh cùng hạo nguyệt t r ê n l ệ n h vương nhạc tốc độ không một chút nào so với phong thiên kim tiên trầm ẩm một tiếng đinh t hai nhức góc nổ vang như là hai viên to lớn ngôi sao đụng vào nhau b ộ c phát ra dư âm năng lượng đem phạm vi mấy trăm ngàn dặm mặt đất hủy diệt vương nhạc bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui hơn triệu dặm sắc mặt của hắn một trận đỏ chót qua một lúc lâu tử mới khôi phục lại cùng kim tiên cứng đối cứng không phải là đùa giỡn coi như vương nhạc là võ đạo hôn nguyên trần tiên sức mạnh đã có thể cùng kim tiên chống lại cũng phi thường miễn c ư ỡ n g vương nhạc dù sao kim tiên cảnh giới trên trên lệnh phong thiên kim tiên một đẳng cấp vương nhạc cầm tê dại cánh tay vừa n ã y cái kia va chạm để vương nhạc nằm đấm thiếu một chút mất đi tri giác cũng còn tốt vương nhạc trong mắt mang theo tự tin thầm nói phong thiên kim tiên sức mạnh mạnh hơn ta một điểm nhưng là cũng cường có hạn băng ta võ đạo kỹ xảo chiến đấu không hẳn sẽ không có phần thắng đương nhiên kim tiên hay là còn có những thủ đoạn khác vương nhạc không biết bất quá ở sức mạnh cùng tốc độ trên không kém nhiều vương nhạc thì có bảo mệnh hy vọng trận chiến này dù như thế nào sẽ không là vương nhạc bỏ mình kết cuộc phong thiên kim tiên sắc mặt một trận tái nhợt vương nhạc một cái võ đạo chân tiên dĩ nhiên có thể về mặt sức mạnh cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ k h ó mà tin nổi vương nhạc tốc độ cùng sức mạnh Đều cùng phong thiên kim tiên hiện tại mới bắt đầu nhìn thẳng vào vương nhạc bắt đầu nhìn thẳng vào nhân tộc nếu như nhân tộc chung có một phần trăm triệu vương nhạc nhân vật như vậy toàn bộ hồng hoang đem không có những tộc khác loại sinh tồn nơi vương nhạc nhân vật như vậy một khi cùng là địch liền nhất định phải đem đánh giết không phải vậy tương lai hội phi thường phiền phước thật sao vương nhạc cười lạnh một tiếng vừa nãy là ngươi công kích hiện tại đến lượt ta ta ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một c h ú t tử chúng ta nhân tộc võ giả chém giết kỹ xảo vương nhạc một bước bước ra bóng người đột nhiên biến mất mấy lần lấp lóe liền đến đến phong thiên k i m tiên trước người xúc điệu thành thốn không trung xuất hiện liên tiếp vương nhạc huyết ảnh vương nhạc hiện tại bộ pháp đã chân chính đạt đến s ú c địa thành thốn cấp độ băng quyền toàn bộ không gian vì đó chấn động thật giống to lớn dây cùng bị đạn đứt đoạn mất phát sinh âm thanh băng quyền như mũi tên quyền kình phi thường có lực xuyên thấu vương nhạc vẫn là thần ma cảnh thời điểm đánh ra băng quyền đều không người nào có thể đỡ được hiện tại hắn quyền kình càng là mạnh mẽ không xuống ngàn lần coi như kim tiên tu vi cường giả muốn tiếp được vương nhạc quyền kình cũng vất vả hai anh phong thiên kim tiên lạnh rên một tiếng trên người pháp lực bạo phát hình thành một cái lồng phòng hộ lại dùng hai tay đón đỡ vương nhạc trong mắt mang theo một nụ cười tựa hồ xem thường phong thiên kim tiên không biết nội ra quyền lần này tuyệt đối sẽ ăn cái thiệt ngầm quả nhiên phong thiên kim tiên hai tay ở tiếp được vương nhạc nắm đấm thời điểm biến sắc mặt trong mắt mang theo khiếp sợ thân thể bị q u y ề n kình chấn động đến mức một trận rung động thậm chí phong thiên kim tiên cảm thấy một trận đầu góc say xe muốn nôn mửa nôn mửa cảm giác phong thiên kim tiên hầu như đều sắp quên từ khi bước lên con đường tu tiên sau khi hắn liền cũng không còn nôn mửa cảm giác nhưng là lần này vương nhạc dĩ nhiên đánh cho hắn muốn nôn mửa m ạ n h vương nhạc quyền kình đúng là quá mạnh mẽ ẩm hai người năng lượng va chạm như đạn hạt nhân nổ tung đả kích cường liệt ba như là to lớn sóng gợn dập dờn tiếp được ta b ă n g quyền không sai không hổ là kim tiên cường giả vương nhạc cười lạnh một tiếng lại là một quyền đánh ra vương nhạc cũng không có hy vọng xa v ậ i một quyền liền có thể giải quyết đi phong thiên kim tiên coi như phong thiên kim tiên kỹ xảo chiến đấu lại kém nhưng là hắn dù sao cũng là kim tiên cừng giả gốc gác ở nơi đó vương nhạc không có mang tính áp đảo sức mạnh ưu thế nếu muốn giết hắn không dễ quyền thứ hai vương nhạc dùng chính là pháo truy nội ra quyền truy pháp là nhất là cương mánh bá đạo đấu pháp đây là phong thiên kim tiên mới vừa phục hồi tinh thần lại vương nhạc quyền kình lại đến cú đấm này phong thiên kim tiên cảm thấy cùng trên một quyền không giống nếu như nói vương nhạc băng quyền là một mũi tên nhọn xuyên thấu như vậy pháo truy lại như là lôi thần bứa lớn nện xuống ngăn trở nhất định phải ngăn trở phong thiên kim tiên hét lớn một tiếng thả ra toàn thân kim tiên pháp lực ý đồ ngăn trở vương nhạc cú đấm này ẩm g i a n g giác. kịch liệt năng lượng tiếng va chạm sau khi biến mất vương nhạc nghe được dường như pha lê vỡ tan âm thanh phong thiên kim tiên pháp lực của ngươi vòng bảo vệ vỡ tan ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể đỡ được ta mấy quyển vương nhạc trong mắt sát cơ tăng lên dữ dội phong thiên kim tiên đón thêm ta một chiều phiên thiên ấn phiên thiên ấn phong thiên kim tiên bị sợ hết hồn phiên thiên ấn không phải nghiễm thành tử chấn động pháp bảo sao làm sao sẽ ở vương nhạc trên người phiên thiên ấn là thời kỳ thượng c ổ nguyên thủy thiên tôn dùng nửa đoạn bất trù sơn luyện chế m à thành sau chuyển cho đệ tử nghiễm thành tử phiên thiên ấn tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo tuy nhiên không phải kim tiên có thể ngăn cản nếu như vương nhạc thật sự có phiên thiên ấn vậy hắn phong thiên kim tiên lần này nhưng là thật sự phiến phức nhưng là vương nhạc cũng không có ký ra pháp bảo phiên thiên ấn mà là một đòn t i ê n chân hướng về phong thiên kim tiên quét tới này một chân sức mạnh có thể nói là đạt đến vương nhạc đỉnh cao ẩm không có pháp lực vòng bảo vệ phong thiên kim tiên bị này một chân quét chúng nhất thời nổ mạnh một ngụm màu tươi hướng về mặt đất đánh tới vương nhạc không có lại thừa thắng xông lên hắn vừa nảy ra ba chiêu ba chiêu này đều là phi thường tiêu hao tinh khí thần võ giả thân thể tuy rằng mạnh mẽ nhưng là hắn cũng phải cần một chút thời gian đến dẹp loạn trong cơ thể sắp nổi khủng khí huyết quá một hồi lâu phong thiên kim tiên mới từ mặt đất hố lớn t r u n g bay ra hắn dáng vẻ hiện tại muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật vương nhạc ngươi dĩ nhiên lừa dối ta phong thiên kim tiên trong mắt mang theo h u n g quang phiên thiên ấn là nghĩm i thành tử pháp bảo làm sao có khả năng ở trong tay ngươi quyền pháp của ngươi Thực tội, ta Tiên, thương Bất chút không như lánh không cả cái cũng là liền là này này, Kim ngay nặng. ngươi nếu như liền chút bản này, sợ là đi không ra đồng Ngươi gì. đi ra quá, bị sợ vương ừ a ta khai nãy công kích, đã dùng toàn lực, ta vẫn không có triển khai tuyệt chiều công đã tuyệt đây. kích, lực, có chiều kích v nhạc s á c thực lừa dối phong thiên kim tiên hắn hô lên phiên thiên ấn không phải là n g h i ệ m thành tử pháp bảo mà là n ộ i g i a quyền t r ư ở n g pháp nhưng là hắn ở bước ngoặt cuối cùng nhưng dùng tới chân pháp cái kêu một đòn tiên chân để phong thiên kim tiên trọng thương vương nhạc sắc mặt khẽ thay đổi không sai phong thiên kim tiên đến hiện tại vẫn luôn là đang bị động phòng ngự tuyệt chiêu của hắn vẫn không có triển khai đây muốn nói kim tiên cường giả không hề có một chút lá bài tẩy đánh chết vương nhạc cũng sẽ không tin tưởng đông nhiên vương nhạc nở nụ cười phong thiên kim tiên coi như ngươi có tuyệt chiêu nắm chắc bài thì lại làm sao lao tử như thường đánh nổ ngươi ngươi phải biết ta vương nhạc nhưng là võ giả là nhân tộc võ đạo c h i tổ lẽ nào ta hội sợ ngươi cái gọi là tuyệt chiêu mặc kệ ngươi có tuyệt học gì vẫn có pháp bảo gì đều lấy ra đi ta tiếp theo là được rồi võ giả cường thân kiện thể không ngừng vươn lên sẽ không sợ hãi kim tiên pháp bảo cùng tuyệt học phong thiên kim tiên cười lạnh nói võ giả các ngươi không có pháp bảo chỉ dùng binh khí ta ký ra pháp bảo sợ là ngươi không tiếp nổi xèo phong thiên kim tiên dỗi tay một cái một đạo màu đen cự tiên bay ra lấy tốc độ cực nhanh hướng về vương nhạc công tới nay màu đen roi là một cái ghê gớm pháp bảo tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo cùng n g h i ệ m thành tử phiên thiên ấn càng là không thể sánh bằng nhưng là đối với kim tiên tới nói cũng là một cái không sai pháp bảo mười vạn năm trước phong thiên kim tiên là phế bỏ giá cả to lớn mới cho tới cây roi này màu đen roi thấy phong liền trường đặt đến vương nhạc trước mặt thời điểm roi dường như thành một cái màu đen cự long vương nhạc biến sắc mặt này roi rất lợi hại bị quật một thoáng hoặc là bị trói trụ coi như lấy vương nhạc sức mạnh cũng không thể bình yên vô sự vương nhạc một quyền đánh ra toàn bộ không gian thật giống động lại như thế ẩm màu đen cự tiên quật phương hướng thay đổi nhưng là vương nhạc nguy cơ vẫn không có giải trừ phong thiên kim tiên lộ ra nụ cười ngu xuẩn ta roi là dùng để bó ngươi ngươi trốn không thoát vương nhạc bị màu đen cự tiên trói lại phong thiên kim tiên nhìn vương nhạc cười nói vương nhạc ta không phải không thừa nhận ngươi thật sự rất lợi hại không có pháp bảo kim tiên vẫn đúng là không phải là đối thủ của ngươi nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải ta ngươi có thể chết ở ta phong thiên kim tiên trên tay cũng coi như là chết có ý nghĩa màu đen cự tiên đem vương nhạc từng tầng từng tầng bao lấy chỉ chưa cái đầu ở bên ngoài vương nhạc cười lạnh nói ngươi phong thiên kim tiên tính là thứ gì ở hồng hoang bên trong thế giới một điểm tiếng t â m đều không có cũng muốn giết ta ngươi này roi chất lượng kém một chút ta xem không hẳn liền có thể trói lại ta ta nói rồi coi như ngươi là kim tiên ngày hôm nay ta cũng phải đưa ngươi đánh nổ cho nhạc thực chất, năng lượng mạnh mẽ buộc hét khí huyết thành mạnh tạo ta một tiếng, trên tụ ra. Vương người lượng lượng lớn năng ngừng năng mẽ phong á t ra, r đem màu đen màu i c ă ra đến mức còn thiên văng lên, k í huyết chung nóng n rực ệ t t lượng, để roi không ngừng mà liều lĩnh không ngừng xanh. Phong để roi khói i h mà kim tiên hét lớn một tiếng cho cùng rất dậu ngươi bị trói ở còn muốn chạy trốn thực sự là nói chuyện viền vông nói xong phong thiên kim tiên gia tăng pháp lực c h u y ể n vận màu đen roi có pháp lực truyền vào nhất thời chặn lại rồi vương nhạc khí huyết năng lượng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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 26 đông hoàng trung manh mối vương nhạc cùng phong thiên kim tiên đang chém giết lẫn nhau nhưng là đông di cái khác sáu vị kim tiên cường giả nhưng đang tụ hội mật nghiêu nay sáu vị kim tiên cường giả thêm vào phong thiên kim tiên chính là khống chế đông di địa giới tuyệt đối bá chủ đương nhiên có thể đông di nơi sâu xa còn có không muốn người biết lão quái vật đạt đến đại la kim tiên cấp độ nhưng là mặc dù có cường giả như vậy bọn họ cũng chưa từng xuất hiện nay sáu vị kim tiên chính là thanh mặc kim tiên xà vương kim tiên chính dương kim tiên huyết hổ kim tiên thiên âm kim tiên khát máu lao tổ thanh mặc kim tiên bên trong thần điện sáu vị cường giả chính đang trao đổi lúc này thanh mặc kim tiên huy vị kế tiếp chân tiên đ ế n báo chủ nhân các vị tiền bối thám tử đ ế n báo phong thiên kim tiên cùng nhân tộc võ đạo c h i tổ vương nhạc đánh tới đến, đến rồi hiện tại hai người bọn họ trên người đều bị tổn thương đâu nữa sợ là sẽ phải lưỡng bại c ầ u thương không biết chúng ta nên làm như thế nào là bang chủ phong thiên kim tiên vẫn là không quản bọn họ để cho chém giết lẫn nhau nghe vậy sáu vị kim tiên trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ huyết hổ kim tiên là một vị trên người mặc trường b à o màu đỏ tuyệt thế mỹ nữ nàng neo lại mắt phượng cười nói vương nhạc vương triều đại thương sắc phong nhân tộc võ đạo c h i tổ người này chúng ta đều nghe qua bất quá lúc đó chúng ta không có đem hắn để ở trong lòng coi như hắn trở thành tiên nhân cũng chỉ là tầng thấp nhất chân tiên không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể cùng phong thiên tên i khốn kia chống lại hơn nữa còn chiến cái lực lượng ngang nhau thực sự là khó mà tin nổi lẽ nào vương nhạc đã là kim tiên cường giả vương nhạc mới trở thành võ đạo chân tiên mấy năm nhanh như vậy liền trở thành kim tiên cái kia để bọn họ những này tu hành mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm kim tiên môn làm sao chịu nổi a thanh mặc kim tiên hơi nhún mày nói rằng vương nhạc mang theo một cái khắc kiếm đạo võ giả tiến vào đồng gì, chỉ là bọn hắn đi tới phong thiên kim tiên địa bàn bằng vào chúng ta đối hai người này hiểu rõ không phải rất nhiều vương nhạc khác với chúng ta hắn không phải người tu tiên mà là võ giả thành tiên võ đạo chân tiên sợ là thật cùng truyền thuyết như thế có chỗ đặc biệt muốn nói vương nhạc sau khi thành tiên trong vòng mấy năm lại đột phá đạt đến kim tiên cấp độ căn bản là không thể từ chân tiên đến kim tiên tu hành nhanh nhất tiên nhân cũng cần ngàn năm đây chính là hồng hoang bên trong thế giới thiên tài siêu cấp vương nhạc lại thiên tài cũng không thể dùng mấy năm liền trở thành kim tiên hơn nữa còn là đang không có lao sư giáo dục tình hữu dưới như vậy tốc độ tu luyện coi như năm đó các thánh nhân cũng không làm nổi huyết hổ kim tiên tuyệt mỹ khuôn mặt trên mang theo ý cười nàng tư tốn nói hiện tại ta đối cái này vương nhạc có thể là phi thường có hứng thú dựa vào chân tiên tu vi liền có thể cùng kim tiên cường giả chống lại thiên tài tuyệt thế như vậy ở thái cổ tam tộc tranh bá thời đại cũng không thường thấy a cái khác bốn vị kim tiên đều không nói gì phong thiên kim tiên cùng vương nhạc trong lúc đó chiến đấu cũng mặc kệ chuyện của bọn họ bọn họ cùng phong thiên kim tiên đều là đông di bá chủ có thể quan hệ nhưng cũng không được thậm chí còn có chút cựu hận hiện tại phong thiên kim tiên ở vương nhạc trong tay bị thương bọn họ cao hứng còn đến không kịp đây nơi nào sẽ cản đi hỗ trợ huyết h ổ kim tiên ánh mắt quét bốn vị này kim tiên một chút trong lòng lạnh rên một tiếng này bốn cái gia hỏa giống như phong thiên kim tiên đều là vì tư lợi thứ hôn trướng xuất hiện ở tại bọn hắn đều ghi nhớ này đông hoàng trung nơi nào sẽ quản phong thiên tên khôn n g n g kia chết sống bọn họ ước gì phong thiên cùng vương nhạc đồng quy vô tận mới hào đây thanh mặc đại ca ngươi nói đi phong thiên cùng vương nhạc chuyện chúng ta có nên hay không ra tay huyết hổ kim tiên nhìn thanh mặc kim tiên hỏi thanh mặc kim tiên nhìn cái khác bốn vị nói rằng bốn vị xem ra cũng là dự định khoanh tay đứng nhìn đã như vậy vậy chúng ta liền kế tục đề tài mới vừa rồi tiếp theo đàm chính dương kim tiên vào lúc này nói rằng không sai chúng ta chính là ý này phong thiên kim tiên cùng vương nhạc chém giết hẳn là cục diện lưỡng bại câu thương coi như phong thiên kim tiên thật sự chết ở vương nhạc cái này võ đạo c h i tổ trên tay vương nhạc cũng có thể là cung dương hết đà đến thời điểm căn bản là không dùng tới chúng ta ra tay phong thiên tên khốn kia dưới trương có mấy vị c h â n tiên bọn họ tuyệt đối có thể giết vương nhạc chúng ta vẫn là thương lượng chính sự thảo luận một chút đông hoàng trung vấn đề phong thiên kim tiên cũng đủ bi ai giao thiệp quá kém có nguy hiểm đông di lục đại kim tiên dĩ nhiên không có ai muốn ý đi chợ giúp án cái này cũng là phong thiên kim tiên làm việc quá bá đạo quá mạnh mẽ đ ê m này sáu vị đắc tội tàn nhẫn cho nên mới có này một kiếp huyết h ổ kim tiên cười lạnh nói đông hoàng trung các ngươi liền ghi nhớ đông hoàng trung bây giờ có thể không thể được đến này tiên thiên trí bảo còn chưa biết đây các ngươi không vui vẻ hơn quá sớm đông hoàng thái nhất năm đó huy năng thánh nhân bên dưới có thể nói vô địch coi như hắn chết rồi nhiều năm đông hoàng trung uy lực cũng không phải chúng ta có thể chống đỡ lại nói đông hoàng trung manh mối nhưng là thanh mặc đại ca phát hiện coi như cuối cùng đông hoàng trung xuất thế cũng nên là thanh mặc đại ca nơi nào đến phiên các ngươi khát máu lao tổ trong mắt thô bạo huyết quang lấp lóe c á c cạc huyết hổ ngươi nói không sai chúng ta là muốn có được đông hoàng trung đông hoàng trung chính là tiên thiên trí bảo có thể chống đ ố i thánh nhân uy thế c h ấ n áp trong tộc số mệnh xin hỏi toàn bộ hồng hoang thế giới ai không nghĩ đến đến ngươi này tiểu tiện nhân lời nói đến mức đường hoàng hảo như ngay trong chúng ta liền ngươi là người tốt ngươi tiện nhân kia trong lòng đánh chính là cái gì chú ý đại gia đều đều rõ ràng các ngươi thanh khâu hồ tộc nếu không là nương nhờ vào nữ hoa nương nương sợ là đã sớm luân vì những thứ khác tộc loại đồ chơi nơi nào còn có ngươi ở đây nói chuyện p h u n khát máu lao tổ nhìn huyết hồ kim tiên trong ánh mắt mang theo dâm tả ánh sáng huyết hổ kim tiên cái này tuyệt thế mỹ nhân khát máu lao tổ nhưng là t h è m nhỏ dại rất lâu huyết hổ kim tiên trong mắt sát cơ l o a lên một vệ kim quang đánh ra hướng về khát máu lao tổ công tới khát máu lao tổ thân thể ra ngoài phát hiện một đạo máu đen quang thuẫn c h ặ n lại rồi huyết hổ kim tiên công kích hai người bọn họ vị công lực sàn sàn nhau muốn phân ra thắng bại không dễ huyết hổ kim tiên đôi mắt đẹp trung mang theo ý cười khát máu ngươi láo già này sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở lao nương trong tay đang ngồi đều là lòng dạ độc gác hạng người không có ai so với ai khác thiện lương bao nhiêu đông di địa giới không tha cho thiện lương tâm điện thanh mặc kim tiên lạnh rên một tiếng được rồi nơi này nhưng là bản tọa thần điện các ngươi muốn đánh đi ra ngoài đánh lẫn nhau đấu hơn m ư ờ i vạn năm cũng không có thấy các ngươi phân ra thắng bại huyết hồ nói đúng đông hoàng trung manh mối là bản tọa phát hiện vì lẽ đó đông hoàng trung bản tọa nhất định muốn lấy được bất quá căn cứ thượng cổ đồn đại đông hoàng trung lý có đông hoàng thái nhất phương pháp tu hành thái dương kim diễn quyết lấy ra đông hoàng trung tu hành công pháp các ngươi có thể sao chép một phần đông hoàng trung thiên thiên trí bảo cũng gọi là hỗn độ trung đông hoàng trung cùng nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên thông thiên giáo chủ chu tiên bôn kiếm là cùng một cấp bậc trí bảo thời kỳ thượng cổ vu yêu đại chiến đông hoàng thái nhất chết trận đông hoàng trung biến mất mấy vị thánh nhân cũng không tra được tung tích của nó nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại bị thanh mặc kim tiên trong lúc vô tình phát hiện manh mối đáng tiếc thanh mặc kim tiên mặc dù là đông di địa giới mạnh nhất kim tiên nhưng đối với đông hoàng trung tới nói hắn vẫn như cũ vẫn là quá yếu bằng hắn nghĩ tới đơn độc lấy ra đông hoàng trung quả thực chính là vọng tưởng bất đắc dĩ thanh mặc kim tiên đem đông hoàng trung tin tức nói cho trừ phong thiên kim tiên ở ngoài cái k h á c năm vị kim tiên làm như vậy tuy rằng nguy hiểm nhưng là thanh mặc kim tiên tin tưởng bọn hắn sẽ không đem tin tức lan truyền ra ngoài bởi vì một khi tin tức dò dỉ thánh nhân tuyệt đối sẽ ra tay đến thời điểm bọn họ những n à y kim tiên đừng nói đạt được đông hoàng trung liền ngay cả đông hoàng thái nhất công pháp thái dương kim d i ễ m quyết cũng đừng nghĩ đạt được không có lợi ích sự tình ai cũng sẽ không đi làm xuất hiện ở tại bọn hắn sáu vị kim tiên có cộng đồng lợi ích đương nhiên chí ít hiện nay là như vậy có thể đạt được đông hoàng thái nhất thái dương kim d i ễ m quyết mấy vị kim tiên trong mắt đều mang theo cổ nhiệt coi như cuối cùng không chiếm được đông hoàng trung có đông hoàng thái nhất thần công bọn họ sớm muộn cũng sẽ đứng ở hồng hoang thế giới đỉnh cao không cần lại rùa rụt cổ ở đông gì. huyết hồ kim tiên cười nói khanh khách thanh mặc đại ca m ộ i tử ta ít p h ú c tiêu không chịu nổi đông hoàng trung như vậy tiên thiên trí bảo có thể đạt được thái dương kim diễn quyết như vậy tu hành pháp quyết đã rất rất thỏa mãn ta tán thành đề nghị của ngươi cái khác bốn vị kim tiên liếc mắt nhìn nhau đồng loạt gật gật đầu nói rằng chúng ta cũng đồng ý bọn họ ngoài miệng nói đồng ý nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào liền không được biết rồi có thể ở đông hoàng trung xuất thế một k h ắ c đó chính là chém giết bắt đầu thanh mặc kim tiên tinh quang trong mắt lóe lên liền qua gật đầu nói được sự tình liền như thế định đại gia đều trở lại nghỉ ngơi dưỡng sức đem công lực điều tức đến đỉnh cao nửa năm sau ta mang đại gia đi tìm đông hoàng trung trao nhìn các ngươi đến thời điểm không muốn xảy ra công không xuất lực huyết hồ kim tiên cười nói khanh khách thanh mặc đại ca ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đông hoàng trung không bỏ ra nổi đến chúng ta cũng không có lợi m ộ i tử ta cáo tử nửa năm sau thấy nói xong huyết h ổ kim tiên đứng dậy ra thần điện hóa thành một vệ sáng biến mất rồi cái khác bốn vị kim tiên cũng trước sau cáo tử bọn họ còn phải đi về chuẩn bị cẩn thận đi lấy đông hoàng trung không phải là đùa giỡn liền coi như bọn họ là kim tiên cừng giả đến thời điểm không cẩn thận cũng sẽ vất lạc thanh mặc kim tiên một mình ngồi ở thần điện vương tọa trên cười lạnh nói ta bất quá là mượn sức mạnh của các ngươi lấy ra đông hoàng trung mà thôi chờ ta chiếm được đông hoàng trung các ngươi đều phải chết vương nhạc cùng phong thiên chém g i ế t vẫn còn tiếp tục vương nhạc ngươi không phải là đối thủ của ta chết đi phong thiên dùng màu đen roi trói lại vương nhạc hướng về vương nhạc g i ế t đi vương nhạc toàn thân gân cốt căng thẳng khí huyết bắt đầu thiêu đốt trong mắt khí huyết hồng mang không ngừng lấp lóe giang dắc màu đen cự tiên bắt đầu xuất hiện vết rách cho ta tách ta ra. vương nhạc hét lớn một tiếng màu đen cự tiên theo tiếng mà đức năng lượng mạnh mẽ bạo phát phong thiên kim tiên cũng bị đẩy lui cái gì phong thiên kim tiên trong mắt mang theo chấn động này màu đen roi nhưng là h ắ n duy một pháp bảo liền như vậy bị vương nhạc đánh gãy vương nhạc hơi thở hồn hẹn cười nói phong thiên kim tiên này roi thật là lợi hại quả nhiên là cao cấp nhất bó người pháp bảo đáng tiếc ngươi ở này trong roi gia nhập huyền thiết tinh muốn đem roi biến thành cương nhu cùng tồn tại ngươi vẫn không có bản lánh kia nếu như này roi chỉ có nhu kình không có gia nhập cái kia huyền thiết tinh l u y ệ n chế lần này ta còn thực sự sẽ bị ngươi cho b ỏ chết được rồi chúng ta chiến đấu kế tục nghe xong vương nhạc phong thiên kim tiên b i ế n sắc mặt hét lớn vương nhạc ta muốn giết ta nhất định phải giết ngươi chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr ý, ý phân phát bằng hữu của ngài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 không chỉ duy một pháp bảo bị hủy còn bị vương nhạc một cái chân tiên lối ra mở miệng giáo hấn như vậy xỉ nhục nhất định phải dùng vương nhạc máu tươi mới có thể c ọ rửa phong thiên kim tiên ngươi vẫn là đến điểm thực tế đi chỉ nói nhưng là không giết chết được ta vương nhạc dẹp loạn một thoáng bạo loạn khí tức cười lạnh nói xem ra cái kia màu đen roi chính là ngươi duy một pháp bảo càng là ngươi lá bài tẩy hiện tại ngươi lá bài tẩy đã dùng chỉ là đáng tiếc không có có thể đem ta đánh giết Người không công lại đây, vậy ta liền đánh tới rồi. vương ậ y ta tới liền rồi. đánh v nhạc bóng người đột nhiên biến người nhiên hiện đột mất, xuất lấy ầ n nữa đã là phong thiên kim tiên phía sau. Vương nhạc phía sau. đã là l kim chỉ đại kiếm mạnh mẽ kiếm khí cắt phá trời cao hướng về phong thiên kim tiên chém tới vương nhạc kiếm đạo cảnh giới cao hơn vương kiếm hiệp ra một cấp độ kiếm khí của hắn so với vương kiếm hiệp tiên nhân kiếm càng bá đạo c ư ờ n g hắn hơn cái gì kiếm khí phong thiên kim tiên bị sợ hết hồn vương nhạc thời điểm chiến đấu vẫn là dùng quyền thuật nhưng là lần này dĩ nhiên dùng tới kiếm thuật phong thiên kim tiên ở hơi thở của cái chết uy hiếp dưới tốc độ đã đạt đến cực hạn miễn cưỡng tách ra vương nhạc kiếm khí công kích bất quá cái kia kiếm khí sắc bén vẫn là ở trên má của hắn lưu lại một đạo vết kiếm máu tươi chảy ra để phong thiên kim tiên d á n g dấp tăng thêm sự kinh khủng đáng ghét vương nhạc không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mạnh như vậy tính kiếm thuật phong thiên kim tiên trong mắt mang theo một tia sợ hãi vương nhạc ở cơn gió mạnh văn học không co thần binh lợi khí tình hương dưới phát sinh kiếm khí đều có thể cho kim tiên cường giả sự uy hiếp của cái chết vương nhạc quá mạnh mẽ thật đáng sợ vương nhạc cười nói ta tuy rằng không phải chuyên tu quyền thuật nhưng là kiếm thuật đối với ta mà nói cũng không có thần bí như vậy ngươi có thể còn không biết vương kiếm hiệp là đệ đệ ta kiếm thuật của hắn chính là ta giáo hiện tại ngươi không kỳ quái ta vì sao lại kiếm thuật đi võ đạo tu hành một p h á t thông thì lại vạn p h á t thông kiếm đao Côn chờ chút những binh khí này, nói cho cùng. Bất quá là tay chân kéo dài, chỉ cần nắm giữ bản chất, những binh này, nói nắm bản hơn khí Bất tay giữ nữa dài, kéo là quá vương õ đạo đạt đến nhất định độ. đầu Phong nhất trình rất Thiên kim Tiên gật Luyện binh cũng không khăn. nói, n khí, phải khó hóa h ra là Kim vậy. v ư nhạc ngươi người này tộc võ đạo c h i tổ quả nhiên xứng danh đáng tiếc cảnh giới của ngươi vẫn là thấp điểm ngươi còn giết không được ta vương nhạc khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn thật sao chẳng lẽ nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không gì có có thủ xuất ra. vương nhạc một bước bước ra triển khai xúc đ ị a thành thốn đi thẳng tới phong thiên kim tiên trước mặt một đòn con dao vẽ ra ác liệt đao khí như sông dài như thế cắt ra không khí hình thành một cái chân không mang đao khí còn chưa có tới thân thể phong thiên kim tiên liền cảm thấy sắc bén kia cắt chém lực lượng đao thuật phong thiên kim tiên cả kinh nói vương nhạc vị này võ đạo c h i tổ còn có bao nhiêu thủ đoạn còn có cái gì binh khí là hắn sẽ không sao đao thương kiếm c ô n những thứ này đều là phàm nhân binh khí trước đây phong thiên kim tiên rất xem thường hắn lưu ý chính là pháp bảo cùng linh bảo nhưng là không nghĩ muốn phàm nhân vũ khí triển khai đến mức tận cùng cũng là có thể đánh g i ế t tiên nhân tách ra nhất định phải tách ra phong thiên kim tiên hét lớn một tiếng trên không trung lưu lại mấy vạn đạo tàn ảnh tách ra vương nhạc công kích vương nhạc tuy rằng sắc mặt bình thản nhưng là nội tâm của hắn nơi sâu xa vẫn còn có chút kinh ngạc kim tiên cừng giả rất lợi hại coi như phong thiên kim tiên hiện tại rơi vào rồi hạ phong vương nhạc muốn đánh giết hắn cũng là phi thường khó khăn vương nhạc trước đó nói những câu nói kia đều là một ít lời hung ác là dùng để đả kích phong thiên kim tiên khí thế chân chính muốn đem phong thiên kim tiên đánh giết vương nhạc còn muốn phí không ít thời gian hiện tại vương nhạc đã xử suất toàn lực phong thiên kim tiên người chết chắc rồi vương nhạc hét lớn một tiếng khí huyết trên người lần thứ hai bốc cháy lên tốc độ cùng sức mạnh đồng thời tăng trưởng